q một chương bốn trăm tám mươi b ố k ỹ quyết hỏa diễm bạo liệt cũng đã gặp một lần nhưng là chu diễm khắc sâu biết thiên hỏa đều có như thế bảng bạc hạ o lớn như là t h ư ờ n g không chi lực vậy năng lượng như vậy này t r ư ở n g hỏa thuật tuy nói chỉ là phổ thông chi hỏa như vậy mới có thể lượng cùng võ khí lượng điểm ấy nhất định phải cầm thiên hỏa đến làm sự so sánh chu diễm tự thân cũng là rất rõ ràng nếu là t r ư ở n g hỏa thuật chi hỏa thật có thể dễ dàng chuyển hóa tới tay như vậy chu diễm cũng liền không cần như thế lại nhiều lần nhiều lần khó khăn chắc trở tại cuối cùng này trong lúc mấu chốt chu diễm rất rõ ràng cần lại bên trên một tầng lầu võ khí cho này võ khí điểm lại rót vào càng nhiều năng lượng đến lúc đó nhiều ít khẳng định hội có biến hóa sẽ không giống vừa mới như thế hoàn toàn t i u tiêu tán chu diễm sở dĩ nghĩ như vậy cũng coi là đem hết toàn lực một loại an ủi đi có được hay không chỉ bằng vào mượn hắn mình quả thật là không dung dịch thấy nhưng chu diễm lại có mơ hồ cảm giác a giống giống như để tiểu tử này bắt được cơ hội mà ngao có chút hăng hái nhìn xem chu diễm thấy hắn dự định lại ra tay điểm võ khí đến trong tay hắn đoàn kia võ khí điểm thời điểm đã cảm thấy trẻ con là dễ dạy à đều nói gỗ mục không điều khắc được vậy xem ra chu diễm tuy là ám thể nhưng cũng không phải là chính cống một khối gỗ mục mà ngao ngược lại là vẫn là cho rằng như vậy chu diễm chuyện cái đáng làm chi tài đồng dạng sự vật có thể bị mọi người ca tụng trí thượng như vậy cùng nó năng lực giá trị các loại đều là cùng một n h ị ệ t thở thiên h ỏ a i ể u cũng là như vậy không có như vậy năng lượng ở đâu ra phẩm chất cao như thế luyện phẩm đâu phổ thông chi hỏa nhưng có thể nói tới lần đầu tiên vĩnh viễn cũng không thể với tới đến thiên hỏa trình độ như vậy thế nhưng là đây không phải là đại biểu phổ thông chi hỏa không cần v õ khí năng lượng tương đối không có năng lượng có thể nói hỏa như vậy cái này cùng một đám ngọn lửa nhỏ như vậy có cái gì khác biệt đâu chỉ sợ ngay cả một tiểu luyện thuật vật liệu đều luyện không ra đi đến lúc đó cái này lại có cái gì luyện tự luyện phẩm phẩm chất mà nói đâu thành công v â n anh t i u lần này chu diễm cũng là tại nhanh gần như lúc tuyệt vọng lòng bàn tay võ khí đột nhiên xảy ra biến ảo liền như là biến hóa nghiêng trời lệch đất chi thế chỉ thấy trong tay võ khí bắt đầu một điểm một dọn rút đi giống như là tại tự nhiên chuyển biến tựa như ngay tại ước chừng qua mấy phút lúc gian chu diễm cảm giác đến giống như toàn bộ thời cơ đều không khác mấy giống như võ khí biến ảo tốc độ ở thời điểm này cũng là biến chậm lại chẳng lẽ lại hỏa diễm tự hội lúc này xuất hiện a coi như chu diễm còn tại không nắm chắc được thời điểm trên lòng bàn tay đầu đoàn nhỏ võ khí lập tức đột nhiên răn một bó đúc từ chu diễm trong tay này lên nói thật ra chu diễm vừa nhìn thấy tình trạng này thời điểm mình thế nhưng là hoàn toàn lui về phía sau hai ba bước đương nhiên cũng có thể là là bởi vì trước diện thất bại hơi nhiều đi hiện tại chu diễm mới sẽ như vậy bất quá ổn định lại tâm thần chu diễm đương nhiên vẫn là theo bản năng chuẩn bị đi xem thật kỹ một chút này trưởng hỏa thuật chi hỏa dù sao đây thật là phí hết sức chín châu hai h ổ mới tay ra không hảo hảo nhìn xem như vậy làm sao có thể xứng đáng được tự thân cố g ắ n g đâu Úc, quả nhiên cái này chu diễm cẩn thận nhìn xem này thiêu đốt ngọn lửa có thể nói là vừa nhìn một bên tán thường không thôi đầu tiên là từ bề ngoài góc độ tới nói cái kia thiêu đốt khí thế cùng ngọn lửa thông thường nhất định chính là khác nhau một trời một vực căn bản không cách nào so hiện ở trong tay trưởng hỏa thuật chi hỏa tuy nói là chỉ có tiểu tiểu nhân một đám thế nhưng là chu diễm có thể minh xác cảm nhận được nó cái kia cùng ngọn lửa thông thường chỗ khác biệt ngươi có thể nói nó bộ dáng vẻ ngoài cùng phổ thông chi hỏa không có gì khác biệt nhưng là chu diễm có thể cam đoan này kỹ quyết chi lửa cường độ ít nhất là ngọn lửa thông thường hơn mấy chục lần thậm chí càng mạnh đều không đủ nhưng mà này còn chỉ là một đoàn nhỏ mà thôi nhìn thấy điểm này thời điểm chu diễm cũng là không khỏi lau vẹt mồ hôi đi đối với lần đầu nhìn thấy võ khí chi h ỏ a là vật gì chu diễm đương nhiên cũng là cảm thấy có chút kỳ quái cũng là bình thường bất quá nhưng là để chu diễm cảm thán không thôi đương nhiên vẫn là năng lượng của nó ba động hiện tại chu diễm cũng là minh bạch vì cái gì sẽ có luyện phẩm phẩm chất cao nói như vậy pháp nếu không phải nhờ vào này mãnh liệt kỹ quyết h ỏ a diễm cũng không khả năng đạt tới trình độ như vậy rốt cuộc bắt được k h i ế u môn đoán chừng chính là cái này chu diễm trái xem phải xem nhìn thấy này võ khí chi h ỏ a chu diễm cảm thấy này võ khí h ỏ a diễm vận dụng đến chiến đấu cũng đều là có thể bởi vì bất luận như thế nào chiến đấu đơn giản đều là giảm cứu cái sức chiến đấu vô luận là thiên hỏa vẫn là kỹ quyết h ỏ a diễm không có to lớn và không dừng lại võ khí năng lượng trèo trống nói rốt cuộc đều là lời nói xung thôi ngươi hiện ở trong tay h ỏ a diễm là được ngao nói qua nhẹ nhõm lời nói đi thẳng về phía trước vê anh đột nhiên chu diễm cảm nhận được cố mãnh liệt võ khí từ bên cạnh đi tới tự thân lòng bàn tay bên trên cái này chu diễm đương nhiên vẫn là có thể phân biệt ra được đây cũng không phải là chính mình võ khí ở trong này thế nhưng là chỉ có ngao cùng mình hai cái người ngoại trừ hắn cũng không có đừng người nói đến t i ể u yêu đọc tiểu thuyết vê đ ú t vê đốt vê đốt lục sơ con màu đen thâm thúy võ khí tại nhảy nhót tại chu diễm lòng bàn tay bên trên quanh quần xoay tròn hai vòng chu diễm còn chưa kịp phản ứng đột nhiên giữa chu diễm trong tay hỏa diễm lại là đằng nhưng mà lên đồng thời chiếu vào b so với trước kia thật đúng là không cách nào so sánh bây giờ t r ư ở n g hỏa thuật c h i hỏa đều có thể nói là giống trùng thiên đại hỏa thế nào này vừa mới là ngươi h ỏ a diễm nói đến cũng không có nói là thiêu đốt bao dài lúc gian vẹn vẹn chỉ là một hội nhi liền lại là biến mất n g a o lúc này dạo bước đi tới chu diễm hiện tại mới là hiểu được chút gì vẫn là cảm thấy thật kỳ quái sao tốt như vậy ta đến cùng ngươi cẩn thận nói một chút ngươi đoán chừng t i ể u hội rất dễ lý giải ký quyết võ khí h ỏ a diễm chắc hẳn ngươi cũng biết nó khiếu môn ở nơi nào thiên hỏa bản thân liền là có cường đại năng lượng đây là cùng người khác bất đồng chỉ cần người sở hữu có thể điều khiển tốt nó Từ k h ô ngao này vừa nói xong tiếp lấy lại là một đầu ngón tay võ khí đánh tới chu diễm bên kia đi đ ố i đúng lúc là chu diễm lòng bàn tay trước đó đó đã là suy yếu đi xuống ký quyết chi hỏa có ngao như vậy vo khí trợ lực lại là khí thế dâng cao chu diễm đột nhiên chính là sau nhảy thật nhiều bước ngao đột nhiên làm như thế chính là nghĩ đến trong tay ký quyết chi hỏa giống như là một tay nâng lồi tựa như alo ngươi h ạ c h ạ c không muốn như vậy để ý ta làm như vậy cũng là muốn để ngươi thật tốt giải cùng mình bạch nhà ngươi nhìn hiện tại ngươi cái này dễ hiểu dễ hiểu đạo lý không liền biết c á i a chu diễm có chút tức giận nói nhưng là ngao lại vẫn như thế đối với chu diễm nói bất quá chu diễm phía sau ngẫm lại vẫn là trầm tính lại dù sao đây chính là ngao a Kỳ t hạc ậ hạc đã ngươi đều là hỏi như vậy như vậy ta không hảo hảo trả lời hạ ngươi như vậy thật đúng là không nói được a đối với ngươi này trưởng hòa thuật tu luyện ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu muốn nói ta chỉ có thể nói ngươi tiểu từ này may mắn ngươi hiểu nhanh đến ta khi đó luyện thuật sắp hoàn thành thời điểm biết cái đạo lý trong đó nếu không ngươi này k ỹ quyết tu luyện ta còn thực sự không cảm thấy thế nào ngao ra hỏa này thẳng thắn phải nói xong thật đúng là thẳng thắn a chu diễm cảm thấy mình có thể như vậy nhiều còn không phải là bởi vì lần đầu luyện tập này quái dị k ỹ quyết ta không nghĩ tới nó tu luyện tới t h ì triển ra tay còn muốn một cái như vậy điều kiện đây cũng là chu diễm bất luận như thế nào không nghĩ tới nhưng mặc kệ hắn ngao nói cái gì chu diễm hôm nay làm được thành công tự nhiên vẫn rất vui vẻ như vậy ngao ta hỏi ngươi nay cái gọi là trường hỏa thuật tri hỏa năng đủ ứng dụng vào trong chiến đấu chân chính đi a ta nhìn nó tại có trải qua v ó khí năng lượng của nó vẫn là rất cường đại chu diễm nói đến vẫn là như thế cố ý hỏi một câu lời giải thích này cũng hẳn là chỉ có ngao nói rõ ràng Úc, ngươi đã là nghĩ đến điểm ấy à? ngao cảm thấy có chút kinh ngạc nguyên trước khi đến tiểu tử này đang suy tư là cái này cũng không phải là không thể được bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là đem lâu dài ánh mắt đặt ở thiên h ỏ a tại thiên b à n đại lục đúng là có thật nhiều người đem võ khí cùng kỹ quyết hình thành h ỏ a diễm dùng để sung làm tự thân vũ khí chiến đấu này ngay từ đầu đúng là rất mới lạ mà lại dùng để đối phó một chút đối thủ vẫn là rất dùng tốt thế nhưng là ngay tại nó cùng thiên hòa va chạm rất nhiều người chính là không chào đón nó dù sao thiên lửa năng lượng thực là quá mạnh lớn loại này ngọn l ử a nhỏ tại hắn trước mắt căn bản chính là không hề có tác dụng nếu là ngươi muốn làm như thế ta cũng là không phản đối ngươi nhưng là nó cần vo khí t r è o trống ngươi nhưng là muốn cân nhắc kỹ đồng thời muốn tại góc độ chiến đấu tới nói đem thực lực của nó phát huy đến nhất lớn cần dùng bao nhiêu vo khí ngươi hẳn là trong đầu có ý ta nói đến này ngao liền không có lại nói tiếp nói bởi vì cảm thấy chu diễm hẳn là cũng sẽ là minh b ạ n h điểm nói thật ra nhìn xem chu diễm thật đúng là quá có trước đó mình bỏng dáng tự thân trước kia làm sao cũng không phải nghĩ dùng hỏa diễm đến quét ngang hết thảy điều này có thể tướng luyện thuật vật liệu đều có thể luyện thể vô hoàn phu hòa diễm ứng dụng vào trong chiến đấu không phải liền là làm ít công to đâu thế nhưng là ngao sau diện kinh lực nhiều mới là từ từ biết đây thật là cái ý tưởng sai lầm à dạng này tiểu hỏa năng đủ trong chiến đấu phong sinh t h ủ y khởi như vậy tại thiên bản đại lục ngày này hỏa nó lại là có thể mạo xưng làm cái gì nhân vật đây cũng là tại ngao chân chính h i ể u đến thiên hỏa mới là làm ra lần này suy nghĩ cùng lý giải cho nên tại chu diễm nói lên thời điểm hắn chính là tiên như thế nhắc nhở h ắ tới q một chương bốn trăm tám mươi lăm hai dây chữa trị được rồi ngươi cũng không cần trái lo phải nghĩ c h i ề u số này ta lại không có nói là phản đối ngươi sử dụng ngươi có thể đem nó đưa đến trong chiến đấu đi thế nhưng là nó cần có võ khí lượng cái này liền hẳn là ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ ngao nhìn tiểu tử kia có chút như thế bị mình nói có chút thất vọng bộ dáng hay là đối với với hắn như thế bổ sung câu dù sao nói rốt cuộc nho nhỏ này hỏa diễm cùng thiên hỏa không cách nào so sánh phiền cũng là tại điểm ấy thiên hỏa nói đến nhưng không cần ngươi tại sử dụng thời điểm cho nó võ khí duy trì các loại chỉ cần ngươi có thể khống chế cùng thông thạo nắm giữ thiên hỏa nói đến mới thật sự là ý nghĩa không tiêu hao hòa diễm khác ở trên trời hỏa trước mặt đều là không chịu nổi một kích mà đối với ngao tới nói cũng không muốn chu diễm làm như thế vận dụng hỏa diễm chiến đấu cũng không phải là nói không thể làm nhưng trong mắt đến này trưởng h ỏ a thuật ngao cảm thấy đây không khỏi cũng quá kém tại trên người của nó lãng phí nhiều như vậy tâm tư mà dạng này hỏa diễm đến phía sau nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể với n g ư ờ i võ khí bộ phận móc nối thôi được thôi nhưng cũng cảm ơn ngươi nói cho ta biết chiêu số này ở sau đó sẽ coi chiến đấu ta có khả năng sẽ đi suy tính nên làm như thế nào chu diễm ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn rất kiên cường đương nhiên đây cũng là hắn chu diễm quyết định sự tỉnh giống như là bắn cung không bay đầu lại tiễn hắn hỗ hết sức đi hoàn thành đã tới dù sao chu diễm chỉ cần có một cái ý nghĩ tâm tư tuy nói thiên hỏa cái đồ chơi này nhi đối với mình tới nói cũng là xa không với tới nhưng là t i ể u này kỹ quyết c h i hỏa hắn cũng muốn nhìn một chút nó trong chiến đấu thực lực là như thế nào được rồi không nói trước những thứ này ngươi bây giờ ngược lại là hẳn là đến nhìn ta một chút luyện phẩm mới là ta đã vừa mới hoàn thành cái này luyện phẩm đoán chừng chính là các ngươi chu gia cứu tinh vẫn là rất nhanh chóng kỳ thật nói đến tự thân nghĩa kỹ quyết cũng không có tu luyện tốt n g a o chính là hoàn thành luyện thuật quả thực là nói ra thật xấu hổ đâu chu diễm như thế cảm thấy bất quá nghe được ngao nói như vậy tin tức này vẫn đủ để người phân chấn ngao trong miệng mình s á c nói đây chính là chu gia cứu tinh chỗ như vậy cái này luyện phẩm có thể nói đó là có thể trăm phần trăm thắng nổi tô ra luyện phẩm a ha ha không phải thắng nổi bọn hắn tô ra ta muốn nói là đơn giản hoàn toàn nghiêm ép xem đi đang lúc chu diễm còn đang suy nghĩ thời điểm ngao lập tức cứ như vậy cho hắn một câu chu diễm cười, cười khẩu khí này ngược lại là nghe rất cồn vọng a cũng không biết thật có thể không thực hiện không. đều là nói mắt thấy mới là thật hai nghe là giả đạo lý k i a là rất có lý đối với chu diễm ngươi vẹn vẹn là nói như vậy ngược lại vẫn đủ khó mà lấy được hắn tin tưởng nhất định phải có chân tài thực học kiến thức hắn mới hội kiên định bản thân cách nhìn dứt lời ngao lập tức liền từ tay háo gian lấy ra một viên tròn vo luyện phẩm viên thuốc đưa cho bỏ vào chu diễm lòng bàn tay bên trên chu diễm cẩn thận mong nó vẫn là cùng bình thường lúc gian những cái kia luyện phẩm không có gì khác biệt duy nhất khác nhau là lần này luyện phẩm lên mạch lạc đường vẫn cái gì nhiều hơn chút hoa văn này vốn tới h o lui như là một đạo hốn l u y n đường núi gập đền cái này luyện ph chu diễm tại nhất thời gian hay là hỏi đến cái này bởi vì cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận tên đối với cái luyện phẩm đương nhiên còn là rất trọng yếu c h ỉ ít chu diễm là cảm thấy như vậy cho rằng úc cái này a nói thật ra ngươi nếu là không có cẩn thận hỏi thăm một chút ta cũng sắp quên mất tên gọi của nó nói đến vị này luyện phẩm có một chút lịch sử ngược lại thật đây là ta trước k i a một vị cho nên người hắn thích nhất c u ố n lấy ta cho hắn luyện t i ể u này luyện phẩm bởi vì yêu thích chiến đấu và tu luyện nhưng nếu là thường xuyên đặt chân ở đây vết thương cùng đau xót luôn luôn không thể tránh được đây là hắn mỗi lần thích nhất luyện phẩm b ngao không biết người toàn bộ suy nghĩ thần sắc tựa hồ nổi lên một tia thương cảm ngao là không có nói rõ thế nhưng là chu diễm trong đầu là hiểu thật tình không biết ngao tại nghĩ cái gì sự t ì n h mà thôi như vậy nó hiệu quả là cái gì dù sao chúng ta phải dùng nó đến chiến thắng tôi ra như vậy dù sao cũng nên muốn biết do nó hiệu quả đi không phải cảm giác vẫn là không làm nên chuyện gì đi chu diễm không nói giống là bình thường người đánh liền phá nổi đất hỏi đến cùng như vậy bởi vì hắn biết có vài lời không nên hỏi thì là không thể vào nói hi hi hi người cái này cha hỏi chính là dư thừa ta luyện phẩm hiệu quả đương nhiên cũng là khôi p h ụ ca cái này có gì có thể nói đắt người à y ta ngươi nhìn i người ta đây không phải là còn chưa nói hết sao người luôn luôn gấp gáp như vậy lúc nào còn thật sự là cần phải thật tốt sửa đổi một chút ta luyện phẩm là khôi phục hiệu quả đương nhiên là không thể chê bất quá ngươi khẳng định cảm thấy khôi phục luyện phẩm vẹn vẹn chỉ là chữa trị đau xót h a n g ư ơ i đây không phải nói n h ả m à, chữa thương luyện phẩm không cần tới chữa trị đau xót như vậy lấy ra làm gì à? nên không hội ngươi cái này luyện phẩm hiệu quả cùng tô ra cái kia luyện thuật chi sĩ xuất thủ luyện phẩm chính là hiệu quả tương tự à? đúng vậy à? tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút tiểu s hoặc Ồ ọ v ừ không thể nào đương ngao như thế cáo chi chính mình thời điểm chu diễm cảm giác dây lát gian tự hóa đá hiệu quả này gần như giống nhau như vậy có thể có tác dụng gì a cái này còn làm sao cùng tô ra so đấu sao nhưng là ta này luyện phẩm chữa trị vết thương chỉ cần hai giây hơn nữa là hoàn toàn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu ngươi nói cái gì chu diễm kinh ngạc nói hắn hiện tại liền có chút cảm giác được trước một giây còn trong lòng đất hiện tại lại bay đến thiên không đi tựa như chu diễm bản vẫn là muốn nghe ngao nói một lần lại lần nữa xác nhận tình hình bên dưới h ư ớ n g ha ha ngươi cũng không cần giả bộ ta đứng đắn ra miệng lời nói từ đến đều là nói một không hai ngươi cũng không cần lại xác nhận cái gì ngao đánh xuống ống tay nào nói hắn biết chu diễm này chỉ là đơn thuần d u n g động thôi hoa không thể nào chỉ cần dùng ngắn như vậy lúc gian t i ự u có thể làm được chữa trị vết thương này luyện phẩm không khỏi cũng quá bất hợp lý đi chu diễm sau diện bắt đầu nói lời có thể nói là run run dày dày bởi vì hắn cũng là cảm giác quá mức tại khó có thể tin đối với những này chữa trị luyện phẩm biên biên r ắ c r ắ c hoặc là một chút da lông gì đối với rất nhiều tu luyện g i ả tại chiến đấu thụ thương đều cần dùng đến loại này luyện phẩm đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng chúng nó đều có điểm chỗ giống nhau chính là sử dụng có thể khôi phục đây là tự nhiên thế nhưng là chưa khỏi lúc gian từng cái luyện phẩm có thể nói đều là s o l ẻ không thể có lúc gian hơi dài dòng điểm có lúc gian hơi ngắn một điểm mà thôi nhưng chúng nó chung mục tiêu đều là khác đường về cung đích đều là từ chữa trị làm chủ thế nhưng là ngay tại này tiểu tiểu nhân la tinh thành chu diễm có biết khôi phục lúc gian nhanh nhất luyện phẩm dùng thời gian cũng là muốn gần như ba đến năm ngày lúc gian bọn hắn tô ra cái kia khôi phục tán luyện phẩm tạm thời không rõ ràng nhưng chu diễm cảm thấy hẳn là nhảy không ra cái này lúc gian p h ạ m vi thế nhưng là ngao một màn này miệng nói đúng là hai giây cái này cùng những cái kia đồng hành chữa trị luyện phẩm tương đối thật đúng là khác nhau một trời một vực đâu cho nên lúc trước chu diễm liền xem như nghe rõ ràng vẫn là phải tận l ự c đi hỏi thăm ngao nhất lượt bởi vì đây quả thật là muốn xác nhận đó thật đúng là được trời ưu a ưu thêa đừng nói cái k ngao này luyện phẩm có thể xuất thủ hãn tuyệt sẽ không lại là chu gia đối thủ chu diễm cảm thấy chỉ cần này luyện phẩm đ y ra chu gia lại đem chuyện lúc trước giải thích rõ ràng mọi người công nhận như vậy lần này chu gia luyện phẩm cửa hàng nhất định có thể một lần t i u khôi phục lại dĩ vãng như vậy phồn vinh hai giây chu diễm trong miệng lại nhẹ giọng nhi nói như vậy dạng này chưa chỉ luyện phẩm xem như mình kiến thức đến qua thần kỳ nhất chỉ cần hai giây đơn cái khái niệm này đừng bảo là thực hiện chu diễm cảm thấy chỉ là não hải n g ấ m lại tự đầy đủ rung động thế nhưng là ngao lại là đem nó chuyển biến thành sự thật đến hơn nữa còn là dùng cho những cái kia đơn giản không thể thông thường hơn nữa luyện thuật vật liệu làm được đối với lâm sư phó tới nói hắn cũng là yêu thích tại luyện phẩm phương này diện hôm nay việc này hắn có thể tận mắt chứng kiến như vậy hắn còn chỉ không cho phép muốn nhảy c n lên phải biết khi trước luyện phẩm cấu nguyên dịch chính là để hắn rung động lâu bất quá chu diễm vẫn là phía sau đưa ánh mắt chuyển hướng ngao không thể không nói những này hết thảy đều là ngao tự mình làm người này luyện thuật thực lực rốt cuộc là đến cái nào loại cấp độ a hiện tại chỉ cần đem cái này luyện phẩm mang về chu ra luyện phẩm cửa hàng hẳn là tiệu ai ngươi tiên không muốn gấp gáp như vậy a ngươi này tiểu mang đi đi về đi. Ta nay h ì n n g ư chỉ là vừa mới bắt đầu cái này luyện phẩm cũng chỉ là tạm thời cho ngươi xem một chút ngươi nếu là muốn chứng cứu các ngươi chu gia luyện phẩm cửa hàng những cái kia luyện thuật vật liệu toàn bộ đều cần luyện thành mới đi ta tính một chút đến cuối cùng có thể thành một hơn ba mươi phần nhi luyện phẩm hẳn là số này ngao ngừng tạm đối với chu diễm nói ra vừa mới quên nói cho ngươi tên của nó cái này luyện phẩm gọi là tích hoa hoàn t i ể u cái tên như vậy ta nhớ được hẳn là ngao phía sau nói t i ể u chiếu vào sưng hô thế này đi q u á cụ thể hắn thực tế cũng quên đi dù sao thời gian trôi qua có hơi lâu ta quyết định một hơi t i ể u đem những này luyện thuật vật liệu toàn bộ đều luyện thành tích hoa hoàn có thể muốn điểm lúc gian tiếp xuống lúc gian ta chuẩn bị đều ở đây sau núi này ngao đề nghị đạo chu diễm cũng là rất tán đồng tô ra như thế hùng hồ do người chu ra luyện phẩm cửa hàng có thể nói là đến dầu sôi lửa bỏng tình trạng bên này luyện phẩm có thể tăng tốc điểm bước chân tự nhiên là tốt nhất nhưng cũng không biết cần bao nhiêu lúc gian mới đi đoán chừng muốn tới buổi sáng ngày mai. cho nên nhất định là một đêm không ngủ à, đối tiểu t ử ngươi thế nhưng là đáp ứng nói cần phải lâu như vậy lúc gian ngươi còn không nhanh la tinh trong thành liền lần trước cái kia thịt nướng cái gì ngao chậm dãi nói chu diễm cũng là dây lát gian biết hắn nghĩ nói cái gì đây cũng là trong dự liệu được ta nói qua đương nhiên sẽ làm x h ú n g hồ ngươi cần nhiều như vậy lúc gian luyện thuật này cũng là phải đến nhà Quy mua vậy chương thích Chú lúc cũng cái góc hoa hoản. không như hắn không hội thú hồ trướng, nói, nói đến ngao tới sao Diễm dù đổi đó độ nhưng vẫn là còn có rất nhiều như thế bảng đại số lượng luyện phẩm hoặc là ngươi chính là rút cái lúc gian mo sớm giải quyết không phải kéo t ơ i kéo lưu tựu cho dịch chậm trễ thời gian hơi nhìn xuống thiên không chu diễm dán ra lúc trước đang luyện tập k ỹ quyết thời điểm cái kia khẩn trương t h ầ n sắc tối nay mặt trăng nhìn tốt mà lại hôm nay cũng là muốn nhất định tại sau núi này làm bạn ngao vượt qua đương chu diễm chính nghĩ muốn rời đi thời điểm chu diễm vẫn là gọi hắn lại dừng bước lại tiểu tử còn có một sự tình ta cũng xuất chức nhắc nhở ngươi những n à y luyện thuật vật liệu luyện thành tích hoa hoản luyện số lượng nhiều như vậy ta ngược lại thật ra không có gì bất quá người đến lúc đó phải chuẩn bị làm sao đem những này luyện phẩm giao cho bọn hắn chu ra đâu cái này có thể nói là ngao lời nói này tính là chân chính nhắc nhở hắn đúng đâu nay luyện phẩm tích hoa hoàn đối với ngao tới nói có lẽ căn bản không có gì khó thuyết pháp thế nhưng là những này luyện phẩm đến lúc đó đều được làm sao cho đến chu ra luyện phẩm cửa hàng điều này thực là một cháy bỏng khó giải quyết vấn đề a chu diễm mình khẳng định là không thể công khai xuất hiện một chút cho bọn hắn chỉnh ra nhiều như vậy luyện phẩm những lao ra hỏa kia định sẽ cảm thấy rất ngoại hạng thế nhưng là không thông qua phương thức như vậy như vậy lại hẳn là dùng đến phương pháp gì đem luyện phẩm cho đến chu ra được rồi cái này ta sẽ từ từ đi nghĩ biện pháp ngươi chỉ cần đem này luyện phẩm luyện tốt đến lúc đó ta khẳng định hội có biện pháp chu diễm nói như vậy xong chính là chạy ra ngao xem hắn cũng là bất đắc dì nhùn nhùn a i đây cũng không phải là cái rất cho dịch có thể nghĩ đến đến a nói thật ra dù sao thứ này không tự mình giao cho đến cái kêu ít nhân thủ bên trong thế nhưng là không thể thực hiện được nhanh chóng chạy xuống núi chu diễm trên đường đi trong đầu của hắn ở trong cũng là đang nhanh chóng tự hỏi nghĩ đến đương nhiên là này luyện phẩm sự tình đi nhưng không biết vì sao này càng nghĩ luôn luôn không có đầu mối gì trước kia cũng là quá mức nóng lòng sốt ruột tại chỉ là nghị cứu vất chu ra luyện phẩm cửa hàng thế nhưng là chuyện này chu diễm xác thực không có chu toàn nghĩ đến nó mặc kệ nó luyện phẩm đều còn không có thành hình hết thệ vẫn là chờ lấy nào đem luyện phẩm thành công xuất ra rồi nói sau chu diễm hung hăng tốn tiếp theo bên cạnh lùm cây nhanh cây cũng chuẩn bị không còn bây giờ tiếp tục nghĩ đến chuyện này có đôi khi ngươi nghĩ nhất thời gian nghĩ ra được cứ như vậy hao tổn cuối cùng đầu hội trong lòng mình đầu đồ đắc hoàng la tinh ngoại thành một chỗ trong rừng rậm theo tiếu nổ ba năm giống như cùng ngự thú khổng lồ quái vật từ trên trời giáng xuống đến tại bọn chúng hạ xuống s o n g trọng lực n g h i ậ n ép một mảnh cây cối chính là như là thế tồi khô l ạ c hủ n g ã xuống bởi vậy có thể thấy được quái vật này trô đáng sợ hô hô thật sự là tàu xe mệt mỏi a mỗi lần tới nằm la tinh thành còn thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng con a hai ba câu kêu khổ hết bài này đến bài k h á c thanh âm tại quái vật trên l ư n g giống như ngồi rất nhiều hứa người ở bên trên được rồi ngươi cũng không cần như thế không thích chúng ta cũng không phải mỗi ngày đến la tinh thành một năm này ở trong cũng chính là như thế một lần mà thôi nhịn một chút liền đi qua mà lại chúng ta dừng lại la tinh thành lúc gian cũng sẽ không quá trưởng cũng tiệu năm sáu ngày lúc gian làm được những n à y ta đều biết đạo sư kỳ thật m ệ n h nhọc ta vẫn không cảm giác được đến tính là gì ta chỉ hy vọng la tinh thành lần này không để cho chúng ta thất vọng mới tốt ngài đi xem một chút năm thật không phải là ta nói những cái kia người ngay từ đầu còn miễn cưỡng nhìn được thế nhưng là đến phía sau đâu nói đến chính là đến học viện quả thực là không dám gập bừa những cái kia thực lực cùng học viện một chút học viện so với đến thật sự là cách xa chênh lệch nhiều lắm được rồi ngươi nói những n à y ta đương nhiên cũng là biết nhưng là đối với một châu ngươi cũng không thể nhìn cứng nhắc như vậy còn nhớ rõ năm đó sao chúng ta không phải tự tuyển được hai cái tốt học viên a đồng thời tại hiện tại cũng đều còn tính là học viện người nổi bật đ ầ u hào hào đạo sư ngươi tổng là ưa thích cầm năm đó sự t ì n h đến làm sự so sánh thế nhưng là cũng ngày này qua ngày khác ở đó trở lại cho tới bây giờ chúng ta mỗi lần đều ở đây là tinh thành không có thu hoạch gì khả năng chúng ta kỳ ngộ đều ở đây lần kia đã dùng hết ta được rồi chớ nói nhảm những này cũng chỉ là ngẫu nhiên dù sao trực giác của ta nói cho ta đi lúc này khẳng định không hội lại giống như kiểu trước đây ngươi tranh thủ thời gian nhanh đi nói cho mọi người dưới đợi hội nhi chúng ta ngay tại này đóng quân giã ngoại nghỉ ngơi tiếp xuống tiên nấu ít đồ ăn đi chúng ta hôm nay thế nhưng là từ sáng sớm đến tối cựu sáng sớm cái kia hội nhi ăn chút gì cái gì t i ự u ở cái địa phương này dàn xếp lại ai đây cũng không phải là ta nói à tại khoảng cách này la tinh thành cũng là không xa a kỳ thật chúng ta vì cái gì không trực tiếp vào thành đâu ngươi cho rằng ta không nghĩ à còn không phải là bởi vì chúng ta lần này vào nghèo không phải ta nói lao kia nhà nhưng thật keo kiệt cho tới tay thật là ít t i ự u ta tới qua la tinh thành nhiều lần như vậy ta là biết kỳ thật đều nói ăn mặc ở đi tại la tinh thành ăn cùng ở nhưng thật không phải là cái chuyện nhỏ h u h ộ chúng ta có nhiều như vậy người đến lúc tiêu xài là tuyệt đối không đủ chúng ta bây giờ có thể làm điểm tốt ăn một chút nhét đầy cái bao tử cũng không tệ á được thôi ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới ta còn thực sự hy vọng lần này có thể đụng phải một chút dị bẩm thiên phú gia hỏa muốn không có dạng này chỉ sợ này la tinh thành ta cũng không muốn đến, đến rồi 678 678 đọc cờ con, tiểu thuyết v đút v đút v đút, ít vê vê vê la tinh thành giải đất trung tâm giống chu diễm dạng này chi hành hợp nhất người đừng người một khi là có trọng thác giao cho hắn g i ở trong lòng đầu không nói trước đem người khác sự tình xem như tự thân hàng đầu chính sự nhi tới lui xử lý đây đều là chu diễm nguyên tắc chu diễm thế nhưng là cái phi thường chú trọng chi người nếu là đáp ứng người khác sự tình như vậy t i ể u phải tuyệt đối làm tốt mới đi m u ố n có sao nói vậy tới nói kỳ thật ngao lúc này luyện phẩm cũng thật là có hắn bận rộn cho nên đại hắn tốt đi một chút cũng là cần thiết cho nên nói chu diễm lần này ngoại trừ tại đại thúc bên kia làm rất nhiều thịt nướng đến bên ngoài đồng thời còn mua không ít thức nhắm những này ngao khẳng định đều sẽ thích đến chu ra luyện phẩm cửa hàng tiền đồ đều là chỉ nhìn hắn trải qua tô ra cái t i ê mang luyện phẩm cửa hàng quá khứ chu diễm vẫn là cố ý lưu lại tay. Quả nhiên, nghiêm túc chỉ có thể là dùng nối liền không dứt để hình dung chu diễm là rõ ràng di vãng tại lúc ban đêm bên này căn bản không có cái gì người nhưng là bây giờ bị tô ra luyện phẩm dày vào dưới thật là hoàn toàn cải biến sự phát hiện này hình nối liền không dứt cùng kín người hết chỗ thật sự là đối với này nhi tốt nhất miêu tả hừ hừ yên tâm đi tô ra các ngươi không hội có thể được ý quá lâu chu diễm nói xong chính là đầu cũng không mang về chính là lại hướng lấy sau bên kia núi đi chu ra đ ạ i đường tuy nói đã là trời tối người yên thế nhưng là chu huyền vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở bên trong dù sao lần này luyện phẩm cửa hàng sự tình cho hắn s u n g kích vẫn rất lớn thú n g chi hôm nay lại là có rất nhiều linh h ỏ a tán về tới chu ra nhìn qua những n à y luyện phẩm linh h ỏ a tán chu huyền cũng không biết hẳn là muốn nói cái gì cho phải trước đó chính mình nói là một mực chắc chắn là tô ra những cái k i a người thế nhưng là chu huyền tuy nói là một thâu người nhưng là cũng không đốc những n à y luyện phẩm hắn đương nhiên đều có cẩn thận t r a xét đến nhưng là căn bản nhìn không ra manh mối gì cho nên như thế tự dưng chỉ trích đến tô ra bây giờ căn bản là không thể nói như vậy bởi vì không có gì trực tiếp chừng có người nói rõ a làm sao còn không có nghỉ ngơi a thấy đúng ư ợ c đ đuốc s n t vậy à điểm ấy ngươi ngược lại là cùng ta mớn hôm nay lại là từ cửa hàng chuyển trở lại nhiều như vậy linh hòa tán những này vì cái gì đều là vô dụng đâu không nghĩ tới ngươi đều sẽ như thế nói à ta vốn cho rằng như vậy chỉ có ta sẽ nói như vậy đâu ai vẫn là không nói trước cái này đi trừ cái đó ra còn có càng làm chuyện ta lo lắng hôm nay tô ra những cái kia người lại là tới tìm chúng ta nay ta biết lúc này bọn hắn đã là bức bách chúng ta đem những này luyện phẩm cửa hàng đều giao cho bọn hắn à, mà lại trả cho chúng ta thời gian cái này thật đúng là không phải ta nói không cần bọn chúng thời hạn chiếu vào tình huống này phát triển tiếp chúng ta luyện phẩm cửa hàng thật đúng là chống đỡ không được bao lâu nếu là không có kịp thời phương pháp giải quyết chúng ta chu ra những này luyện phẩm cửa hàng cũng là muốn tự sụp đổ À, cũng không thể cứ như vậy để bọn hắn sinh tâm như ý mặc dù nói không có cái gì mạnh có lực chứng có người nói rõ những này chính là bọn hắn tô ra làm thế nhưng là ta luôn cảm thấy này cùng bọn hắn có quan hệ ngươi nếu là có tâm tư nghĩ những này còn không bằng ngẫm lại có liên quan phương pháp giải quyết đi không phải những n à y tại chúng ta chu gia có như thế lúc gian lâu đời lịch sử luyện phẩm cửa hàng đều có thể phải thuộc về người khác không có gì đáng nói có thể đi một bước làm ộ t bước tha rằng chiến đấu tới chết ta đều không hội chắp tay tương lượng về phần có phương pháp gì a chúng ta trước mắt có thể làm chỉ có thể đi hết sức thử đúng vậy chỉ có thể như vậy cũng hy vọng ông trời phù hộ chu gia a lần này đây cũng là chu gia mấy năm này lần đầu cửa hải đại nạn hy vọng có thể quá khứ la t i n thành phía sau núi bên trên chu diễm ven đường trở về không có phí nhiều ít lúc gian chính là chạy tới thì nướng rượu hoa điêu còn có những thứ này giống giống thật không tệ ngươi đã ngươi đều như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi một tin tức tốt đi vừa mới ứng dụng như vậy điểm t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lại là luyện tụ một phần năm tích hoa hoàn chu diễm một trở về thời điểm ngao cũng là đúng lúc đang nghỉ ngơi cho nên nhất thời gian chu diễm cũng là trực tiếp đem ăn uống toàn bộ bẫy r a đặt ở ngao trước mặt không thể không nói ngao tay này tốc độ thật đã là phi tốc vừa mới chỉ là một giờ gian chính là chiếm được như vậy tiến triển nếu là hết sức chăm chú đến như vậy toàn bộ luyện phẩm tích hoa hoàn hẳn là rất nhanh sự tình thiên hỏa dù sao quá tiêu hao võ khí mà võ khí lại cùng thể lực cùng nhiều mặt diện nguyên tố móc đ ố i thời gian dài hao tổn thiên hỏa đến luyện thuật điều này thực là một việc tốn thể lực không có điểm nhi sức chịu đựng nhưng thật đúng là không g á n h nổi cho nên ngao cách mỗi điểm lúc gian vẫn là phải nghỉ ngơi hạ ha ha cái kia chỉ là không có ăn ngon đồ ăn thôi tiểu tử ngươi hiện tại cho ta cả đến nhiều như vậy mỹ thực đến lúc đó ta làm sao cũng muốn bật hết hỏa lực đem những này luyện phẩm đều giải quyết ta ngao cười cười ăn khối thì nói tự thân ngược lại là cũng không muốn nói cái gì xem ra có đôi khi muốn để ngao đi tích cực tiến thủ xong thành mọi chuyện tới nói dù n g mỹ thực đi trận miệng của hắn lại xem ra mới là không quá tốt nhất biện pháp đâu làm sao ngươi đều không ăn à? được rồi ta hoàn toàn không nói bụng mà lại những n à y lẽ ra tới nói đều thuộc về ngươi hặc hặc thật sao nghĩ không ra tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là rất thức thời đến mà như vậy ta liền có thể không khách khí với ngươi cái gì ngao nói xong chính là không tiếp tục cố kỵ chú diễm bông ra tự thân giá đỡ chính là ăn một nghiến trước mắt rất nhiều hứa đồ ăn có thể nói là nhất thời gian toàn bộ đều là phong quyền tàn vân v ậ y quét một cái sạch thật là đáng sợ chu diễm cũng chỉ có thể nói như vậy trước kia làm nhưng là không thấy ngao như vậy hiện tại chu diễm xem như biết thật đem đồ ăn cho hắn một cái sọn người này sức chiến đấu còn thật không phải là một chút điểm cường t h ế a thế nào ăn no rồi a đương nhiên ta nhưng không tính là cái gì đáng mặt đại vị vương các loại những này với ta mà nói đã đủ rồi huống hồ cũng là đối với luyện thuật tiêu ha mà ngao dứt lời chính là hướng phía hợp tụ lô bên kia đi còn sót lại ánh lửa tại lò bên trong mơ hồ thiêu đất đấy dù sao còn phải có nhiều như vậy tích hoa hoàn t r ờ lấy ngao cho nên hắn cũng không có nói là đem thiên hỏa toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ lưu lại một điểm đến đến lúc luyện thuật cũng là tốt vào tay thiêu đốt hợp tụ lô xem như bên này duy nhất ánh sáng phía sau núi khoảng cách la tinh thành đương nhiên vẫn là có chút đường cho nên phải thị xử tại này thâm sơn lao lâm phía sau núi ban đêm không có một chút nhi ánh lửa bên ngoài đều là sơn đen mà đen một mảnh cũng may cũng là có ngao này hợp tụ lô ở trong một chút ánh lửa ban đêm chỉ có thể ở cái này thế nhưng là chú định sự tình bất quá đêm dài đằng ngao có thể đem những này luyện phẩm tích hoa hoàn cho luyện chế xong lời nói đoán chừng cũng là muốn đến buổi sáng ngày mai nhưng là nhiều như vậy lúc gian chu diễm đương nhiên cũng không nguyện ý lãng phí vẫn là củng cố hạ khi trước trường hòa thuật có thể quen thuộc điểm lại tìm một nhi nghỉ ngơi cho khỏe được rồi ngao hiện tại đã là luyện thuật tự nhiên là không hội bận tâm chu diễm mặc dù không có cái gì thực chất chỉ điểm nhưng chu diễm cảm thấy vẹn vẹn bằng vào trước đó cái kia r ă m ba câu đã là đủ rồi võ khí điểm dùng lực lại võ khí ba bước những này cựu đều là mấu chốt chuyển đổi ra võ khí kéo dài bảo trì lại ngọn lửa võ khí năng lượng bổ sung năng lượng Chu Diễm x võ khí nơi nới lòng gân cốt luyện tập cũng cũng là như vậy khí thế cùng khí phách thế nhưng là bắt đầu quan trọng nhất nếu làm mềm nhũng chớ nói chi là luyện tập ký quyết tu luyện võ khí chỉ sợ đều qua xước rất sống động màu đen võ khí tại chu diễm găng sức thúc đẩy phía dưới tùy tâm biện tới bàn tay tâm lần này hắn nhưng là dùng đầy đủ kình đi ra ngoài võ khí nhìn cũng là dị thường sinh động cái này dĩ nhiên cũng là chu diễm tận lực mà thôi liền dứt khoát vừa ra tay liền lấy ra không có gì sánh kịp v õ khí lượng dạng này cái quá trình xuống tới khả năng v õ khí hao tổn lượng hội rất lớn nhưng là hỏa diễm là có thể bảo đảm nó vững chắc thi triển là lúc này rồi n à y v õ khí điểm chính là tiếp lấy mấu chốt đem nó cường thịnh nhất một điểm chuyển thành hỏa diễm Vậy võ võ võ tay anh, hai ra ca không nói hai lời, đối đen nhánh khí kéo một cái, tại tay trái bên trên lập tức chính là thêm ra cái khí điểm, cả đoàn đến Chu khí thêm khí khí trực cái, tức cái cả Diễm tiếp lời, đối tại trái điểm, một lập là là kéo có kinh nghiệm giáo huấn hiện tại mình nhưng sẽ không dễ dàng lại ngã té ngã tuy nói là chuyển đổi thế nhưng là võ khí sử dụng vẫn là không thể coi nhẹ chu diễm một tay nắm không lấy võ khí điểm một con khác tay x í c người quần quận không dứt võ khí tại từ tâm h ả i của hắn chuyển tới lòng bàn tay của hắn đi lên vì chính là lấy phòng ngừa vặn nhất huyên hóa trở thành hỏa diễm cũng là cần võ khí cam đoan không có đầy đủ võ khí lượng ngọn lửa thi triển vẫn là rất treo điểm ấy là chu diễm lúc trước t i ể u cảm nhận được lúc này không đa tâm chuẩn bị một tay võ khí cũng vẫn là rất cho dịch thất bại cho nên chu diễm cũng là thà rằng thêm ra tay điểm võ khí vì trưởng hỏa thuật thành công cái này cũng ngược lại là không tính là gì vê anh lại là một phen như sống tiếng vang võ khí ấn mở bắt đầu phát sinh biến hóa cựu vào thời khắc này chu diễm cũng là tăng nhanh võ khí bổ sung cùng chuyển vận dù sao lập tức chính là thời khắc mấu chốt chỉ cần duy trì tốt võ khí hỏa diễm hẳn là lập tức liền ra tới vê anh võ khí điểm sáng thả ra rất lớn ánh sáng chiếu vào chu diễm quan sát thời cơ không sai biệt làm đến hiện tại chính là đem võ khí lại lần nữa cho đến tay đoàn kia võ khí điểm là được rồi thật đúng là không ngoài dự đoán của mọi người ngất trời ánh lửa lại là từ chu diễm trong tay đằng không mà lên chẳng qua là lần này dựa vào đều là chu diễm lực lượng của mình cũng không phải là ngao lúc trước như vậy hòa diễm chu diễm mình cũng là thừa nhận thật chẳng ra sao cả mà ngao võ khí xuất thủ lúc tới này lập tức chính là biến thành trùng tiên đại h ỏ a tuy nói hai người không phải một cái cấp bậc tu luyện giả nhưng chu diễm hay là muốn như thế đến làm tương đối chuyện này chỉ có thể là nói do tự mình tu luyện võ khí vẫn là quá yếu thế nói đến muốn là thật sự có thể có vững chắc võ khí cơ sở làm sao sẽ như thế giống giống có ý tứ gia hỏa này lại bắt đầu huấn luyện trường hỏa thuật a lúc rảnh rỗi ngao vẫn là như vậy tổng là muốn nhìn một chút chu diễm tình trạng lần này hắn lại nhìn thấy chu diễm tu luyện trường hỏa thuật thời điểm là nhẹ gật đầu cũng coi là đối với chu diễm lúc này từ trường hỏa thuật đánh g i a h ỏ a diễm tính là một loại nhận thức đi chí ít nói đến lần này chu diễm sử dụng được trường hỏa thuật c h i hỏa cũng coi là biết tròn biết méo so với trước kia cuối cùng là có chút từ b i ế n hóa nếu là lại có thể lên thăng cái bậc thang như vậy ứng đối một chút cơ sở luyện phẩm tiến đi luyện thuật đoán chừng là không vấn đề ngao có thể nói là tới người đối với chu diễm ở vào trình độ gì hắn là hiểu rõ nhất. hỏa diễm ứng dụng tại chiến đấu đó cũng không phải cái gì không thể thực hiện sự tình tại thiên bản đại lục rất nhiều thực lực cao cường người có được thiên hỏa c h i người đều chọn làm như vậy dù sao thiên lửa lực công kích quả thực là quá mạnh mẽ chỉ bất quá so sánh tới nói ngao cũng không hy vọng chu diễm lúc này đi suy nghĩ những chuyện này dù sao dạng này kỹ quyết c h i hỏa thật sự là quá không làm nên chuyện gì không có quá lớn tất yếu tại này lãng phí lúc gian đã tiểu từ này muốn đi luyện thuật con đường đương nhiên ngao cũng muốn chu diễm nhanh lên bắt đầu tiến triển trường hỏa thuật năng lực chu diễm nếu là có thể lại đề thăng điểm đồng thời có thể giữ ở thực lực ngao cũng là quyết định bắt đầu giảng dạy hắn đơn giản một chút luyện thuật luyện phẩm bắt đầu rồi nô nhìn đến vẫn là không thể chống đỡ quá lâu a trường hỏa thuật c h i hỏa không sai biệt lắm kéo dài hai ba phút lúc gian chu diễm lập tức chính là cảm thấy tay cánh tay một trận đau đớn đương nhiên hắn rõ ràng đây là bởi vì kéo dài võ khí tiêu hao mới là dẫn đến như vậy cuối cùng lại kiên trì mấy giây lúc gian chu diễm một chút chính là b u n g lòng tay ra lòng bàn tay hỏa diễm hoàn toàn biến mất chu diễm võ khí đã là bơm ra ai đối mặt kỹ quyết kết thúc chu diễm cũng chỉ có thể k ỹ quyết cấp bậc là không cao nhưng lần này trường hòa thuật còn có như thế cấp độ hàm nghĩa chu diễm vẫn đủ cảm thấy ngoài ý m u ố n điều này cũng không có thể quái dị được là k ỹ quyết vấn đề chu diễm rất biết rõ đây là mình võ khí nguyên nhân nếu là tự thân võ khí có thể giống ngao như thế như vậy ngọn lửa khí tức làm sao hội nhanh như vậy biến mất đâu quả nhiên ngao khuyến cáo cùng đề nghị vẫn là rất đúng trọng tâm bởi vì mình bây giờ liền trường hòa thuật tất phải tiêu hao võ khí cũng không có thể rất ổn định cam đoan đây chính là lớn nhất khó xử vẹn vẹn chỉ là mấy phút trường hòa thuật chi hỏa đến lúc đó thật đến chiến đấu bên trên khả năng thật không có cái gì tác dụng có không có ngừng b bước chân không sợ chật vật chu diễm vẫn, vẫn là lựa chọn tại này đêm dài đằng đắng tiếp tục kiên trì huấn luyện trường hỏa thuật dù sao ngoại trừ cái này tại hậu sơn giống như cũng không có chuyện gì cần phải làm dù sao ngao đầu kia luyện thuật nói đến cùng cũng chỉ là ngao hắn chuyện riêng tự thân cũng không cần hỗ trợ bận rộn chu diễm nói đến cũng không biết lúc nào ngã xuống liền xem như ngủ thiết đi khả năng thật là tu luyện ký quyết t r ư ở n g hỏa thuật quá mức cực khổ mới là như thế đi bất quá cũng coi là đem đêm này muộn cho vượt qua được cha cha tiểu từ này đương đến lúc sáng sớm chu diễm vẫn là nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho đâu đi đến chu diễm bên cạnh thời điểm ngao bất đắc dĩ thở dài đương nhiên hắn là biết huấn luyện ký quyết cũng không cần liệu mạng như vậy đi ngao nhìn qua chu diễm định đem hắm đánh thức một mức một mức tại này nhi alo tỉnh ngươi cũng sắp ngủ cái một ngày một đêm a cái gì ngao dùng tay đặc biệt cách thức khác mới xem như đem chu diễm cho hoàn toàn kêu lên bởi vì phía trước cũng không có phương pháp dùng chu diễm đành phải là làm như vậy hoa người tại hù ta chu diễm lập tức ngồi lúc thức dậy mới phát hiện đây chỉ là một ngao đánh thức mình phương pháp hi hi hi nếu không phải gọi như vậy ngươi ngươi hội dễ dàng tỉnh lại sao ngao t r e o kẹo nói chu diễm cũng là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái còn không phải là bởi vì hôm qua trường hỏa thuật quả thực tu luyện quá mức a mới sẽ là biến thành như vậy ha ha ha đây chính là chính ngươi muốn làm như vậy ư c đúng cũng không nói trước cái này ngươi luyện phẩm chẳng lẽ cũng đã là luyện thành à nha đương nhiên ta nói chuyện xảy ra t i u định hội hoàn mỹ làm xong ngao v â y vây tay nói nhìn vi thường v ẻ hoàn toàn tự tin bất quá bây giờ đối với hắn như thế tới nói cũng coi là h ẳ n kỳ thật ngao có thể nói là tại hôm qua dùng chỉ là nửa số lúc gian liền đem toàn bộ tích hoa hoàn đều cho toàn bộ hoàn thành một cái không xót hạ với v ạ n q một chương bốn trăm tám mươi tám chu cựu quá khứ toàn bộ cái này chu diễm hơi cảm thắn một giọng nói không thể không nói ngao này luyện thuật hiệu suất thật là làm cho người vì đó phục sắt đất tại từ hắn nói cho chu diễm trong giọng nói đầu biết được đối với những này gần như ba mươi năm mai tích hoa hoàn hôm qua ban đêm hắn chỉ dùng nửa đêm lúc gian tỉu i hoàn thành không sai bịt lắm vốn đang có thể luyện ra càng nhiều tích hoa hoàn bất quá có một chút thổ nguyên tố tâm hạch tựa hồ căn bản không chịu nổi thiên hỏa loại khí thế này thiêu đốt t h i ê u đốt bị thiên hỏa thiêu phế đi năng lượng trong đó cũng sẽ không thể đủ hoàn toàn bị kích thích ra chu diễm nhìn xem trên mặt đất có thật nhiều cái tâm hạch xem ra cái này bị ngao vứt bỏ cũng không ít sau diện ngao cũng là cố ý nói ra nếu là những n à y tâm hạch đều có thể chịu đựng lấy thiên lửa luyện thuật kỳ thật còn có thể luyện ra càng nhiều tích hoa hoàn đến chỉ bất quá những n à y tâm hạch quá bất tranh khí còn nữa chính là bọn chúng phẩm chất cũng là vấn đề loại này vân mục thú tâm hạch ưu thế lớn nhất cũng không ai qua được là số lượng nhiều bán một giá tốt chút này cùng đại đa số cấp thấp tâm hạch t ẩn chứa võ khí năng lượng nhỏ lộ ra phá lệ yếu ớt vân mục thú tâm hạch hiệu quả cũng cũng là như vậy tại h ừ n g hực ngọn lửa cháy mạnh thiên hỏa trước mặt nói rốt cuộc thật đúng là là tiểu vu gặp đại vu nói đến ngao cũng là cảm thấy có thể thành gần như số lượng nhiều như vậy tích hoa Ngao hắn đương nhiên cũng chỉ cái cái, ràng, ngươi nếu nói luyện nó là là là rất rõ là là cái một hai điểm â y đều là dễ n ó sát số khác xuất thành trăm trăm, thế t nhiều, không phần nhưng là là công cũng lượng cần i mấu chốt cũng là ở trên trời hỏa điểm ấy trước kia ngao đối với tích hoa hoàn hắn từ trước đến nay có đôi khi coi như phải dùng cũng chỉ là luyện nó hai ba cái mà thôi mà lần này chu diễm là một đặc biệt ngoại lệ giống như vậy luyện phẩm yêu cầu luyện thuật vật liệu c ự thấp cùng thiên hỏa dạng này giữ rằng t i vật căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp am hiểu sâu đạo lý này nào cũng là bởi vì như thế coi như không phải bình thời cần c đổi lại ngọn lửa thông thường đối phó những tài liệu này thường thường hội ôn hòa rất nhiều thế nhưng là cái này cũng có một cái khác tầm diện hiệu quả ngược cũng chính là lựa chọn làm như thế ngọn lửa thông thường đối với tài liệu luyện chế căn bản không đạt được giống thiên hòa như vậy đem luyện thuật vật liệu cho luyện tinh khiết hòa mỹ một cách tự nhiên đến lúc đó sản xuất tới tích hoa hoàn phẩm chất hòa luyện phẩm hiệu quả cũng tự hội đại phúc độ giảm xuống cho nên nói này những yếu tố này đều kết hợp đến một khối nói cách khác cũng không phải là ngao không thể như thế luyện thuật mà là ngao cũng không muốn như thế đến luyện thuật nếu là đạo mua bán tầm thứ luyện phẩm như vậy nhưng t i ể u không có thể nói đùa có chút mua luyện phẩm người tựa như có chút k é năng chi người miệng k é năng rất phàm là ngươi luyện phẩm có tì vết hoặc là không có hầu hạ tốt hắn thời điểm tựu hội quấn q u y ế t ngươi không công những này ngao đều là hiểu luyện phẩm cửa hàng nói trắng ra là cũng là cùng đấu giá hội không có gì khác biệt giờ này khác này ngao cũng là lại lần nữa mắt nhìn tích hoa hoàn đây cũng là ngao hắn không nghĩ luyện tựu tại phổ thông luyện phẩm nguyên nhân ngọn lửa phẩm chất cuối cùng là muốn lấy quyết luyện phẩm bao quát tích hoa hoàn toàn có rất nhiều cấp thấp luyện phẩm ngao có đôi khi cũng là rất cảm thấy bất đắc gì đi đây cũng là hắn không thích luyện chế những này luyện phẩm nguyên nhân lập tức chưa từng có bao lâu ngao cũng là giúp chu diễm đầu tiên là đem những này luyện phẩm đều gói lại dù sao phải mang đi giống như vậy một mực phân tán ra trên mặt đất cũng không phải là một bộ dáng thế nào ta trước đó để ngươi nghĩ ngươi có nghĩ kỹ không những này luyện phẩm ngươi dự định nên xử lý như thế nào sau đó lại cho đến những tên kia ếch cái này sao yên tâm đi ngươi cũng không cần đa số ta cân nhắc cái gì Ta tự ngươi h pháp, khi i biện đợi ê n cần n sẽ có đó bất quá khi đó đợi cần một đem i giúp mới được. Ớ, phải ngươi liền giúp đỡ chút ngược lại ngươi ể để thể m làm trợ Trong ít tốt, ta chút nhất thất. được. ngược được không? lòng vọng Ngao Úc, đầu đỡ đ có cho chuyện có nhỏ, hy vô vạn là còn sót lại một quả tích hoa hoàn đượng bình quán bên trong như thế đối với chu diễm nói nghĩ biện pháp này dù sao cũng là chuyện của hắn về phần là muốn làm thế nào cũng là muốn nhìn chu diễm ra hỏa này đến lúc đó hắn nghĩ như thế nào bất quá ngao cảm thấy hẳn là vạn vô nhất thất đi ngẫm lại hắn lúc trước đưa ra truy kích tô tộc trưởng cùng chu tộc trưởng thời điểm đều có như vậy quyết định nhanh chóng quả cảm chắc hẳn ứng phó những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là cũng sẽ có chút đầu não tốt hôm qua cũng coi là bận làm việc có trận lúc gian bây giờ ta thế nhưng là rất mệt mỏi cho nên ta cũng cần nghỉ ngơi đến lúc đó ngươi cần ta có thể hết khả năng nói một tiếng ta thế nhưng là lúc nào gọi thì đến ngao nói xong liền rất nhanh tự biến mất chu diễm đương nhiên cũng là rõ ràng hắn bận làm việc lâu như vậy luyện thuật ngao đến hoàn thành luyện phẩm cũng là không nói gì chu diễm cũng coi là cảm thấy tốt kỳ thật đến chân chính hỗ trợ bên trên chu diễm vẫn là nhìn ra được ngao thực tình thành ý chỉ bất quá nói đến mới ngao như vậy lòng tin tràn đầy tự nhủ thế nhưng là tự thân nói thật trong đầu vẫn là một điểm suy nghĩ cũng không có chứ vì cái gì nói như vậy đâu bởi vì chu diễm có thể nói là thật không có nghĩ kỹ này toàn bộ luyện phẩm đến lúc đó hẳn là cần muốn làm sao dạy vào đến chu gia luyện phẩm cửa hàng trong đi chu diễm hiện tại cảm thấy trở về thật cần muốn suy nghĩ thật k ỹ hạn nếu là nói đến luyện phẩm phô cũng không phải nhất định phải có thể nghĩ cách đem những này luyện phẩm giao cho chu huyền hoặc là chu thông láo ra từ trong tay là được rồi vẫn là đi về trước đi thiếu nữ đồng học lưới v i v u s virus nt xv com nhìn xem một dương này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lại lại nặng nghề luyện phẩm chu diễm nói như thế có lên cái dương hắn thuận tiện là chuẩn bị sau khi rời đi núi đương nhiên hắn cũng tin tưởng nhất định sẽ tìm được biện pháp tốt đến đem những này luyện phẩm đưa đến chu gia trong tay hặc hặc đến chúng ta uống một chén nói đến a chén rượu này thật đúng là hẳn là ta kính ngươi đâu nếu là không có ngươi lúc này chu gia cũng không hội khoa nhanh như vậy ha ha đâu có đâu có tô tộc t r ư ở n g ngươi cái này thật đúng là là quá khen ta vì thể hiện ta cùng chu gia thoát ly quan hệ đây đều là ta phải làm chỉ cần tô g i a lại có gì phân phó ta đều hội tận khuyển mã tri cực khổ nay bất t ứ c gia tộc ta sớm tự chịu đủ rồi t ô tộc trưởng bưng chén rượu lên cùng một cái khác người chính là uống một hơi cạn sạch hôm nay tôi g a lần này hiến hội đương nhiên cũng là có chút điểm đặc biệt chủ yếu không phải đồ ăn mà là người bởi vì tại đối diện không phải cái gì được người này t h a n h âm quen thuộc là chu gia chu cựu nói trở lại hôm nay tô tộc trưởng có thể sáng sớm ngay tại tôi g a đại đường bày xuống hiến hội đương nhiên cùng trước mắt chu cựu cũng có quan hệ lớn lao nói trở lại chu gia lần này linh hỏa tán sự kiện cùng gia hỏa này là có nhất quan hệ trực tiếp t i ự u lấy t r ư ớ c gia hỏa này bình thường trước kia tại chu gia thời điểm tình huống đến nói đến tiểu tử này sinh ra không sai tại chu gia coi như là một linh thể xuất sinh tư chất tu luyện có linh thể trèo trống võ khí bên trên có thể nói là có cơ sở chưa nói tới thiên phú dị bẩm nhưng là đi con đường tu luyện vẫn là không có vấn đề gì chí ít không phải là một thắng thể võ khí gì cũng coi như còn đi mà lại tiểu tử này cũng coi như rất cần cụ chí ít ngay từ đầu tại tộc nhân chăm sóc cùng vô vi bất trí quan tâm cũng là để hắn kiên định đi tu luyện con đường này thế nhưng là tu luyện cùng nhân phẩm trung pi là tách đi ra hai chuyện khác nhau nói đối với chu cựu ngươi phải nói hắn tu luyện đúng là chuyện thế nhưng là bỏ qua một bên điểm ấy tới nói tại phía sau cũng không giống như bây giờ bởi vì cái gọi là có một từ nhi gọi là tiệc vui trong tàn phải nói chu cựu đoán chừng là không thể thích hợp hơn đều nói khắc khổ tu luyện là trưởng thành là cường giả cơ sở thế nhưng là tại chu gia chăm chỉ như vậy tối đa chỉ có thể tiếp tục cái một hai năm mà thôi bởi vì bất quá bất luận cái gì tộc người bày tại hắn nhóm trước mặt chính là tộc chức thử hội tất cả mọi người muốn tất trải qua một quan nghe nói chu cựu tại tộc chức thử sẽ lên biểu hiện cùng thực lực vẫn là tương đối khá chỉ tiếp ở phía sau cũng nhanh muốn tại toàn bộ so hội sẽ phải lan truyền ra thời điểm lại là một cái cường địch đương đạo làm cho chu cựu cùng thắng lợi bỏ lỡ cơ hội ngày đó chu cựu đón nhận kết quả này yên lặng hồi lâu hắn lúc đầu cũng là còn cảm thấy có cơ hội dù sao thời điểm đó chu huyền lao ra tử vẫn là rất xem trọng hắn chu huyền muốn lại cho hắn một lần cơ hội các loại dù sao nhìn xem như thế cái có thực lực hậu sinh cứ như vậy cáo biệt tu luyện đường đi vẫn là thật là đáng tiếc bất quá cái này thương nghị cùng tỉnh cầu bị chu thông vô tình tự tuyệt chu cựu hay cùng bán đã đóng thuyền đồng dạng bị phân đến gia tộc luyện phẩm cửa hàng bên kia đi làm việc bất quá khả năng cái gì người đều nghĩ đến cựu tại chuyện này phát sinh cựu hận chính là trôn ở chu cựu đáy lỏng hắn bắt đầu chán ghét toàn bộ chu ra tại luyện phẩm cửa hàng mỗi ngày hắn trở nên trầm mặc bởi vì có thể đến tận đây cũng là chu gia bán cho hắn tại luyện phẩm cửa hàng vùi đầu gian khổ làm ra chẳng quan tâm rất nhanh chính là bởi vì công tác xuất chúng trưởng lão của chu gia liền để cho hắn trưởng quản một gian luyện phẩm cửa hàng thẳng cho đến lúc đó chu cựu vẫn không cảm giác được đến có cái gì cho đến có lần tình cờ cơ hội hắn tướng nhận ra tô tộc trưởng hắn cảm thấy cơ hội phủ xuống vừa mới bắt đầu tô tộc trưởng đối như thế cái người cũng là bất tiết nhất cố bởi vì cũng không phải thực lực gì tu luyện giả đồng thời cũng chính là một chu gia làm việc và sống căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt thẳng đến chu cựu nói ra tự thân ý nghĩ hắn muốn làm phản chu gia gia nhập tô i a thời điểm tô tộc trưởng mới là có chút chú ý đương nhiên vẫn là một câu như vậy lời nói chu gia vẫn là chu gia tô gia giữa bọn họ đ ọ sức chính như mộ dung hội trưởng nói như vậy là không hội ngừng đối với tô gia tới nói chu cựu không khác giống như là một đưa tới cửa cơ hội tô gia thật nghĩ phải hoàn toàn phá hủy chu gia chu cựu hắn có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cung cấp tới nói chu cựu lựa chọn như vậy hắn tùy thân tại chu gia nhưng đã là có thể vì tô gia cung cấp chu gia tất cả tình huống mà tô gia nghĩ muốn tìm một cơ sẽ là cái gì cũng là dễ như chở bàn tay hai người quen biết đến phía sau liên tiếp sự t ì n h có thể nói là đều phải quy công cho hai người ăn nhịp với nhau chu cựu biểu thị ra chính mình giác ngộ tô tộc trưởng đồng dạng cũng là đưa cho hắn tín nhiệm còn nhanh hơn hắn biểu thị cùng tô ra nội ứng ngoại hợp lần trước tô gia tộc người tại chu gia luyện phẩm cửa hàng phát sinh sự t ì n h chính là chu cựu gây nên còn nữa chính là lần này chu gia linh hỏa t ả n sự t ì n h cũng là chu cựu một tay bài kế vì chính là bởi vì lần trước ngưu kế thất bại tô ra không cam tâm chính là cùng chu cựu trung thương lượng như thế ra q một chương bốn trăm tám mươi chín đợi thêm ba ngày có thể nói là này hai lần phong ba công lao cũng là muốn nhờ vào chu cựu người này đáng t i ế c sự t ì n h hai chuyện này quá khứ chu ra người hay là căn bản không có chú ý tới điều ấy còn tưởng rằng là những yếu tố khác nhiễu loạn nhưng thay lời khác tới nói chu cựu cái giờ này chỉ sợ cũng là rất ít người có thể chú ý tới đi ai sẽ biết này liên tiếp sự t ì n h sẽ là cái luyện phẩm cửa hàng quản sự làm đâu ngay cả là chu diễm cũng là không nghĩ tới nếu là nói không có cái kia về đổi u theo nhìn hai tên kia nói chuyện t i ế m chu diễm cũng sẽ không biết chuyện như vậy đến lại uống cảm ơn tô tộc trưởng ba hai chén rượu xuống tới hai người cũng đã là uống đến bất diệt nhạc hồ chu cựu cũng là rất khách khí liên tiếp nói lời cảm t ạ ai tại trước mặt của ta ngươi cũng không cần khách khí với ta nói đến lần này nếu là không có ngươi chúng ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống chu gia luyện phẩm c ử a hàng đâu hà hà ca tô tộc trưởng cái này thật đúng là là quá khen ta ta tự nhiên muốn thoát khỏi chu gia đây đều là ta phải làm được có ngươi mấy câu nói như vậy ta cũng yên lòng chờ l ấ y à chờ sự tình lần này thành ngươi chính là chúng ta tô g i a đại công tần h á tô tộc trưởng hắn phi thường vui vẻ nói đạo mục tiêu của hắn dù sao đều là tại chu gia luyện phẩm cửa hàng chỉ cần có thể lấy xuống bất kể là biện pháp gì đều có thể thế nào ta nghĩ cũng sắp đi những ngày này chu ra luyện phẩm cửa hàng hẳn là hỗn loạn bất an là như thế này không sai à hặc hặc tô tộc t r ư ở n g nói không sai rất nhiều mua linh h ỏ a t ả n người đều không thèm chịu n ể mặt mũi ta cảm thấy lại không hai ngày nữa chu ra tất cả luyện phẩm cửa hàng đều muốn toàn diện hỏng mất đương nhiên hôm nay ngài cũng có thể đi chu ra làm khách nhìn hắn chu ra có thể hay không nghe khuyên úc thật sao ta cũng là chính có ý đó đâu ta cũng là đang chờ tin tức của ngươi đã ngươi đều nói như vậy xem ra ta thật sự là không đi không được tô tộc trường uống chén rượu tiếp lấy nói ra đợi ta lại chờ một lớp hội ta tự mình đi đợi hội ngươi cũng về trước đi đương chu gia có tình huống gì cũng muốn đệ nhất lúc gian hướng ta báo cáo rõ tại không bao lâu chu cựu cũng chuẩn bị trở về chu gia mà tô tộc trưởng lấy được chỉ thị của hắn cũng là muốn khởi hành tiến về chu gia từ lần trước đi lần chu gia có thể nói là hắn một mực xem như bỏ mặc chu gia đang tự hỏi cùng dự định hắn cảm thấy cho chu gia cái cục diện rồi rắm đến chu gia chống đỡ không nổi đi thời điểm bọn hắn định sẽ tìm đến tô gia trao đổi luyện phẩm cửa hàng công việc lần này đi cũng không phải là cùng chu gia k ề đầu gối nói chuyện lâu đơn giản như vậy lúc này đối với tô gia tới nói chính là muốn cầm xuống toàn bộ chu gia luyện phẩm cửa hàng tất cả đều、muốn. Tô c h i ế nói rất hay nói đến này chu gia có một cam tâm tình nguyện cho chúng ta ra sức quân cờ còn thực là không tồi nói nói như vậy là không sai nhưng là tộc trưởng ta hiểu được ngươi muốn nói điều gì giống như vậy người ta sớm chính là nhìn thấu hắn có thể dễ dàng cứ như vậy làm phản rời đi hắn nhiều năm đưa thân g i a tộc cũng liền có thể thấy như vậy người ta kỳ thật sớm đã có dự định chờ thật chuyện này đại công c á o thành hắn hẳn là tự hội ha ha tộc trưởng anh minh đây cũng là ta giàu gì địa phương bây giờ tộc trưởng có thể có dự định ta cũng yên lòng h ạ c h ạ c đương nhiên không phải ta vì cái gì khẩu khẩu thanh thanh gọi hắn quân cờ đâu có nguyên nhân đến nha đi ngươi cũng không cần tại này tiếp tục đợi ngươi có thể đi chuẩn bị nhân viên đến lúc đó chúng ta lại đi chu ra một lần được tô chiến đ ứ n thanh chính là rời đi mà đi tô tộc trưởng ánh mắt ở trong lóe ra á n a quang cái này giống như là loại kia một hơi chiếm đoạt chu ra ánh mắt chẳng qua hiện nay tình thế đều phát triển đến trình độ này có thể làm cho tô ra đã được như nguyện cũng là không nói chính xác chuyện cái gì lại có rất nhiều luyện phẩm đều bị lưu lại đúng vậy tộc trưởng mấy ngày nay những n à y mua qua linh hỏa tản ra hỏa giống như là tựa như nội điên chúng ta bất luận làm bất kỳ giải thích nào cái gì bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt m ụ i a một cái luyện phẩm cửa hàng t ộ c người vội vã từ luyện phẩm cửa hàng gấp trở về chu ra vào cửa chính là bơm xuống một dương lớn từ luyện phẩm linh hỏa tán đây đều là bị lui về đến chu gia có thể nói đây đều là tàn thứ phẩm sao lại thế chu thông lao gia tự không chịu nổi gánh nặng nói hắn cũng không nghĩ tới tại luyện phẩm cửa hàng c h ỗ ấy công việc vậy mà sẽ như vậy khó mà khai triển hai ngày này tô ra áp lực hắn là biết thế nhưng là vẹn vẹn nghĩ tới duy một biện pháp đó là có thể tận lực kéo dài thời gian là tốt nhất hắn đã là để người tăng nhanh luyện phẩm linh hỏa t á n luyện chế đương nhiên cũng là nghĩ lấy kéo dài thời gian là chủ chờ đến mới linh hỏa tán luyện chế thành công thời điểm như thế sai lầm liền có thể di bổ túc thế nhưng là chu thông vừa vặn không nghĩ tới là ngay cả cái này cơ hội đều không cho đến hắn hiện tại tất cả mua qua linh hỏa tắn cũng đã là khí thế hung hăng chạy đến hơn nữa còn là càng ngày càng nghiêm trọng tám m ư t mạng tiếng t r u n g v i r u v i r u v i r tám lz v i r u con tộc trưởng không xong tô tộc trưởng lại là mang người đến cái gì chu huyền nghe nói vũ bàn một cái nói bọn hắn hai ngày trước mới vừa tới qua đ o á n chừng hay là bởi vì chuyện giống vậy đi hừ hết lần này tới lần khác lại là lúc này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu ta định sẽ không để cho bọn hắn x i n h tâm như ý chu huyền hung hăng nói hai ngày trước hắn biết đến tôi ra đi vào chu ra chính là thúc giục bọn hắn mau sớm cùng bọn hắn thỏa hiệp thương nghị luyện phẩm cửa hàng sự t ì n h ai chu huyền ngươi ta hơi đi xem một chút bọn hắn người cũng đã tới chúng ta cũng không thể t h ở ơ đi chu huyền vứt xuống như thế câu chính là chạy ra ngoài chu thông cũng không thể giữ chặt hắn bất quá bây giờ chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy hiện tại chu thông cũng là tâm phiền ý loạn luôn không khả năng liền để này tổ tiên lưu lại luyện phẩm cửa hàng cứ như vậy t r ô n vùi tại chính mình trong tay đi này đến cùng nên làm cái gì cho thỏa đáng chu thông ngoài cửa một trận rộn g i n g nháo đằng thanh âm c o i như chu thông còn đang suy nghĩ chuyện thời điểm tô ra người đã là không nói lời nào mang người xông vào chu ra đại đường lúc này từng cái nhìn đều là dáng vẻ hung thân á c sát cùng phía trước đều là không so được là ngươi hà hà ca tuần tộc trưởng thật đúng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tuy nói chúng ta cũng là vừa gặp qua không bao lâu thế nào hai ngày này luyện phẩm cửa hàng hẳn là sinh ý thịnh vượng a tô tộc trưởng như vậy tận lực đùa dân nói chu thông đương nhiên cũng vậy nhìn ra cố ý khiêu khích xem như hắn quen dùng mánh khóe ha ha ha chu huyền chỉ là cười lạnh một cái cũng không định đáp lại hắn không thể không nói tô ra người gần một chút thiên năm lần bảy lượt đến đến gây chuyện chu thông sớm chính là tức giận tới cực điểm thế nhưng là tại dạng này trường hợp mà chu thông cũng không thể quá đáng biểu hiện tự thân phẫn nộ tuần tộc trưởng nhìn cũng không tình nguyện lắm cùng ta t á n phim a như vậy ta hãy cùng ngươi thẳng nói nói thẳng đi ta dù sao cũng không phải loại kia đặc biệt là thích vòng quanh người các ngươi luyện phẩm cửa hàng tình hình gần đây thực tế chính ngươi rõ ràng nhất tự không cần nói nhiều hôm nay ta là tới cho ngươi cuối cùng hai con đường vẫn là câu nói kia chu ra tất cả luyện phẩm cửa hàng có thể cho đến ta chu ra các ngươi liền có thể tướng khó khăn này hóa giải đương nhiên ta cũng là đã sớm nói đến các ngươi nếu là nhà gia đáp ứng ta cũng không phải để các ngươi bạch cho ta cũng đến ta tô ra các ngươi chu gia tự nhiên cũng còn có thể cầm chút thích lợi tô tộc trường ngừng một chút tiếp lấy nói ra ta tại la tinh thành các ngươi cũng không phải không biết ta cái này người thế nhưng là coi trọng nhất tình cảm kỳ thật gia hỏa này nói như vậy thời điểm chu thông cùng chu huyền đều là giữ yên lặng thế nhưng là bọn hắn sớm chính là lên cơn giận dữ cũng không biết ra mặt dạy đến trình độ nào mới có thể nói ra lợi như vậy đương nhiên còn có chính là con đường thứ hai lúc trước ta cũng là cùng các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi ta t i ệ u tận lực bản tóm tắt nói đi cũng bất quá nhiều lắm lời c ũ người chính các n là để g ơ i i luyện hàng phẩm cửa g từ giờ trở đ tự c ha ị u diệt đi. Ngươi, vong h ha không cần nhìn ta như vậy chu huyền ta đây cũng là nói sự thật thôi chỉ bằng các ngươi bây giờ luyện phẩm cửa hàng còn muốn dậy vào da manh mối gì các ngươi như thế mỗi ngày thành thơi không lo lắng không thể nghi ngờ chính là để cho các ngươi luyện phẩm cửa hàng ngồi chờ chết tô tộc trưởng trạng thái có thể nói là đốt đốt bức người chu thông đương nhiên cũng rất muốn phải phản bác thế nhưng là g i a hỏa này bắt được đều là chu gia góp chết cùng sự thật tự thân giống như cũng không cách nào nói cái gì cho nên nói à tuần tộc trưởng ngươi hẳn đều biết đi chim không biết chọn cây mà đậu kẻ thức thời t mới là u ấ ngươi Kiệt, mau c h ó n làm ra lựa là ra chọn cũng là có thể để cho các thể n g để l u y ệ nhìn p ẩ m cửa nha, hàng thời hại h dừng tồn ngươi n kịp ta này bình thường đều là cái trách trách hô hô người đạo lý như vậy ta đều là rất rõ ràng lại càng không cần phải nói ngài dạng này học thức quên bắt người tô tộc trường nói đến chỗ này thời điểm chu thông cũng coi là trầm m ặ t xuống vốn là giận h ỏ a cũng bình tĩnh không ít bây giờ là như vậy khó khăn t i ể u bày ở chu ra vào đầu hán ngoại trừ đi tiếp thu bên ngoài là không có lựa chọn nào khác được thôi ngươi đang cho ta ba ngày lúc gian nói như vậy ngươi là đồng ý à nha ha ha ha Tô、tộc trưởng ngươi tự lo lắng như vậy nghĩ tới chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng a ngươi cũng phải hiểu chữ ta câu ý tư thị cái gì về phần có đồng ý hay không ngươi ba ngày trôi qua tới đây không phải liền là biết chưa tuần hàn t i ễ n khách ừ chu thông nói như vậy không có hai câu chính là gọi tộc người chuẩn bị đưa bọn hắn rời đi quả thực thì không muốn thấy này một ba người đều nói mắt không thấy tâm không phiền nhanh chóng đưa tiễn bọn hắn cũng là tốt đương tô tộc trưởng đi lập tức cũng không nói gì lúc này hắn không giống như là lần trước như thế q u ấ y giày đòi hỏi còn tiếp tục lưu lại thật lâu tộc trưởng chúng ta tự trực tiếp như vậy đi rồi sao đương nhiên thế nhưng là cái này tô chiến ngược lại là có chút không giải quyết nay tộc trưởng trước đó như vậy không dằn nổi nghĩ đến đến chu gia thế nhưng là cứ như vậy dăm ba câu t i u vội vàng rời đi ta biết ngươi lúc này cũng muốn hỏi vì cái gì ta cho ngươi biết đi chớ nhìn hắn vừa mới cái kia hai người khí thế bên trên kiên định như vậy đây chẳng qua là biểu d i ệ n tình thế thôi ta sớm như vậy đi cũng coi là cho bọn hắn chu ra cái mặt mũi từ quân cờ trong miệng ta sớm t i u rất rõ ràng giải được luyện phẩm cửa hàng tình huống chu ra hiện tại chẳng qua là tại hao tổ thôi q một chương bốn trăm chín mươi ước định khôi phục đương nhiên chúng ta bây giờ cũng muốn hiện g a hạ chúng ta tô ra phong độ nhà dù sao chúng ta thế nhưng là một đại gia tộc chờ đến nó chu gia chân chính bị tiêu diệt thời điểm chúng ta liền có thể tận tình chế nhạo bọn họ hoành hành tại la tinh thành nhiều năm như vậy này chu gia cuối cùng là chấm ứng dứt tô tộc t r ư ở n g méo một cái tay nói hắn thống linh tô ra nhiều năm như vậy đây chính là hắn cho tới nay tâm nguyện tộc trưởng thanh minh tô chiến ôm quyền nói câu hắn tại tô ra lâu như vậy lúc gian thật đúng là lần đầu nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy được rồi chúng ta cũng đi về trước vừa mới ta lúc k i a n h ư vậy khẩn cấp muốn đi chu gia một i ệ u là muốn nhìn một chút bọn hắn bây giờ phản ứng là cái gì nhị mà chính là cho chu gia đến một tay này tối hậu thư đúng rồi tộc trưởng nếu là bọn họ chu gia đến lúc đó còn không chịu thỏa hiệp lời nói như vậy chúng ta phải làm gì hoàng hốt chi gian tô chiến nói như vậy câu đối với chu gia tới nói bất kể như thế nào bọn hắn cuối cùng xem như l à tinh thành bá chủ gia tộc thực lực tổng hợp vẫn phải có mà lại đối kháng đoán chừng cũng không được như vậy cho dịch h ắ hắc n g ư ơ i có đôi khi thật đúng là so với ta nghĩ nhiều bất quá điểm ấy ngươi còn chân không cần lo lắng mặc cho hắn chu gia có năng lực gì hiện tại hết thệ đều ở đây ta trưởng không phía dưới không sai chu gia thực lực có như vậy hai lần ta biết bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng trải qua chuyện của hai ngày này chu gia có thể nói là sớm chính là hỗn loạn không chịu nổi đến lúc đó hắn chu gia có cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiến hành chúng ta trực tiếp cựu cho bọn hắn tới một thừa cơ mà vào đến lúc đó ta muốn nhìn chu gia làm sao cùng chúng ta chống lại đúng vậy không sai nếu là nói trước kia chúng ta tô gia còn muốn cho hắn ba phần nhưng là bây giờ tô gia cũng không phải từ trước cái kia tô gia mặc cho hắn chu gia là sẽ không biết điểm này người vô cùng rõ ràng nha chu gia có mấy cái có thể người điểm ấy ta rất rõ ràng bất quá vô luận là dạng gì cần giả khi hắn đều không chấn định thời điểm tự coi như bọn họ có mạnh đi nữa thực lực vậy cũng là không làm nên chuyện gì ta còn thực sự là nghĩ chu gia đến lúc đó hội như thế tới chọn Ớ, tộc trưởng ý tư thị ha ha đến lúc đó bọn hắn liền chính mình chu gia đều muốn chấp tay tướng nhường cho bọn ta ngươi nói cái này có thể không tốt sao dạng n à y bọn hắn chu gia mới là hoàn toàn hủy diện luyện phẩm cửa hàng nhường ra đơn giản chính là tổn thất chu gia phụ tá đắc lực tộc trưởng hả coi như tô tộc trưởng cùng tô chiến nói chuyện vui vẻ thời điểm đợi đột nhiên một cái tô gia tộc người chạy tới thật giống như có sự tình phải hướng tộc trưởng báo cáo chỉ thấy hắn tại tô tộc trưởng bên cạnh gì h a y hai câu chính là tại tô tộc trưởng phân p h ó lui xuống Úc, t ô tộc trưởng nhìn hắn vội vàng rốt cuộc là cần làm chuyện gì a ha ha cũng không có cái gì chúng ta tô ra người bạn cũ lại tới b á i phòng chúng ta lão bằng hữu đúng vậy nói đến ngươi cũng là không xa lạ gì chính là cái kia chu tộc trưởng phía trước hắn còn cùng chúng ta phát táo đâu nguyên lai、like、là hắn a lúc này hắn tới làm cái gì hừ hừ còn có thể vì sao a từ vừa mới ta biết đến hắn tựa như là hồi tâm c h u y ể n ý biết đạo chúng ta bây giờ đã là kiềm chế lại chu ra hiện tại lại là tới nên hợp chúng ta thì ra là thế a vẫn là rất có thể mượn gió bẻ mang nha trước đó chúng ta tại chu gia thất lợi thời điểm bọn hắn chu gia còn đối với chúng ta là lặng lẽ đối đãi hiện tại lại là như vậy ngẫm lại thật là làm cho nhân khí phận a tô chiến giận d ữ nói đối với sự tình lần trước hắn cũng là người chứng kiến cho nên cũng là c ả n h cánh trong lòng đi lúc đầu chu gia đều là cùng tô gia đã nói xong thế nhưng là lần kia tại chu gia thất bại mà về tên kia vậy mà lập tức liền trở mặt không nhận người tô chiến đâu kỳ thật có đôi khi chúng ta cũng không cần muốn như vậy kỳ thật chu gia lần này là ghê tởm không sai bất quá ta vẫn là duy trì ta nguyên có nghĩ đã bọn hắn lại đưa tới cửa như vậy chúng ta không ngại có thể đem bọn hắn cũng làm quân cờ mà tộc trưởng ngại ý tư thị ha ha ha lúc đầu hắn ngày đó không có đối với ta nổi trận lôi đình lợi nói ta còn là đối bọn hắn chu gia có chút hào cảm lúc đầu chu gia cũng là tại la tinh thành nhiều năm cùng ta tô gia kỳ thật cũng là nước giếng không phạm nước sông hắn ngày đó không cùng ta phát cáo đó còn dễ nói bất quá ta thế nhưng là cái chính cống mang thủ chi người bây giờ chu gia cùng chu gia với ta mà nói cũng không có tình diện có thể nói hiện tại tiên cùng bọn hắn hào hào đàm chờ đến công kích chu gia thời điểm bọn hắn cũng là ta tốt nhất đầy tớ t ô tộc trưởng nói không sai đối phó kẻ như vậy chính là muốn dạng này như thế được thôi đi chúng ta cũng không thể để bọn hắn chờ quá lâu hiện tại hắn nhóm cũng coi như chúng ta tô ra k h á c h nhân dứt lời tô tộc trưởng cùng t ô chiến chính là vội vã chạy về tô ra mà đi nói đến chu diễm giờ này khắc này từ vừa mới thời điểm đó lúc gian tính toán ra trở lại chu gia cũng có một chút lúc gian hiện tại bất luận là bên ngoài phí phí dương dương tiếng h u y ê n áo vẫn là mới tô ra tới qua chu gia tin tức hắn đều là rõ ràng và phần chu gia thật là đã đến g i u sôi lửa bỏng tình trạng đến cùng nên phải làm sao đâu chu diễm tự lầm bầm chính mình như nói hắn nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp đều là không làm được đều là bắt đầu cảm thấy rất h là mỹ nhưng là muốn đến áp dụng hoặc là kiểm chế đến những nhân tố khác những này dự đoán liền có chút hưu khí vô lực nói đến hiện tại luyện phẩm cửa hàng cần có nhất kỳ thật vẫn là luyện phẩm tăng tốc đưa vào đây mới là việc cấp bách chu diễm cảm thấy có luyện phẩm về phần bọn hắn chu ra hẳn là muốn làm sao tới làm đoán chừng cũng là tâm lý nắm chắc mặc dù cảm thấy có điểm mạo hiểm bất quá cũng là muốn thử một chút mới được không phải chu ra thật không có cơ hội á chu diễm lại nói như vậy một câu liền lập tức bắt đầu đối với này chứa tích hoa hoàn luyện phẩm cái dương tiên hơi xử lý xuống. chu diễm bây giờ chuẩn bị đem thời gian chờ đến tối trong lòng đã có dự tính hắn tốt như nghĩ đến biện pháp chu diễm tại sao lại không có tới chu ra sân huấn luyện một trận giọng nghi ngờ đây cũng là huấn luyện quản sự nói tại hồi t r ư ớ c có tô ra sự t ì n h chậm trễ một chút cho nên rất nhiều huấn luyện tiến triển cũng không có khai triển thế nhưng là hai ngày này sự kiện kia kết thúc theo lý tới nói những n à y bị chu ra chọn chúng hậu sinh ra tộc tu luyện tịu muốn bắt đầu ở chỗ này chu cương chu thủy vân chờ chút đều là ở chỗ này chính là không có nhìn thấy chu diễm thân ảnh nếu là nói đến hiện tại chu diễm còn không được tịu tính được là có hai lần lần đầu tiên là những n à y tu luyện hậu sinh tập hội mà lần này chính là đến chính thức huấn luyện nhìn xem chu diễm từ đầu đến cuối không có tung tích thân ảnh chu thủy vân cũng là lo lắng và phần cũng không nên nói lần này huấn luyện đúng hơn tới nói chu thủy vân cũng là hai ngày này đều không thấy chu diễm nóng lục x o á t tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút z s không không không k h n nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài đối với những n à y tu luyện hậu sinh tới nói bọn hắn cũng coi là bị mơ mơ màng màng lần trước tô ra đến gây chuyện sự tỉnh nơi này mỗi cái người đều là biết nhưng là lần này luyện phẩm cửa hàng sự tỉnh chu thông cùng chu huyền vì không ảnh hưởng bọn hắn huấn luyện cùng tu luyện cũng là cố ý che giấu ừ mặc kệ hắn cũng không thể bởi vì vì một người không dụng tâm sẽ trở ngại mọi người chúng ta tu luyện việc này nhi ta còn thực sự muốn rất tộc trưởng hào h ả o nói muốn chiếu vào tiếp tục như vậy chu diễm danh ngạch này còn không bằng cho chu c n tốt t r ư ờ n g quản huấn luyện những n à y hậu sinh quản sự nói như vậy ai tên tiểu t ử túi này chu thủy vân cũng l à b i ữ u ngôi nói như vậy nàng cảm thấy lại hẳn là muốn tìm chu diễm thật tốt nói một chút hồ tại không bao lâu lúc gian bên này huấn luyện cũng là đều đâu vào đấy tiến hành bởi vì so sẽ đi qua còn không có bao lâu lúc gian một chút lấy huấn luyện cũng là tương đối trụ cột chu cương ở trong đó cũng coi là một có thiên phú tu luyện giả huấn luyện rất nhanh liền song thành nhưng là từ cái cái ánh mắt thâm thúy bên trong giống như thấy được một chút sự tình chỉ là ngoài miệng không nói luyện thuật p h ư ơ n g ở vào chu gia biên giới nơi hẻo lánh khu vực tại bình thường trong này đều là tương đối kín đ áo dù sao nơi này sản xuất đều là chu gia luyện phẩm cửa hàng cần có luyện phẩm bình thường ngoại trừ trưởng lão còn có tộc trưởng bọn hắn thông thường tộc người thế nhưng là không cho phép dễ dàng tới chỗ này đều nói tâm phòng bị người không thể không nơi này tình trạng phạm là thả ra đối với chu gia ảnh hưởng có thể nói là đều là trước đó chưa từng có bởi vì luyện phẩm hệ thống trèo trống toàn bộ đều muốn dựa vào bên trong chu gia mời tới luyện phẩm chi sĩ đâu giờ phút này chu thông láo gia tử lại là đến nơi này đây coi như là hắn hôm nay lần thứ ba lại đến nơi này linh h ỏ a t tàn luyện chế ở bên trong tăng giờ làm việc tiến hành thế nào linh h ỏ a t tàn luyện chế hiện tại như thế nào t ậ c trường nhanh chúng ta đã là cố gắng hết sức t ạ i luyện chế ư ớ c chừng còn muốn hai ngày lúc gian chỉ cần còn muốn hai ngày đây là thật sao nói đến chỗ này chu thông một thanh vô xuống người này b ả vai nếu là tại ngắn như vậy lúc gian hoàn thành mới linh hỏa tán còn là tốt h ắ n chính là chỉ nhìn qua linh hỏa tán có thể hay không tận mau ra đây ách đúng thế bất quá tuần t ậ c t r ư ở n g đây cũng là chỉ là tốt nhất dự định năm thành s á t x u ấ t chúng ta dự tính hẳn là cái này lúc gian đi nhưng là những n à y luyện thuật chi sĩ khả năng cũng là lúc gian lại hội kéo dài điểm vì tuân theo chỉ thị của ngài bọn hắn chuẩn bị tại linh hỏa tán luyện thành chuẩn bị thí nghiệm một lần nói cách khác tiết tấu tốt chỉ cần hai ngày nếu là thí nghiệm lúc gian ngoài ý liệu liền cần r i ê n thời gian dài như vậy sao nghe được tin tức này chu thông có chút t ử thất lạc chỉ có thể nói như vậy dù sao một chút chuyển đổi có chút nhanh đối với chu gia tình thế trước mắt hắn đương nhiên muốn những n à y linh hỏa tàn có thể mau sớm đăng trảng ngoại trừ bọn chúng không có cái gì có thể cứu vãn chu gia luyện phẩm cửa hàng nếu là cái này liên quan chu gia không thể vượt qua chu thông lão ra t ử rất có dự cảm tô ra khẳng định tiếp lấy cái này cơ hội đối với trận chu gia chu thông nghĩ nếu là hướng bọn hắn thỏa hiệp vậy khẳng định là không chuyện phát sinh như vậy hướng hậu chu nhà còn có cái gì địa vị tồn tại ở la tinh thành nếu là nói không như vậy một trận đại chiến h ẳ n là phi thường có khả năng、ừ. Tốt, ta đến kỳ thật tình một chút, thể tiểu tận thật thông nhất thật tâm huống muốn mau kia sao cửa lao đến đi, độ đã. nếu cũng chính là nhìn xem cái tình huống này, ngươi cùng bọn hắn nói như nói luyện hàng không nổi. Chu thông phiền muốn nói, chuyện gần hắn kỳ phẩm hào Chu cái có cái lực lực là là là làm hắn tâm lực xem sớm quá dù sự vâng tộc trưởng ta hội nói rõ với bọn họ trắng ừ cái k i a tịu vất vả ngươi chu thông nói xong liền là chuẩn bị rời đi hắn đi tới này nhi luyện thuật p h ư ờ n g chủ yếu cũng là nhìn xem linh hỏa tàn tiến tình trạng phát triển khác cũng không có gì hiện tại hắn còn muốn trở về một chuyến luyện phẩm cửa hàng những này lúc gian nhất định phải coi trọng bởi vì những tên hướng kia có thể nói là mỗi ngày đều sẽ tới luyện phẩm cửa hàng mà lại trừ những thứ này ra nhân chi bên ngoài còn có rất nhiều tô gia tộc người đến lửa cháy đổ thêm dầu hiện tại chu gia lâm vào như thế cái hoàn cảnh những n à y cũng không tiện nói gì mời d u n g trà chu tộc trưởng t ố t tô chiến ngươi tự lui xuống trước đi đi rõ đúng hẹn tới chu tộc trưởng chính như tộc người làm cho báo như thế đúng lúc đi tới tô g i a mà tô tộc trưởng cùng tô chiến cũng là rất đúng lúc trở về tại tô chiến pha hai c h é n trà tô tộc trưởng liền là để phân phó hắn lui ra ai chu tộc trưởng khó được ngươi đích thân tới tô gia a đ ừ n g chiếu cố ngẩn người a uống t r à úp t ố t kỳ thật ta tô tộc trưởng ta này đến cũng có chuyện trong người ta có thể trực tiếp nói a ha ha đương nhiên c h u tộc t r ư ở n g ngươi còn tại khách khí với ta hay chúng ta chi gian là ai cùng ai A, có chuyện cứ nói đừng ngại được tôi h đã ngài đều nói như vậy kỳ thật ta cũng chính là sự tình l ầ n trước nói đến ta còn thực sự là h ổ thẹn vẹn vẹn một lần nho nhỏ thất bại ta cứ như vậy cùng ngươi phát hỏa thật đúng là là có lỗi với a ta lần này khai đâu cũng là muốn khẩn cầu ngài lần trước ước định của chúng ta coi như giữ lời a ta nghe nói các ngươi tô ra đã là hoàn toàn k h ô n g chế lại chu gia luyện phẩm cửa hàng đầu úc ta vốn cho rằng còn là chuyện gì nguyên lai là dạng này à chu tộc trưởng ngươi nói thẳng là được rồi nha chắc chắn đương nhiên vẫn là có thể dù sao ta cái này người chu tộc trưởng ngươi cũng là biết mà tô tộc trưởng cười ha hả nói quả nhiên trong lòng của hắn đầu nghĩ như vậy đến gia hỏa này đến là bởi vì chuyện như vậy hắn đương nhiên biết thế nhưng là không nghĩ tới hắn có thể ra mặt dày đến nước này trước đó hoàn toàn náo vạch còn có mặt mũi diện đến khôi phục cất định tô tộc trưởng trên mặt khuôn mặt tươi cười đòn lấy nắm đấm thế nhưng là nắm chặt đánh đáy lòng tới nói sớm chính là đối với hắn không thèm liếp một cái nhưng là còn hội thuận miệng đáp ứng đây cũng là tô tộc trưởng khi trước kế hoạch bây giờ chu gia cũng giống như vậy ngoại trừ đối với tô gia ngoan ngoan phục tùng là không có lựa chọn nào khác bất quá chu tộc trưởng đều có như thế câu nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí ta vừa mới đều như vậy đáp ứng ngươi tô tộc trưởng ta cũng là ngài có điều kiện gì cũng có thể cứ nói đừng n g ạ i ai ngàn vạn không nên nói như vậy đừng bảo là khoa trương như vậy nha kỳ thật ta ước định khôi phục như vậy vậy cũng là các ngươi chu gia thiếu chúng ta tô gia cái mặt mũi đi q một chương bốn trăm chín mươi một chu huyền chỗ nào? Đây là khẳng định nào, là sao, đây tôi tộc trưởng nhàn nhạc hư một tiếng thật là không nghĩ tới không đợi đến mình mở miệng trước da hỏa này ngược lại là tiền đưa tới cửa chu ra luyện phẩm cửa hàng hắn cảm thấy mình lại là có thể tham dự vào trong đó chu tộc trưởng cũng hẳn là cho rằng có thể được chia một c h ế n canh đối với tôi ra cũng chỉ có nói gì nghe nấy phân nhi b ấ t quá đối với tô tộc trưởng tới nói mặt mũi này nhưng không có đơn giản như vậy đã hắn chủ tộc trưởng đều nói như vậy như vậy hắn đương nhiên cần mức độ lớn nhất hoạt dụng chu gia này hiếm có mặt mũi chu tộc trưởng ngươi cái này người nói chuyện còn thật thú vị ngươi lời nói này hơi nặng quá. ở đâu tô tộc trưởng đây mới là phải mà đúng ngài có thể nói cho ta một chút sau diện chu gia luyện phẩm cửa hàng là thế nào đột nhiên nghèo túng đến tình cảnh như vậy đâu ta cũng là vừa mới trước hai thiên ta biết cũng không nghĩ tới ngài lại có như vậy thần thông còn lại ha ha chu tộc trưởng nay ngươi à hiếu kỳ đây là không có sai nhưng là đối với người cùng người mà nói một cái người muốn biết chút sự tình cũng không thể theo hắn ý thức chủ quan quyết định Úc! Nguyên、like、là dạng này à. Chu tộc cũng co cũng được chu tộc cửa chính tộc cũng chuyện cũng có có cuộc cái cầm chu cửa Nguyên dạng này trưởng nói này nhì cũng là co lại hạ thân, người ta không nói không biện nói trưởng như nên trưởng, nhưng đánh lòng nói cũng là hắn không muốn, nhưng này không biện hắn dùng không muốn người biết biện、pháp. trong thời gian ngắn như vậy liền cầm xuống chu ra luyện phẩm cửa hàng, đồng thời đều khiến gì, gì gì tuy đều đáy vậy lai là là lại là là là là là ta vừa ra ra tới trời mới biết biết thời thời à? vào à, hạ pháp thế hợp thế pháp pháp, phẩm từ tô tô rốt chu tộc trưởng ngươi kỳ thật quá nhiều cũng không cần hiểu rõ ngươi chỉ cần biết rằng có thể tạo thành hôm nay dạng này cục diện hình thức tới nói hoàn toàn là chúng ta tô ra thực lực mà đúng n à y nói hay lắm gia tộc tông phái hưng thịnh suy yếu đó hoàn toàn chính là cùng thực lực của nó làm cho móc nối đến mà chu tộc trưởng lập tức nói như vậy tiếp lấy hắn cũng là thuận thủy thôi chu cùng tô tộc trưởng trò chuyện rất nhiều đoán chừng có một khắc đồng hồ thời gian trôi qua chu tộc trưởng nói cũng đúng nhiều như vậy liền là chuẩn bị dẹp đường h ồ i phủ chu tộc trưởng lần này trở về rồi đ ư n g nha hôm nay ngươi thế nhưng là khó được ta tô ra quý khách l i ệ u ngươi ăn bữa cơm hay là vô cùng có cần phải không á. tô tộc trưởng chúng ta t i ệ u này hàng xóm ngươi nhưng thật đúng là quá k h á c h khí nay trời ạ ta đi vào trong nhà người đầu lúc đầu cũng chính là vì chút chuyện nhỏ này mà nói tới đến cũng bởi vì dạng này n g ư ờ i liền muốn xếp đặt tiến hội khoản đ ạ i ta như vậy ta thế nhưng là trong đầu băn khoăn a chu tộc trưởng có thể nói là rất có lễ phép trả lời đây có thể nói là hắn bản ý cũng không muốn làm như vậy hắn tô tộc trưởng làm tô ra dẫn đầu người l à tinh thành đương nhiên là không ai không biết ta không ai bị n ổ i thái độ riêng là điểm ấy liền c ũ ê u rất nhiều người căn bản là không có cách đ ó nhận ai chu tộc trưởng Ta tiết Tô tộc đưa ngươi. trưởng ngàn vạn d ừ n g bước, chỉ c h ú tô này lộ chỉnh còn hay lộ có cái gì đưa k n g đưa thuyết à? Chú tộc h pháp Chú u y ế t t à? trưởng vui vẻ nói, nói xong cười h h chuẩn í n là và vội tộc rời đi. bị r Ừ. Tô t ở n g c ư lạnh một cái nhìn thấy chu tộc trưởng không nói hai lời tấn nhanh rời đi tự thân cũng không nói gì nữa cuối cùng đã đi à? đương nhiên hiện tại không đi thật đúng là dự định lưu xuống dùng cơm nếu là thật không đi ta nghĩ hắn cơm này đồ ăn chỉ sợ cũng hẳn là khó mà nuốt xuống đi đúng vậy tộc trưởng mặc dù vừa mới hắn mặt ngoài là vui vẻ bộ dáng đoán chừng trong đầu sớm tịu lòng vừa nghĩ đi như lớn chu gia luyện phẩm cửa hàng đều bị ngài nắm trong tay h ạ c h ạ c ha nói hay lắm ta cũng sớm chính là khám phá bất quá dạng này người tôi chỉ đến chúng ta cũng phải cấp hắn lưu cái mặt mũi mà nói thế nào không lại chính là thật là q u ả đáng bất quá tốt tại hắn chu gia bình thường bất vấn bất hỏa mà lại tô ra bình thường cùng bọn hắn cũng không có cái gì khúc mắc nếu là có ta vừa mới tựu i không dễ chịu hắn tộc trưởng ngài này nói chắc như đ i n h đóng cột thật là có đạo lý bất quá những năm gần đây chu gia thật đúng là cũng là như thế bất quá con cờ cuối cùng vẫn là con cờ hiện tại hắn còn có giá trị rất lớn đương con cờ này hoàn thành sứ mạng của hắn cũng thân ham tuyệt cảnh như vậy chúng ta liền có thể không chút lưu tình đem nó cho vứt bỏ á tô tộc trưởng nhấp một ngụm trà nói tiếp lấy chính là theo tô chiến rời đi tô ra đại đường Ú, phụ thân ngài cùng bọn hắn nói xong t h a n h thục chứng t r ạ c thanh âm chu huyền mắt nhìn thấy phụ thân từ tô ra trong vừa đi tới chính là tiến lên nên còn nói phải chu tộc trưởng h ư u khí vô lực ứng tiếng hoàn toàn chính xác cũng vậy vừa mới cái kia nhìn thứ nhất trận ôn hòa nhã nhặn đối thoại bất quá cũng là đầy đủ để hắn tâm lực lao lực quá độ gia hỏa này là chu tộc trưởng đại nhi tử cũng coi là chu gia hậu sinh bên trong nhiều tuổi nhất gia hỏa thực lực đương nhiên cũng là tại chu gia trong biên nhi tính là không thể bắt bẻ mà lại từ nhỏ chính là thông minh lanh lợi thiên tư thông minh chu tộc trưởng cũng là rất có ý bắt tương truyền cho ý nghĩ của hắn cùng ý tứ hôm nay bởi vì cái này sự tình chính là đem hắn cũng đưa đến tô ra tới bên này đương nhiên chu tộc trưởng cũng không có đem hắn đưa vào tô trong nhà tốt dịch tiểu thuyết v ê đút v ê đút v ê đút. hạ ổ tv i i com thế nào phụ thân là không có thỏa đàm a thấy được mặt mày ủ dột phụ thân chu huyền nói như vậy đi theo phụ thân nhiều năm hắn đương nhiên rất rõ ràng đều nói biết con không khác ngoài cha câu nói này đồng dạng cũng là có thể trái lại bình thường tại chu huyền trong mắt phụ thân từ trước đến nay đều là đỉnh t i ê n lập địa không gì không thể trừ phi là có cái gì thất ý sự tình mới hội giống bộ dáng bây giờ Đàm, đương à m đ nhiên là nói có thể bọn hắn tô ra cũng là đồng ý Úc, nói như vậy này coi là chuyện t ố i ta phụ thân vì sao như vậy không cao h ứ n g a hô ta cũng không nói thêm cái gì trong phòng này đầu chủ nhân ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng hắn là cái gì người chu tộc trường liếc mắt tô ra chu huyền cũng là rất nhanh hiệu được này tính là có ý gì thằng đến sau diện cùng phụ thân nói chuyện phiếm đều là đi tới rất xa bên ngoài địa phương mới bắt đầu nói cuối cùng không có rời đi tô ra địa bàn như vậy không nên nói đương nhiên là không thể nói nói nhiều tất nói hớ đạo lý kia chu huyền còn là rất rõ ràng không phải hắn cũng sẽ không làm như vậy phụ thân ta biết tâm tình vì sao sẽ như vậy úc ngươi chẳng lẽ còn biết tâm sự của ta hay sao đương nhiên như vậy ngược lại là muốn nghe ngươi nói nói dựa h a y lắng nghe a tô tộc trưởng là cái gì người chúng ta kỳ thật đều biết lúc trước chúng ta tới đến tô ra thời điểm phụ thân ngươi không chịu nói với ta rất nhiều a tô ra hiện tại thế nhưng là đem tất cả luyện phẩm cửa hàng áp chế b mưa mưa ừ ngươi nói những này đương nhiên cũng đều là có lý có cứ bất quá điều này cùng ta cao hứng hay là không cao hứng có cái gì liên lụy đâu ha ha đương nhiên là có phụ thân sự thật hiện tại nhưng chính là bày ở chỗ ấy đối với ngài tới nói trước đó không lâu mới là vừa vặn cùng tô tộc trưởng xé vỡ mặt thế nhưng là này cũng không lâu lắm lại là muốn tới tìm hắn đàm lúc trước các ngươi ước định hợp lại công việc đây chính là ngài lớn nhất phiền lòng địa phương a mà lại cái kia tô tộc trưởng Đại gia đều gia i hỏa là b ế thật kỳ t vốn vô vọng chính là cái ngạo mạn cùng người, hiện tại những này nắm giữ trong tay hắn, không càng hẳn là cuồng vọng ở Mỹ à. Cho nên phụ thân nói cái Cho phụ là là tại giữ âm tay đúng ế n nói chuyện cũng không nhẹ nhóm Này, vừa mới thật à. đ là là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a ngươi nói thật đúng là rất chính xác đối với bây giờ tô g i a cũng đúng là như thế chỉ bất quá những chuyện này ta cảm thấy cũng quá kỳ hoặc tô g i a luyện phẩm đến cùng vì cái gì có thể đưa thân nhảy đến la tinh thành vị trí số một đồng thời đem chu g i a đánh thành như vậy chứ còn có chính là tô ra luyện phẩm có thể như thế manh động như vậy luyện phẩm phẩm chất khẳng định là rất cao thế nhưng là lại là xuất từ cái nào luyện thuật chi mà chi thủ đâu nói đến đối bọn hắn tô g i a ta tính là hiểu rõ cũng không phải liền là cái kia hai cái luyện thuật chi sĩ mà phụ thân ở chỗ này ta muốn nói ngươi đây đều là nói có kim tệ tại thiên bản đại lục thế nhưng là không gì không thể ngươi nhìn đối với này tô g i a có được không nhỏ tài lực gia tộc lấy tới chút phẩm chất không tầm thường luyện phẩm ta nhìn hẳn là cũng không phải việc khó gì à. ngươi này nói cũng có đạo lý phụ thân ta nhìn không bằng như vậy đi ta lặng lẽ đi đem tới tay đến r ự c k h ỏ a tô ra mới luyện phẩm theo ta được biết tựa như là kêu cái gì cái khôi phục tán sau đó cho chúng ta của chu gia luyện thuật chi sĩ thật tốt nhìn xem ừ ta nhìn đi tựa như ngươi nói làm như vậy a chủ yếu là ta cũng rất tò mò này nha hải con a đều là nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu vừa mới ngươi là không biết tên kiên là thế nào cùng vi phụ tàn t h i ế m phụ thân không có chuyện gì ta gần nhất đọc nhiều sách vợ kiến thức n u ê n bác biết được đến cái đạo lý đã cảm thấy rất tốt nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu lời này cũng có chút làm nổi bật n g à i mà bây giờ tô ra nắm giữ nhiều như vậy nếu là chúng ta hiện tại cùng đối với lập chính là quá không sáng suốt ừ nói không sai được rồi hiện tại hẳn là sốt u ruột là bọn hắn chu gia không phải chúng ta đi về nhà đi dứt lời chu tộc trưởng cùng chu huyền chính là hướng phía của chu gia phương hướng nhanh chóng trở về đối với la tinh thành tới nói tại buổi t r ư a quá khứ mà đêm thời gian giáng lâm luôn luôn thật mau nhưng là đối với hôm nay chu diễm tới nói đây chính là cái sự t ì n h tốt bởi vì là thời điểm đến hắn áp dụng luyện phẩm tích hoa hoàn kế hoạch thời điểm đồng d ạ n g chu diễm vẫn là nhìn chung quanh d ư ớ i tại từ căn phòng nhỏ rời đi xác định bên ngoài không có nhân tài là nhanh chóng trong đêm tối đi về phía trước thỉnh thoảng gia chu diễm đã là phủ thêm đấu đồng đen cùng hát vũ trùn giống giống tiểu tử ngươi lần này cũng quá mức tại ở nút ngươi đến cùng tính toán biện pháp gì a liền không thể cùng ta sự tình trước tiên nói một chút sao ha ha ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đến lúc đó ngươi sẽ biết bất quá ta vẫn là câu nói kia m ư ợ n d ù n g lực lượng của ngươi vẫn là rất cần phải có đi đây cũng là ta trước đó đáp ứng ngươi giờ này khắc này chu diễm mắt nhìn trong đầu linh vòng cái kia cái dương tích hoa sớm liền bị hăn chưa ở linh vòng bên trong dạng này mới là thuận tiện mang theo không phải này một dương lớn chết cũng là rất m ệ n mọi người kỳ thật lần này chu diễm xem như không đi đường thưởng từ tường vây cấp tốc bay vượt qua thời điểm lại là hướng phía chu gia đi về phía q một chương bốn trăm chín mươi hai thảng diện chu gia này ngươi phương hướng này xác định là đúng ngao nhìn thấy chu diễm này quái dị cử động có chút không biết làm sao việc cấp bách chính là xử lý những này tích hoa hoàn thế nhưng là hắn vì cái gì lại muốn hướng chu gia đi về phía này cũng rất để người không hiểu vừa mới cũng không là trong gia tộc đầu a hiện tại thật không cho dịch ra lại là chuẩn bị đi trở về thật là càng lúc càng không hiểu người này chờ chút nữa ngươi liền hiểu còn có chính là ngươi nói ngươi nhưng là muốn hết sức phụ tá ta, ta hoàn thành chuyện này ha ha ha ta chưa bao giờ nuốt lời đây là ta nói dù sao ta cứ như vậy cái năng lực bày ở chỗ này ngươi nếu là có cái gì giải quyết chi pháp cần ta trợ giúp ngươi thiệu tận khả năng phân p h ó đi ngao phía sau còn như thế hài hước nói câu chu diễm tuy nói rất bất đắc d ĩ chỗ nhưng làm u ố n cũng chính là ngao dạng này tự đi dù sao tự thân kế hoạch này không có ngao căn bản là không cách nào đi hoàn thành cùng d â m đạp làm được rất tốt kỳ thật ta cũng không cần cái gì khác còn chính là như cũ lúc trước như thế chính là bình thường lúc gian chúng ta đi dịch hội loại tình huống kia ta tiên lợi dụng những này trang phục đem mình bề ngoài che đậy ẩn nấp cho kỹ tiếp lấy ta liền cần thanh niên của ngươi còn có ngươi võ khí hết thể đều kèm theo tại trên người của ta giống giống hoàn toàn che giấu tự thân chân thực thân phận dạng này ngươi liền trở thành ta thật có ý tứ ý nghĩ bất quá ngươi muốn thật như vậy thực hành tiếp lấy ngươi lại định làm gì ngao trầm rãi nói chu diễm hiện tại ngược lại là đem tự thân ý nghĩ cùng kế hoạch cái gì nói rất rõ ràng nhưng vẫn là không làm rõ được hắn muốn làm sao đem những này tích hoa hoàn giải quyết trực tiếp đi chu ra tìm cái kia hai lao đầu tử nếu là nói ngao cái này người từ trước đến nay đều là gặp không sợ hãi bất luận gặp được gió to sóng lớn gì các loại nhưng là vừa vặn chu diễm tiểu tử kết lời nói ra kinh người lời nói này ngao suýt nữa không có phân l u n ra người cái tên này ngao đang suy nghĩ chu diễm này sẽ không muốn ngọa công khai mang theo chính mình mà đi tìm chu ra tộc người đây không phải điên rồi sao、Tốt. ta ố t t cũng biết ngươi hội phản ứng như vậy ngươi nghe ta đem lời đều cho nói trước hoàn hảo đi đến lúc đó ta cam đoan có thể toàn nghe rõ nếu là có cái gì chỗ thiếu sót ngươi đến lúc đó mặc dù nói với ta được thôi ngươi nói nhìn xem ngao tựa như không có bất kỳ cái gì tính tình tốt nói như vậy nhưng bây giờ cũng là đầy đủ để tâm tình của hắn nổ tung nói đến dù sao chu diễm tiểu t ử này lại dám nói như thế ta là tính toán như vậy ngươi nhìn a đây vốn chính là cái ban đêm gió lớn buổi tối chúng ta có ngoại trang che giấu bọn hắn nhất định là không thể phát hiện ngươi tồn tại giống giống ta nói ngươi lời nói này thật đúng là có ý tứ ngươi liền muốn chỉ bằng vào hai kiện ý phục liền có thể đào thoát các ngươi mấy cái kia tộc trưởng nhận biết ánh mắt ta trước đó những cái kia dạy cho ngươi ngươi tất cả đều quên rồi sao bằng bọn hắn cái t ầ n thứ kia thực lực ngươi cảm thấy này hai người không có cảm giác lực ngao phẫn nộ nói tự hiện tại hắn cho là chu d i ệ m chính là l ô mãng làm việc nếu là nói ứng phó những cái này không hiểu chuyện tộc người còn chưa tính dù sao bọn hắn không có thực lực gì có thể nói nhưng lần này chu d i ệ m thẳng mặt chính là những này chu gia tộc trưởng tại dạng này tiểu la tinh thành là một tộc tộc trưởng ngươi nếu là nói hắn không có võ khí cảm giác lực lợi này nhưng cũng quá đáng rồi được rồi ta đây không phải vẫn chưa nói xong cả nhà ngươi khả năng dây lát giàn quên mất lúc trước ta nói à. chúng ta ngoại trừ bên ngoài che giấu che đậy còn có thanh âm của ngươi thực lực và võ khí bọn hắn sẽ có được năng lực như vậy ta đương nhiên là hiểu nhưng là đối với ngươi ngao tới nói mỗi ngày giáo sư phụ của ta lực cảm giác của bọn hắn lại thế nào cưng thế chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi đi tuy nói ngao là nổi trận lôi đình bất quá chu diễm cũng coi là có trưởng thành đối mặt tức giận như vậy ngao vừa mới chu diễm còn ngược lại là rất ôn hòa nhã nhặn nói với hắn mà lại lời này có chút phong hồi lộ chuyện ý vị g i a hỏa này khoan hay nói t u ổ i con nhỏ tiểu nhân liền biết được l à như vậy hoặc học hẳn dụng dù sao chu diễm vừa mới lời nói cũng khá bọn gia hỏa này so ra những cái kiêng n i c như vậy. Như vậy người c nói tiếp lúc trước ngao cũng có chút bị phẫn nộ che đôi mắt hiện tại hắn cũng là đem phẫn nộ tâm tình để xuống chuẩn bị nghe chu diễm nói hắn kế hoạch kia vốn là ngao thật là tùy ý suy nghĩ cái biện pháp hiện tại vẫn thật không nghĩ tới hắn chu diễm thật là trải qua kín đáo tính toán ừ đây chỉ là sơ bộ làm xong điểm ấy như vậy phía sau chính là đơn giản rất nhiều ta liền định mượn cái này ẩn nút thân phận tới gần bọn hắn đem những n à y tích hoa hoàn đều toàn bộ giao cho bọn hắn để chính bọn hắn đi cứu vãn luyện phẩm cửa hàng ngay từ đầu dùng cường độ cao võ khí áp chế bọn hắn nhất định là không dám tới gần chúng ta h ạ c h ạ c ngươi t i ể u có can đảm khẳng định như vậy a ngao nghe được chu diễm nói xong kế hoạch toàn bộ bất quá vẫn là có chút thăm dò ý vị hỏi thăm một chút chu diễm đương nhiên như thế một phen đáp lại ngao vẫn là thật bất ngờ hắn nói phi thường rất có lực lượng cũng như linh chém sát từ đây liền có thể thấy đến tiểu tử này rút khí tốt h ta kế hoạch này ta có thể đồng ý ngao thản nhiên nói đến chu diễm nghe nói một chút chính là t r ầ m tính lại kỳ thật đối với ngao tới nói đây cũng là không có cái gì không có đồng ý hay không chỉ bằng hai tên kia muốn cùng chính mình nhi là đ ị n h vẫn là không có tư cách kia cùng phất lượng mà lại chu diễm tiểu tử này cũng coi như nói cho hắn đối kỳ thật những tên kia cảm giác lực còn không có khả năng như vậy dễ dàng cảm giác mình bất quá ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước những này hết thể chính ngươi cũng đều phải làm cho ta tốt nếu là ngươi đợi hội nhi nếu như bị bọn hắn phát giác được cái gì thử ngao nói xong câu này liền lại là biến mất ai chu diễm ngược lại là thở dài vốn cho rằng là cái gì đây n g u y ê n lai、like、chỉ là nhắc nhở chính mình cẩn thận thôi bất quá chu diễm nhưng là có thể làm được vạn vô nhất thất tự thân tốt xấu nói đến cũng là tại này chu ra đã nhiều năm như vậy rất nhiều người hắn đều rõ như lòng bàn tay chờ sau đó gặp diện tuyệt đối có thể thỏa đáng làm sao có thể hội bị phát hiện mà thằng đến chu diễm đều muốn rời đi thời điểm hắn vẫn là không nhịn được nói như vậy một câu dù sao ngao thực lực hắn cũng quá g dài chu diễm bỏ ra điểm lúc gian một lần nữa lại chỉnh đốn trang bị hạ thân lên áo choàng cùng ngũ trùm đều kiểm tra xong thời điểm chính là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chỉ cần hiện tại ngao đem thanh nhầm của hắn còn có võ khí tựu i như lần trước như thế kèm theo đến là được rồi đi ta đã biết ngươi không cần như vậy b ư ớ c t i ế c mà ta còn là nhắc nhở trước ngươi ta vẫn là câu kia hết thể ngươi cũng cho ta hành sự cẩn thận vẫn là sợ chu diễm thất bại cho nên ngao không quên được còn như thế lại nhắc nhở chu diễm dù sao trong mắt hắn chu diễm có đôi khi kiến thức tư duy là không sai bất quá bây giờ nói trắng ra vẫn là cái mới ra đời bút bê đầu a có chút kinh nghiệm thật sự là còn quá mức không đủ được ta hội nhớ kỹ trong lòng ngao phi thường kiên định nói câu đến ngao nhìn thấy hắn đều như thế đáp lại mình cũng là không còn tốt nói gì đã đều là đồng ý chu diễm kế hoạch hiện tại ngoại trừ lựa chọn tin tưởng hắn cũng không có lựa chọn khác giờ này khác này chu diễm thanh âm đã là bắt đầu biến nào trước đó cái k i a thanh âm non nớt cũng sớm đã là tan thành mấy khói hiện tại tất cả đều là ngao thanh âm hương vị đồng thời trừ cái đó ra trở nên chính là vo khí tình trạng chu diễm trên người bây giờ võ khí sớm liền không biết tung tích ngao võ khí tràn ngập ở trên người hắn sớm đã là ngao cái tia mãnh liệt chu diễm cũng là không khỏi một giọng nói khả năng vẫn là như vậy không thích đứng đi dù sao lần trước chính là cảm giác qua lần ngao cái kia không biết trình độ gì võ khí tại chu diễm trên thân giống như là một tòa n ú i lớn tựa như rất nhiều lúc chu diễm đương nhiên cũng là tại ở nhẫn vì thành tựu chuyện hoàn thành chút chuyện nhỏ này nhi hắn cũng nhất định phải là không thể lên tiếng trên mặt hắn là cười hì hì thế nhưng là chân nếu nói chu diễm đương nhiên vẫn còn có chút khiết đảm dù sao hơi có sai lầm nhưng thì sẽ đưa đến sự t ì n h bại lộ vẫn đủ khó ngăn cản a ngao thấy được chu diễm tại gấp trống tuyệt đối là bởi vì tự thân võ khí nào có chu diễm vẫn là mạnh miệng đáp một câu ha ha ha có đôi khi nói chuyện nhưng là muốn thành thật à, ta trước kia không cùng ngươi thật tốt nói qua dạng này võ khí kèm theo đối với người mà nói áp lực nhưng là rất lớn bất quá đây chính là kế hoạch của ngươi lựa chọn lại thế nào gánh vác ngươi cũng muốn không thể nói nhiều một câu à. ta biết chuẩn bị xong chưa đi tất cả đều chuẩn bị xong thời điểm chu diễm như thế đối với ngao nói câu cũng coi là ra hiệu hắn chuẩn bị kỹ cảng nói xong chính là sợ bước nhanh hướng chu ra đại môn đi nói đến chu diễm bộ pháp này thật đúng là có toái bộ như sao rơi vật bị cái gì người coi như chu diễm sắp tiếp cận cửa thời điểm trong đó cái chu gia tộc người chính là cảnh giác hô hoán lên đột nhiên gian chính là tụ tập tới rất nhiều đội tuần tra tộc người dù sao hiện tại thế nhưng là ban đêm lúc gian không chỉ là chu gia chu gia cùng tô gia cũng giống như nhau gia tộc đội tuần tra ở thời điểm này đương nhiên đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ đến trạng thái có đôi khi sợ chính là một chút chạm hướng dị thường đến lúc đó gia tộc thật vẫn trách xuống tới thật là là không ai có thể gánh vác nổi cho nên mỗi cái người đến lúc này có thể nói đều là vội vã cuốn cùng trạng thái cho nên chu diễm vừa vừa qua tới còn rất xa một trận khoảng cách bọn gia hỏa này chính là nghe hỏi mà đến, đến rồi đương nhiên bọn hắn cũng là đang sợ chu diễm huống hồ này đêm h ô m khuya khoắt vẫn là ăn mặc áo bào đen mũ chùm mặc cho là ai nhìn thấy chỉ sợ đều hội lưu cái tâm nhắn đi ngươi là cái gì người này đêm h ô m khuya khoắt vì cái gì tại chúng ta chu ra cổng đi dạo đội tuần tra t ộ c t r ư ớ c người đến đối chu diễm chính là không có tốt khẩu khí do hỏi giống giống vị tiểu hữu này thật đúng là tính khí nóng này a ta này còn không nói gì thêm đâu ngươi liền lên đến như vậy hướng ta phát cáo chỉ sợ có sai lầm bất công a thấy được những n à y người dù sao đều là bình thời lao con người cho nên chu diễm vẫn, vẫn là vui vẻ cùng bọn hắn nói chưa hề nói cũng là cùng bọn hắn phát cáo gì ừ thiếu đánh cho ta hoặc ngươi vừa mới chính là thẳng hướng chúng ta chu ra đi tới nói ngươi đến cùng muốn làm gì tuần tra tộc người không bông tha ngữ khí cái kia giống như là bỏ vào cực hạn cảm giác tựa như chu diễm không thành thành thật thật nói rõ ràng bọn hắn tựu i sẽ không bỏ qua hắn tựa như đi đã các ngươi đều kiên quyết như vậy hỏi rốt cuộc như vậy ta cũng là không thể không nói cho các ngươi biết đều là nói vô sự không đăng tam bảo điện chúng ta có thể đi vào các ngươi chu ra trước cửa đương lại chính là có nếu là trong người ta đến tìm một cái người như vậy ngươi nói rốt cuộc là cái gì người nghe được trước mắt này áo bảo đen ra hỏa nói như vậy thời điểm tuần tra tộc người ngược lại là b ô n g l ò n g điểm xuống đến dù sao đây cũng là bình thường như ăn cơm đối với tự thân tại chu gia nhiều năm tình trạng như vậy cũng là tư không t i ế n quán dù sao tộc trưởng nhân mạnh có thể nói là thần thông q u a n đ ạ i thường xuyên sẽ có chút khách nhân đến tìm chu thông cùng chu huyền lao ra từ hai cái người đều là bình thường nhất bất quá chỉ bất quá để bọn hắn kỳ quái kỳ thật vẫn là cái này lúc gian bọn hắn trước kia từ trước đến nay không có ở tự thân tuần tra lúc gian nhìn thấy có cái gì khách nhân đến chu gia hôm nay cũng coi là lần đầu ngài tiên cùng chúng ta ngài kêu cái gì a chúng ta như vậy cũng tốt quá khứ cho ngài tiên thông báo một chút tuần tra tộc người hiện tại cho rằng là tình trạng này chẳng những là bông lỏng cảnh giác hay là đối với tại chu diễm có chút thái độ chuyển biến tốt đẹp Úc! Cái này sao? Dù sao ngươi chỉ cần thông cáo hai vị tộc trưởng là được rồi, ta muốn tìm chính cái chỉ chi Chu Chu có cho cạm cái Chu cảm có ngươi hai rồi, hai người bọn họ người, người thôi. Diễm hỏi nhiên hỏi Diễm giống thời gian Diễm nói thời điểm, này thông trưởng muốn bọn phần ta kêu cái gì sao? Ta chỉ là một không tên không họ chi người mà thôi. Chu diễm nhìn thấy bọn hắn hỏi như vậy mình, vẫn như lên, này danh nào bọn hắn như vốn bông tộc người lại là dây cảnh giác lên. Ngươi rốt cuộc là là mà là à? thấy vậy vậy thấy sao? sao sao? ta ta Ta tham Dù gì họ họ thế Hả? thể tìm một bật tốt đột tự, một vị về lỏ kêu nhanh xương tên ra q u y một chương bốn trăm chín mươi ba chỉ là kẻ xịu mà thôi hai cái này tộc người đột nhiên lại là vội vã cuối cùng không khỏi lại là để chu diễm bó tay rồi vừa mới vẫn là hào hào đến n h a hiện tại tại sao lại là phong hồi lộ c h u y ệ n a mau nói người rốt cuộc là cái gì người c ô hẹn dứt lời còn không có đợi chu diễm kịp phản ứng có hai cái tộc người cũng đã là cầm lên chính mình nhi trong tay chất gỗ trường t h ư ờ n g nhắm ngay chu diễm mà khác một ít cảm giác vì càng sâu người bọn hắn tựa hồ cũng muốn xuất động vó khí hô hô ông trời của ta chu diễm tự nhủ nói đến bọn gia hỏa này vì mình bắt cơm thật đúng là đem hết toàn lực à đây cũng là chu diễm trước k i a kiến thức nghe nói giống như cũng là cái tuần tra tộc người chính là bởi vì vì sơ s u ấ t k i n h thường của mình làm cho cái đi vào chu ra dự đoán muốn ngư hại chu thông cùng chu huyền gia hỏa kế hoạch đạt được mặc dù nói xong lời cuối cùng hai cái người cũng không có gì đáng ngại thế nhưng là hai cái lao ra tử đối với chuyện này cũng coi là nghiêm túc xử lý từ đây chính là càng nhiều tuần tra tộc người còn có thị vệ nhất tộc chu gia tộc người đối với cái này đều là càng lúc càng coi trọng bọn hắn cảm thấy không dạng này thật đúng là không đi nếu không phải cẩn thận nói không chừng dạng này trước đó cái kia tuần tra tộc nhân sự tỉnh cự hội tái diễn phát sinh cho nên đây cũng là hai cái này tuần tra tộc nhân d u n g khí chỗ bọn hắn tình nguyện đắc tội khác h tới cũng không nguyện ý lơ là sơ xuất tuy nói tội bọn hắn cũng rất có thể hội bị trục xuất tộc nhóm thế nhưng là người lơ là sơ xuất lại là hội trăm phần trăm bị đuổi đi ra hai chi gian những n à y người tuy nói thực lực bình thường nhưng là cân nhắc lợi hại là mỗi cái người đều biết làm hiện tại chu diễm nhìn lấy bọn hắn hoàn toàn giống như là mãnh hổ c u n g ác như sói vậy ngay cả ngao này hành tẩu giang h ồ nhiều năm người cũng là bị khiếp sợ đến từng cái tiểu tiểu nhân thị vệ cũng dám làm được tình cảnh như vậy cùng trình độ cho ngươi thêm một lần cơ hội mau nói ra ngươi là ai đến cùng từ đâu tới đây vì cái gì xuất hiện ở chúng ta c h ú ra nếu là ngươi lại trầm mặc ít nói tự chớ trách chúng ta trở mắt không nhận người tuần tra tộc người coi như là cho ra một lần nữa cảnh cáo thế nhưng là chu diễm này cải trang cách lắm mặc chu diễm là cái d i ặ c gì hoặc là cái gì thần sắc biểu lộ bọn hắn đều không biết gì cả nhưng từ bên ngoài mà nói lời nói tuần tra tộc người chỉ cho rằng trước mắt cái này người đại đa số là kẻ đến không thiện a cha cha này người h a ta này n a chính là cái này tính tình nói ra giống như là dội ra nước còn có một chút chính là ta ghét nhất đừng người để cho ta làm mình không thích làm sự tình cùng không muốn nói, nói. thanh em giả mua nhưng là phi thường hùng hậu đây là ngao thanh em này không sai nhưng là chủ quan ý thức tất cả đều là c h ụ diễm chố tệ ừ xem ra tiên sinh là cố ý m à vì đó rồi như vậy thiệu đừng trách chúng ta không k h á c h khí cầm xuống đội tuần tra tộc người giống giận âm thanh này hai ba cái thành đoàn tộc người tuy nói đều là hóa cảnh chính thức võ linh dựa theo một cái tới nói bọn hắn lực lượng đích thật là chẳng ra sao cả nhưng đều là nói chúng người kiếm tuổi ngọn lửa cao đem bọn họ tất cả v õ khí lực lượng cộng lại thật đúng là không thể khinh thường ừ ngao ngược lại là cười lạnh một cái dạng này lời nói vô căn cứ sự tỉnh chính bởi vì hắn là lần đầu gặp đương nhiên cũng là không để vào mắt chu diễm cùng ý thức của hắn là liên tiếp trùng một chỗ cho nên đối với những này bình thường cực kỳ quen thuộc tuần tra tộc người chu diễm cũng là không có cái gì có thể sợ mà nói a ba cái tuần tra tộc người gầm thét â m t h a n h bạo liệt võ khí như thế tồi khô l ạ p hủ từ trong cơ thể của bọn hắn vận chuyển tới chất gỗ trường t h ư ờ n g cấp trên đi màu vàng võ khí cùng sắt thép đầu thường hai loại màu sắc lấp lánh gian đây cũng là bọn hắn thực lực hiện ra đây cũng là ngươi suy nghĩ một chút mà thôi đi đối phó những cái này tộc người ta thế nhưng là cụ sang chu diễm không đành lòng nhà danh nói hoàn toàn chính xác là không sai Những、này h ữ n n g gà ta ộ c người n g đối với biết n chu n diễm thản nhiên nói đối diện với mấy cái này cái sẽ phải đánh tới tộc người chu diễm đương nhiên là có chút lo lắng bây giờ trên tay nắm giữ thế nhưng là ngao võ khí ngươi nếu là nói đem dùng những ngày võ khí đối phó bọn hắn chỉ sợ này võ khí xuất thủ bọn hắn từ đây chỉ sợ đều muốn một rất bất tỉnh thế nhưng là không đậu thủ như vậy ngồi chờ chết chính là chu diễm mình à cho nên chu diễm cũng là phi thường nội tâm mâu thuẫn、Tốt. ta ố t t biết ngươi cái tên này trong đầu tại nghĩ gì tình trạng mấy cái này người hay là giao cho ta đi、Ai? ngao lúc này nói hắn rất rõ sợ chu diễm muốn để một cái trước mắt bây giờ m a u đầu tiểu tử đến trưởng khống tự thân v õ khí đến lúc đó làm không cẩn thận là khẳng định sẽ ra sự tình cái này khảm nhi ngao cảm thấy vẫn là cần trợ chu diễm một chút sức lực mới đi trạng thái này chu diễm cùng ngao hai cái người có thể nói là ý niệm cái gì đều là một loại trạng thái chính hầu như là hai chi hành hợp nhất vì đến đồng bộ cho nên ngao võ khí cũng không phải là nói chu diễm có thể sử dụng chỉ cần ngao nghĩ hắn cũng có thể thay thế chu diễm để phát huy cái này võ khí ha ha nếu là ngươi này không thể phỏng đoán đến hai tiểu gia hỏa này làm sao có thể chống đỡ được ta võ khí ngao lời này tuy nói rất thẳng thừng ngược lại cũng là sự thật đâu chu diễm hơi mỉm cười nếu bàn về xuất thủ lúc này ngao đều nói như vậy như vậy mình cũng không thể nói cái gì hoàn toàn chính xác sự thật cũng hẳn là dạng này này võ khí dù sao thế nhưng là hắn ngao luận quen thuộc c ũ n g biết do trình độ đương nhiên vẫn là muốn hắn ngao ra t r ợ thế nhưng là ngươi cũng phải chú ý bọn hắn điểm ta biết ngươi cũng không cần rông d à i như vậy lo lắng ta chu diễm tâm tư ngao đương nhiên là một chút xem xấu chu diễm cũng vậy hắn cũng sợ sợ ngao võ khí hội dày vò rơi bọn hắn hai cái này người đối với những này đội tuần tra thuộc người dù sao tự thân cùng bọn hắn cũng là vốn không quen biết coi như tại chu ra bên trong cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều gặp nhau này chuyện thương thiên hại lý nhi chu diễm đương nhiên không thể đi vì đó ngươi có thể minh bạch liền tốt chu diễm thẳng như nói nhìn ngao có thể nói hắn như vậy cũng là hơi yên tâm một chút treo lấy tâm cũng là gác lại hạ để cho ta tự hơi để bọn hắn thối lùi tự đi còn không định nói gì trước ngươi không phải là muốn gặp diện chúng ta tộc trưởng a tốt chúng ta tự tự mình dẫn ngươi đi cũng coi là thành tâm nguyện của ngươi vân nam bút t h ú các vê đốt vê đốt vê đốt Ý bạch cờ nét chu diễm vẫn là t h ờ ơ nhưng những n à y tuần tra tộc người nhìn thấy h ắ n dạng này khả năng liền chuẩn bị thuốc thủ chịu c h ó i cho nên những n à y người cũng là tăng nhanh công kích của bọn họ mãnh liệt trình độ nhanh chóng cầm xuống da hỏa này mới có thể chấm dứt hậu hoạn phòng ngừa đêm dài lắm rộng nơi này mỗi cái tộc nhân đều là rất trân trọng hiện tại chu ra vị trí g i n g g i n g rất lâu không có dạng này bất nhập lưu da hỏa đến khiêu chiến ta tự để các ngươi mở rộng tấ ngao k i n h thường nói trước kia hắn nhớ kỹ cũng có tình trạng như vậy thế nhưng là đã là quên mất là lúc nào bất quá hôm nay lại có thể để chính mình nhi dư vị cho đến lúc đó a chúng tuần tra tộc người vọt tới phía trước đến thời điểm dây lắc gian chính là một cái gào thét g ầ m thét khả năng thanh em này đều có điểm c h ấ n tiên động địa nếu là cái kia hai cái lao ra t ử ở bên trong khả năng đều có thể nghe được bất quá nói đến có ý tứ chính là bọn họ võ khí cũng rất giống theo lấy bọn họ võ khí cũng rất giống theo lấy bọn họ chiến đấu kèn lệch a mặc dù không nhìn thấy ngao hắn là nghĩ như thế nào thế nhưng là chu diễm giống như cũng có thể cảm thu được những n à y người hắn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt đầu hoặc là nói bọn hắn cũng không có như vậy tư cách để hắn làm như thế thật sự là tiểu trò vào đâu rất để người cho dịch khám phá vê anh ba đạo kim sắc võ khí tại chu d i ệ m bên cạnh lấp l o q u a n mang mà mục tiêu đương nhiên là hướng về phía ngao đi chu d i ệ m hắn nuốt nước miếng hiện tại dù sao đang chuẩn bị công kích cũng không là chính hắn muốn thật sự là làm cho đổi lại mình như vậy những n à y võ khí đương nhiên sẽ để cho hắn luôn cuốn tay chân dù sao là sống sờ sờ ba cái người đồng thời xuất thủ võ khí tự thân nếu là giống ngao như thế thực lực mạnh thịnh hắn cũng đổ là không có cái gì phải e ngại hiện tại ngao cầm chính hắn võ khí đến đối phó bọn hắn mấy cái này người đoán chừng không có, có cái ó c gì khó đi Vâng, một tiếng vang thật lớn oanh minh t i u tại hắn nhóm ba đạo võ khí toàn bộ đều hội tụ thành một điểm tạo thành bánh liệt đạo võ khí nhắm ngay chu diễm thời điểm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đều đến thế xét đánh không kịp bưng thai võ khí đều nhanh dùng chạm đến chu diễm trong n i thế nhưng là tự ở đây sau nghìn cân treo sợi tóc hiểm cành trước mắt chu diễm cả người võ khí bắn ra đương nhiên những n à y võ khí nơi phát ra đều là ngao có thể đem võ khí vận dụng đến như vậy cực hạn chu diễm không thể không nói cũng là chỉ có hắn có thể làm được dù sao đổi lại là mình khẳng định là không thể nào làm được dù sao đối với dạng này hiện cảnh chu diễm nhất định là sẽ không chờ đến địch nhân đều đem trường thương sắp chỉ đến chót mui của ngươi mới đi làm ra phương thức cường đối màu đen võ khí tại chu diễm toàn thân cao thấp thả ra phơi bày lấy cái vòng tròn hình thức t ả n ra hướng về chung quanh nhanh chóng nghiền ép q u y ế t thả ra những người này võ khí ngay tại đụng phải ngao võ khí thời điểm lập tức chính là lộ ra yếu ớt không chịu đổi bọn họ võ khí giống như là bị ngao làm vỡ nát, nhìn đến đây thời điểm. chu diễm đều có điểm sợ ngây người này đến cùng là như thế nào võ khí có thể dây l ắ t gian liền làm đến trình độ như vậy chỉ sợ chu huyền cùng chu thông láo ra t ử võ khí cũng rất khó đến với tới đến nước này đi nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu những n à y tuần tra tộc nhân ngoại trừ dây l ắ t gian võ khí đều đã tổn thất bên ngoài toàn bộ người tại trạm đến chu diễm này màu đen võ khí cũng là tức thời gian bị đánh bay cuối cùng hung hăng té lăn trên đất khả năng bọn hắn bây giờ còn chưa có phân biệt ra được dạng này võ khí vậy mà sẽ là ảm thể võ khí đi nếu là biết được chỉ sợ đều sẽ trực tiếp ngất đi, đi. nay bị thế người đều biết phế vật thể chất vậy mà có thể làm được như vậy tình trạng đổi lại là ai đoán chừng cũng rất khó tiếp nhận đi những người này ở đây bị dây lát gian đánh bại tựa như đã hôn mê đã cái này còn cũng may là ngao một tháng o thời gian giải thích nếu là hắn không nói chu diễm cũng coi là thật là chết ngất bọn hắn một là ngao võ khí hai là nhìn một chút hai cái này người trạng thái một bộ không thể lạc quan dáng vẻ nhìn xem thật là làm cho người đáng lo a tuy nói ngao là cùng mình làm giải thích này nhanh trở về ta đi báo tin n g ư ờ i nhanh gọi khác t ủ a người nhất định phải ngăn cản ra hòa này tại cửa một bên khác còn có chính là hai ba cái tuần tra tộc người là không có có tham dự mới vừa chiến đấu nhìn thấy lần này chiến đấu tình trạng trước mắt cái này á o bào đen thần bí người vẹn vẹn chỉ là một chiêu chính là đem chu ra tộc người đưa vào chỗ chết bọn hắn cũng là luôn cuống tay chân tại sao sẽ ở hơn nửa đêm xuất hiện cao thủ như vậy à đặc không thể không nói những n à y người nhấc chân chạy công phu thật đúng là có điểm đương nhiên ngao cũng là không có ý định truy kích nếu là vùi đầu vào trong chiến đấu đầu đó chính là lệnh khỏi quỹ đạo đây cũng không phải là chu diễm đi vào đến đây mục tiêu chút này người muốn đi làm như thế vẫn là mặc cho bọn hắn liền có thể đi dù sao cũng là không sẽ ảnh hưởng cái gì bất quá chúng ta đến phải nhanh trong điểm tên kia đã là đi mật báo nếu không phải nhanh đi vào như vậy đợi hội nhi hắn khẳng định hội mang một nhóm lớn người đến nơi này ừ người nói rất có lý đặt dứt lời ngao đương nhiên là chiếu vào chu diễm nói làm như vậy một cái vo khí và bước chính là hiện lên lấy một bước lên mây chi thế rất nhanh chính là một bước lên trời đến chu g i a mái hiên bên trên lúc này đương nhiên là không thể không lựa chọn nếu không đi đường t h ư ờ n g bởi vì tên kia vừa đi lập tức tựu sẽ kinh động rất nhiều tuần tra tộc người tới bên này như là vừa vặn những tên kia thông tình đạt lý chu diễm cũng không cần đến khai thác cực đoan như vậy phương pháp đến xâm nhập chu gia hiện tại chu diễm cùng ngao hai cái người có thể nói là hợp hai là một tương đương với nói đúng là tốc độ bây giờ nhưng đều là tới từ tại ngao ở dưới mái hiên bên cạnh hiện tại tới tới lui lui cũng là có rất nhiều tuần tra tộc nhân tay chân của bọn hắn vẫn là rất nhanh chóng a chu diễm không quản được những này ngao tốc độ để chính mình nhi tại chu gia trên tường rào vượt nóc băng tường cũng là vô cùng dễ dàng đối với con đường chu diễm đương nhiên là quen thuộc ở vị trí này những n à y tuần tra tộc người đương nhiên đều có thể không thấy thẳng đến chu huyền cùng chu thông c h ô ở phòng đi tựu không sai giờ này khắc này chu huyền phòng có địch người tới chơi tin tức có thể nói là rất nhanh tại chu gia chuyên tất cả mọi người là lấy buôn tẩu cho nhau biết hình thức truyền lại đương nhiên rất nhanh chu huyền cũng là nghe được tại sao sẽ đột nhiên dạng này a rốt cuộc là tình huống gì hỏa nguyên ngươi đổi mau đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra phải phụ thân chu hỏa nguyên mới có thể nói là vừa và đến tựa hồ là có chút t ử sự t ì n h tìm chu huyền nhưng là bây giờ đụng phải như thế cái sự t ì n h hắn đương nhiên cũng là không thể không muốn chiếu và o phụ thân nói làm như vậy dù sao đây cũng là liên quan đến chu gia an nguy đại sự vẫn là có tất phải dụng tâm hạ tùy tiện người đột nhiên ở thời điểm này chẳng lẽ lại là tô ra những cái kia người phải tới Chu huyền lao này này q một chương bốn trăm chín mươi bốn cứu vãn luyện phẩm cửa hàng huynh đệ ta đến rồi đang lúc chu huyền lao g i a tử nghĩ không hiểu thời điểm chu thông đồng dạng cũng là nghe h ỏ i tới đương nhiên cũng thế hắn mới đang tự hỏi linh hỏa tán thời điểm chuyện này dây l á t gian chính là chuyển đến cái kia một bên nhất thời gian hắn cũng là để ý chu huyền ăn uy cho nên rất nhanh chính là chạy tới sự tình lần trước đối với hắn mà nói cũng không có quên người không sao chứ chu thông đi lên cứ như vậy hỏi chu huyền tựu sợ hắn ra chuyện gì đồng dạng hà hà ca nhìn ngươi này nói ta như thế cái đại hoạt người còn rất tốt đâu hội có chuyện gì chu huyền ngược lại làm mãn bất tại ý hài hương nói ta đây cũng không phải là lo lắng nha tuy nói sự kiện kia đã qua hồi lâu nhưng chúng ta vẫn là phải chú ý à dù sao hắn nhưng là sông n g ư ờ i tới ta biết cũng là rất rõ ràng tình huống cùng hôm nay so ra cơ hội là không có gì khác biệt nhưng ta cảm thấy bây giờ sự tình cùng ngày đó chỉ sợ sẽ là giống nhau úc chỉ g i á o cho lần kia chúng ta mặc dù không có biết rõ ràng cái kia cá nhân thân phận nhưng ta có thể suy đoán khẳng định cũng là la tinh trong thành người úc nói đến ngươi nghĩ lúc kia chúng ta cùng tôi a cũng là ở vào đối đầu gay gắt thời kỳ bây giờ cũng thế hiện nay tôi a cùng chúng ta quan hệ cũng không thua gì là thời kỳ đó à. cho nên ngươi nói là hiện tại chuyện này ai ngươi cũng không nên gấp gáp như vậy như lần trước như thế nói như vậy ta à coi như ngươi nói như vậy ta còn là hội kiên trì mình khi trước nhận biết cùng cho là ta cũng không có nói ngươi suy đoán như vậy tựu nhất định là sai lầm đến nhà chúng ta bây giờ cũng là không có cái gì căn cứ dù sao ta đã là phân phó Toàn bộ đội tuần tra t bộ đội ộ chu người toàn diện đều xuất đều k í c nghe nói người này là chạy tới chúng chạy h tới là c ta ra ta bên trong tới. đến tới, t đó lúc cảm huyền ấ nhất y này, này có thể cho trước chúng lúc khác mặc cùng được, thể tới một một hốt Thật Tốt ta biệt. Ta ta bắt t hắn hòn hắn hướng sao? sao gọn. dạng lần ăn ngậm đến người, bùi lại mẹ A, là là là bị kệ vì ệ t để hắn chịu không、đổi. Chu h nổi. u y hung h ă n g nói từ vấn đề này bắt đầu lúc kia lên hắn liền đem hai lần sự t ì n h đều sâu chuỗi tới một chỗ chu huyền tuy nói là biểu d i ệ n không nói nhưng là hắn cũng biết chu ra chu ra còn có tô ra tại la t i n thành đọ sức tranh đấu nghiêm trọng đến mức nào dù sao những này cái gọi là thích khách diễn ra cho hay đơn giản chính là chu gia hoặc là đó chính là tô gia khẳng định tại hai tri gian chu thông lão gia tử tuy nói là một mực cực lực khuyên can hắn đừng nói như vậy nhưng hắn là không hội tin vào lần này đối với chu gia cùng tô gia hắn muốn chính là nhìn thấu các trưởng lão nói ai có thể bắt được tên thích khách kia cái kia t i u nhớ ai đầu công mà lại trùng điệp có thưởng t n g lại chúng ta chính là đem toàn bộ chu gia lật qua đều muốn đem hắn tìm tới dưới mái hiên bên cạnh đuổi theo chu diễm mấy cái chu gia đội tuần tra tộc người nói như thế đương nhiên bây giờ hai cái này người cũng không phải lúc trước mấy tên kia bọn hắn đoán chừng hiện tại đã là không dám tới mà những n à y người khẳng định đều là nghe con mới để không sợ cọc đối với nghe đồn không có tận mắt nhìn thấy vẫn là chưa tin trung điệp có thưởng thật đúng là b u ồ n c ư ờ i ta coi như không động đậy đứng ở trước mặt các ngươi phần thưởng này các ngươi đoán chừng đều là hẳn là cầm không đi a đối với dạng này hai cái tuần tra tộc người ngao đương nhiên là không thể nào đem bọn hắn để ở trong mắt thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn cuồn g vọng như vậy từ đại còn chưa đến không nói như vậy câu chu diễm bất đắc dĩ liếc qua không nhìn thấy ngao thân ảnh nhưng ở nói nó lời nói này chu diễm cũng có thể cảm nhận được hắn ngao tồn tại đích thật là như thế những người này ở đây ngao trước mặt đều là như tạm ngư yêu ớt không chịu nổi một k í c h cho nên cái kia nghe giống như là đùa giỡn nhưng lại là không thể không khiến người thừa nhận sự thật ta còn nữa chu diễm tốc độ bây giờ thế nhưng là đi ngao tại chúa t ể không thể không nói tốc độ thật là rất nhanh dưới phòng ốc bên cạnh nói thế nào cũng có một gần chừng trăm người tại như nước sông rất nhiều người lao nhanh không ngừng chạy vì chính là mau chóng bắt lấy này thích khách rất nhiều chu gia đội tuần tra tộc người cũng làm ở to hai mắt nhìn cũng không thể nói bọn hắp không được chu diễm bóng dáng chẳng qua là tốc độ của hắn thật quá nhanh thông thường thực lực và mắt thường liền muốn bắt được chu diễn bộ pháp tự quá ngây thơ rồi tự khiến cái này người mình thật tốt ở đó lãng phí lúc gian đi ừ theo ta thấy đến hiện tại nhiều như vậy tuần tra tộc nhân đã là đến bên này còn có cái kia hai trường lão nên tới xem ra đều hẳn là để chuyện này lại tới đây hai lão ra từ cái kia nhi đoán t r ư ừ n g đều là không có gì người tùy tiện tìm tới cái tự đi được như vậy cứ tiếp tục từ ngươi đến mang đường đặt một cái bước xa hướng về cao hơn mái hiên quá khứ chu gia tuy nói toàn bộ chiếm diện tích rất lớn nhưng là tại ngao này không ai bằng tốc độ phía dưới hoàn tại o à thành này n không tình, bên gì cái sự l đi qua, rất nhanh liền, có thể đến liền Tại qua, Chu huyền nhanh rất thể phòng. có bình thường chu diễm đối với hắn hoàn toàn là không có cái gì tình cảm mà nói lúc này s ợ dĩ chọn đi chu huyền phòng bởi vì là bên này quá khứ cơ hội là không cần lại đi hai bước đường đã đến mà chu thông lão ra t ử phòng lại là tại một bên khác nếu là lựa chọn đi cái kia vẫn là phải hao chút lúc gian những ngày tuần tra tộc người theo thời gian trôi qua thế nhưng là càng ngày càng nhiều đối với ngao bọn hắn đương nhiên không thành chuyện gì nhưng sợ chính là tại đụng đến lao ra từ thời điểm những ngày tuần tra tộc người tới nhưng chính là phiền mái cho nên ninh nhưng vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu dạng này hơi thuận tiện chu diễm nói lời đáy lòng đối với chu huyền cơ hồ là đến ghép tình trạng về phần n h ữ n g này cũng đều là từ trước kia từng giờ từng phút tụ tập chu diễm bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng hắn cũng là tận lực không cho chính mình nhi nhớ lại úc hẳn là nơi này đi tiểu tử người xem một chút đương chu diễm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm tại ngao khống chế bước chân hạ dây lát gian chính là dừng lại giờ này khắp này ngao đều đã hỏi như vậy đến mình như vậy đoán chừng đã là đến, đến rồi ừ thế nào lại là bọn hắn chu diễm liếc nhìn mê man nói tại chu huyền phòng phía trước lại là chu thông cùng chu huyền trung một chỗ nhi nhìn n g ư ơ i n h ư có tâm tư dáng vẻ có lẽ còn là lo lắng chuyện kia a ừ n g ư ơ i t r ồ n g ngươi xem lời nói này kỳ thật dưới mắt này cái gì thích khách gì ta ngược lại thật ra không lo lắng nhưng là luyện phẩm c ử a hàng chúng ta không thể không muốn cái biện pháp giải quyết ta nhìn thấy đ ề u cái này mấu chốt chu huyền vẫn là như thế không cho là đúng chu thông cũng không muốn nói cái gì lô dừng t r ú c tiểu thuyết virus virus lzl tiểu s ụ con dù sao a ta nhận vì cái này sự tình nhi tuyệt đối không có đơn giản như vậy còn có chính là n g ư ơ i cái kia biện pháp ta sớm chính là nghe nói đến nghĩ phải chờ đợi luyện thuật phưởng những cái kia người đương nhiên là biện pháp giải quyết một con đường ta vừa mới cũng là h i ể u rõ ràng lúc này gian có thể là mau cũng có thể là chậm rãi chúng ta quả thực là không thể nào đoán trước cả, mà lại ta còn tham gia được tô ra bọn hắn những n à y thời gian đối với chúng ta càng là nhìn chằm chằm ta đã làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị dùng thực lực đến thủ vệ chúng ta luyện phẩm cửa hàng ngươi nếu là nói cái gì trông cậy vào đường người lần này đoán chừng là không thể nào lạc ngươi nếu là nói thiên đàm tông tộc tại chúng ta trước mắt ngược lại là có khả năng chiếu vào trước mắt mà nói cái tầng quan hệ này hay là đối với chúng ta có lợi kỳ thật thiên đàm tông tộc thực lực bọn hắn khẳng định không phải không biết ta cựu xem bọn hắn chân có hay không như vậy dũng khí đối với chúng ta luyện phẩm cửa hàng toàn diện xuất thủ ừ bất qua chuyện này cuối cùng là chủ yếu vẫn là phải theo dựa vào chính chúng ta t u â n tộc trưởng nói rất không tệ ngay tại chu huyền như thế thở dài thời điểm chu diễm thì là lựa chọn lúc này nhảy ra ngoài người nhẹ như y ế n từ trên mái hiên bên cạnh rơi xuống hoàn toàn là nghe không đến bất luận cái gì rơi xuống đất tiếng bất chân cái gì người nghe được một trận thanh âm xa lạ chu huyền lập tức cũng là cảnh giắt lên hiện tại toàn bộ chu gia ở vào tình cảnh gì hắn đương nhiên vẫn là rất rõ ràng nghe thanh âm này không phải tự thân bình thường chu gia tộc người rất có thể chính là tuần tra tộc nhân chi trước báo cáo cho mình cái kia người bởi vì thanh âm còn có bề ngoài lên hoàn mỹ hận tảng chu diễm hiện tại đương nhiên cũng là hoàn toàn yên lòng vừa mới vừa đưa ra chính là đánh như vậy lấy cuồng vọng giọng nói thật ra hắn chưa hề cũng không có ở chu huyền lao ra từ trước mặt đã nói như vậy hôm nay có ngao cuối cùng cũng là để hắn thể nghiệp được là bọn hắn nói cái kia người sao ta cho rằng đoán chừng là khá lắm lá gan không nhỏ vậy mà một người một ngựa đánh bậy đánh b ạ đi tới cái này đợi hội nhi hắn sẽ biết liền trở về đường lui cũng không có chu huyền lắp lắp năm đ ă m nói nhìn hắn tư thế chu thông đương nhiên cũng hiểu chu huyền đoán chừng lại muốn trực tiếp chiến đấu lúc này chu diễm cũng là đứng tại hắn nhóm cách đó không xa đương nhiên tại chu thông cùng chu huyền hai cá nhân trong mắt hắn chỉ là một h a i cũng không nhận biết thần bí áo b à o đen người thôi tốt h không nhất thiết cảnh giới a đồng dạng cũng là nhìn thấy chu diễm chu thông lao ra t ử đáp lại thì bất đồng hắn phát giác có thể nói là vô cùng cẩn thận chú ý tới chu diễm mới vừa từ mái hiên rơi xuống tới đất diện không một chút thanh âm đã cảm thấy không thích hợp còn có chính là chu thông cũng là biết do hắn là cái tu luyện gi lần này vậy mà đệ nhất lúc gian không phát hiện được người này võ khí coi như là một cảnh giới gì đây mới là để hắn cảm thấy đáng sợ tự thân tại la tinh thành nhiều năm trước tới nay cường giả cao thủ gì đương nhiên cũng là nhìn thấy qua không ít kỳ thật nhưng đối với hôm nay đột nhiên này xông đến chu gia cái này người chu thông cảm thấy cái này người đoán chừng là thực lực bất phạm nếu là đem hắn quy về chu gia hoặc là tô gia phái ra người chu thông đều cảm thấy không có khả năng bất luận là chu gia vẫn là tô gia hắn đều là rất rõ ràng có thể đến thực lực này t ầ n g thứ người vẫn là không có này ngươi nhớ phải cẩn thận một chút n g ư ơ i cái tên này nhanh báo lên lai lịch của ngươi cùng danh hào không phải đợi chút nữa nhưng thì có ngươi nếm mùi đau khổ chu huyền có thể nói là không có đem chu thông để vào mắt trực tiếp chính là hướng chu diễm phát ngôn bừa bãi ngươi ngược lại là cẩn thận một chút con a không có nghe được ta vừa mới nói a gia hỏa này thực lực là có chút chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận a ta biết đối với kẻ như vậy ngươi thì là không thể vào cùng hắn nói nhảm không cần ngươi nói khẳng định chính là tô i a hoặc là của chu gia quỷ kế mà thôi không có việc gì đợi hội liền để hắn nếm thử chúng ta chu ra đội tuần tra lợi hại Chờ tộc tuần tra n giờ ư ờ vây quanh nơi này, quanh sao nơi lượng hắn làm sao cũng là không thể làm là r i đi nơi này ơ i n Ai? gia hỏa nói dài tiếng, Nghe huyền như thông này hoàn toàn chú chú thở được đắc vậy, bất một dĩ là k h ô n g để ý tới c h í này h mình chỗ n ý tứ chỗ A. Đập! Giờ k h ắ chu này c huyền dây l ắ t gian bước chân rời đi bởi vì võ khí gia tốc tốc độ của hắn cũng là trở nên phi thường nhanh chỉ thấy hắn là hướng về phía áo b à o đen người bên kia đi đợi chút nữa trở về a nhưng ngay tại chu huyền rời đi không đến bao lâu thời điểm chu thông lại là lập tức đối với hắn như vậy nói bởi vì hắn càng ngày càng nhìn thấy không thích hợp chỉ có thể nói như vậy trước mắt người này võ khí nhất định chính là vượt qua tưởng tượng chu huyền nếu là cố nhiên xuất thủ như vậy đợi hội nhi kết quả nhất định là không có có kết quả gì tốt nhưng là không nghe khuyến cáo chu huyền rất nhanh đã là chống đỡ đạt đến chu diễm trước mặt ha ha ha người đi vào chúng ta chu ra nhất định là có mục đích gì a ta khuyên ngươi một câu ở trước mặt ta liền mau nói cố gắng chúng ta còn có thể thả ngươi trở về nếu là ngươi còn trầm mặc như vậy k i ị m lời như vậy thử không trách được chúng ta chu huyền khẩn cấp hỏi thăm cùng hát bảo nhân trầm ặ c chu thông nhìn xem đều không phải là chuyện gì con a hừ, hừ. nhiều cái gì ta cũng không muốn nói quá nhiều tại ta đây cũng có nghĩ cho các người một câu lời khuyên các người muốn kia cái gì đội tuần tra dẫn ta đi ta là không hội phản đối nhưng các người t i ể u hội bạch bạch mất đi săn cứu các người chu gia luyện phẩm cửa hàng một lần cơ hội cái gì chu thông nghe được cái này dây lát gian chính là sử sốt g i a hỏa này hắn rốt cuộc là lai lịch gì à vừa mới còn suy nghĩ không được hắn vo khí cảnh giới hiện tại hắn lại là nói như vậy hắn lại có thể biết được chu gia sự tình hắn rốt cuộc là lai lịch gì à bây giờ chu thông có thể cảm thấy là càng lúc càng không thích hợp nhưng mà chu h u y n còn hung hăng tiến đến cùng hắn rằng co ngươi nói cái gì nhất định là tô gia phải tới người phải Tô tới đi. là Gia vậy mà hội rõ ràng như vậy chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng sự t ì n h ngươi đến c ũ n g có ý đồ gì chu huyền nghe được hắn nói như vậy chính là càng thêm phẫn nộ bởi vì hắn bạn phải thì phải cho rằng những chuyện này đều là do tô g i a mới hội đến tận đây không có cái gì ngươi là nghe không hiểu lời ta nói sao ta không phải là nói phi thường minh mà chưa v ề phần đối với các ngươi luyện phẩm cửa hàng cái gì có cái gì ý đồ thật sự là rất xin lỗi dạng này luyện phẩm cửa hàng cho ta t r ă m cái ngàn ta đều là không có thèm chu diễm nói đến đương nhiên lời nói này lúc này hoàn toàn cũng là bởi vì ngao nói chu diễm cũng là không có cái gì ngăn cản lời này đương ngao lúc nói trong lòng của hắn đầu đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ ừ xem ra ngươi cái tên này không cho ngươi chút giáo h ấ n ngươi cũng đã là đem cao cao tại thượng thuyết minh hoàn mỹ không một tí vết chu huyền giận dữ nói cái gì thế nhưng là ngay tại chu huyền nói như vậy thời điểm ngao cũng sớm đã ngăn không được trước mắt này tự cho là đúng người đột nhiên gian ngao võ khí dây lát gian chính là để chu huyền cảm thấy lần này hơi thở tồn tại sẽ ở đó k h ắ t chu huyền toàn bộ người mộng dạng này võ khí trình độ hắn thật đúng là lần đầu gặp q một chương bốn trăm chín mươi lăm không cách nào dự đoán cảnh giới hắn hiện tại đầu muốn biết cái này thần bí áo b à o đen người hắn rốt cuộc là cái gì cái địa vị thống ngự chu ra nhiều năm như vậy chu thông đương nhiên cũng coi là nhìn thấy qua gió to sóng lớn người thế nhưng là diện đối trước mắt người này võ khí hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ trong đầu thật nhiều lần đều dự nghĩ tới tên này võ khí cảnh giới nhưng lại là chậm chạp cũng không dám nói đây không có khả năng đi la tinh thành vùng này lại sẽ có hạng người như vậy sao chu thông không khỏi nói đến dạng này làm người không thể nào đoán trước võ khí cảnh giới quả thực là để người cảm thấy chỉ sợ rốt cuộc là một bộ g i a n g thế nào trình độ thanh cảnh thậm chí càng mạnh nhưng h đây cũng là chu thông hắn chính mình nhi cực lực nghĩ như vậy đến tướng thực lực của hắn lại cùng thiên đ à m tông tộc quả câu thời điểm chu thông cảm thấy cũng rất không nói rõ ràng thiên đ à m tông tộc cố nhiên mạnh đại đây cũng là hắn biết đến nhưng là trước mắt cái này người hắn một mực là cảm thấy thậm chí khả năng đều còn tại thiên đàm t ô n g tộc bên trên nói tóm lại gia hỏa này không đơn giản là được rồi tiếp theo chu huyền tương đối lo lắng đương nhiên vẫn là chu huyền gia hỏa này mỗi lần đều xúc động như vậy hành động theo cảm tính liền sợ hắn có đôi khi lầm đại sự a kỳ quái thần bí người cùng cái k i a đột nhiên xuất hiện thích khách chu thông hiện tại cảm thấy liên quan nói không c h ừ n g t i ể u ở bên trong chu thông cảm thấy hắn giống như cũng không có động thủ dự định có thể dạng này cũng là không quá tốt nhất giống cao thủ như vậy chân phải đến hắn xuất thủ thời khắc đó nơi khả năng liền hối hận cũng không kịp ha ha, ha tùy tiện xông vào ta chu gia còn có vừa mới những chuyện kia đoán chừng đều là cùng người có quan hệ a chu huyền hung hăng nói đến từ khi hắn vừa mới một bước nhảy đến áo bào đen trước mặt người có thể nói là cái k i a cổ kính vẫn không có bưng lòng qua đương nhiên dạng này khí thế đều là hướng về phía áo bào đen người đi đúng thì thế nào ta đã là đem lời cái gì đều nói phi thường minh bạch về phần là thế nào suy nghĩ đây là người sự tình nghi đối mặt với như thế c u ầ n vọng â m ĩ chu huyền lao ra tử chu d i ệ m hắn ngược lại là không có cảm giác gì hiếm lạ dù sao tại này chu ra hơn mười năm hắn đều đã thành thói quen cho nên tương đối điểm ấy tới nói hắn cho nên nữa chu thông cũng là có đạo lý hắn dù sao sẽ không gặp phải chuyện gì đ ề u hội đại hống đại khiếu l ấ y tính tình hỏa bạo đi đối mặt hết thảy ngược lại hắn càng nhiều hơn chính là lấy trầm tĩnh làm chủ trước mắt hiện tại liền có thể rất tốt thể hiện ra chu huyền đã là nói đến lâu như vậy nhưng là chu thông vẫn vẫn là sửng sốt tại nguyên chỗ đối với chu diễm đã là tại chu ra nhiều năm chu thông như vậy hắn là tiếp thu được nhưng là đối với đồng dạng cũng là kiệt ngạo bất tuần ngao hắn sớm chính là trong đầu rất không thích tên lớn lối này trước kia nghe một chút chu diễm nói cảm thấy còn không thế nào dạng hôm nay tận mắt nhìn thấy thật đúng là không thể nói xem ra nên cho hắn chút g i o hơn nếm thử không phải hắn vĩnh cũng không biết th ngao lúc này nói đến chu diễm cũng là l ặ n g lặng nghe hắn cũng không có nói là phản đối ngăn cản ngao gì nếu là ngao lúc này đối trận là những cái này tiểu tộc người chu diễm đoán chừng sẽ nói bên trên hai câu nhưng trước mắt người là chu huyền hắn cũng là lựa chọn giữ ý lạo đã người vì một cái gia tộc dẫn đầu người như vậy thực lực tổng hẳn là lấy ra điểm đi mặc dù ngao thực lực là rất cường đại nhưng là một cái người nói là tại cảnh giới ở lâu dậm chân tại chỗ lời nói như vậy hắn thời gian lâu dài tự hội cảm thấy mình vô địch thiên hạc ngao không nói lời nào lập tức chính là sử dụng g a tự thân vô khí đến hãy cùng vừa mới tại đại môn nơi đó ngao cái tiêu màu đen cũng mánh liệt v õ khí trình viên hình cái vòng từ cả thân thể phát t á n ra hừ hừ xem ra cần phải cần để cho ngươi biết cái gì mới là tu luyện giả ngươi hẳn là liền sẽ nói một chút gì ngay tại chu huyền giờ này khắp này dự định đối với ngao xuất thủ thời điểm hắn v õ khí cũng là cùng lúc đó tuy nói chu huyền lao ra tử đúng là không có đem ra hỏa này để vào mắt đầu nhưng là thời khắc quan sát đối thủ động tĩnh hắn vẫn là để ở trong lòng t i u tại hắn sắp chạm đến ngao thời điểm hắn gỗ này sát na dàn từ thân thể vận chuyển đi ra ngoài vó khí chu huyền đương nhiên là rất rõ ràng cảm nhận được làm sao lại như vậy mạnh như thế lớn vó khí Vậy vậy mà hội tại kẻ như vậy trên thân, tại trên kẻ cũng ò n trong thân thể đầu vận chuyển ra. Chu huyền lúc này đột nhiên gian nghĩ đến, xem ra gia hỏa này lai lịch không nhỏ có trực có Chu lúc lịch c vậy mà xem tiếp thể từ thể đột ra. ra gia lai hỏa đầu may chính là chu huyền cũng coi là phản ứng nhanh nhẹn ngay tại nhanh đến ngao bên cạnh thời điểm lập tức lại là thay đổi phương hướng đối với một cái có nhiều năm kinh nghiệm tu luyện chu huyền hắn đương nhiên rất rõ ràng đối thủ võ khí t i ể u đang xuất thủ dây l ắ c gian hắn hiểu được nếu là chính mình nhi ở đây sao một mạch tiến lên cuối cùng là thật hội chết không có chỗ trôn này cũng không phải cái gì đồ dỡn không không đúng thiên đàm tông tộc vẫn là la tinh thành gia hỏa này hẳn là đều không thuộc về nơi này mạnh mẽ võ khí lại là hiện hiện ra loại cường độ này võ khí ta cũng là bao năm không thấy hắn rốt cuộc là đến từ nơi đâu chu huyền cung hắc bảo nhân rằng co chu thông lão gia t ử ở một bên đương nhiên cũng là nhìn ở trong mắt nhưng làm hắn cảm thấy không hiểu đương nhiên vẫn là hắn võ khí nói thật ra chu ra thật đúng là có thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy dạng này giống vậy cao thủ tùy tiện làm việc chu huyền nhất định chính là sai lầm tiến hành chu thông cảm thấy nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn mới đi dạng này mặc cho hắn chu huyền hồ làm tiếp đến lúc đó tuyệt đối hội xảy ra vấn đề có chút cao thủ tính tỉnh i ể u cũng là như thế chịu không được bất kỳ trêu trọc ừ võ khí không tệ lắm ngươi cái tên này nhìn tới vẫn là thật sự có tài đến nha đủ rồi chu huyền đừng lại như vậy ngay tại chu huyền lão gia tử còn muốn mạnh miệng cậy mạnh thời điểm chu thông lúc này dây l ắ t gian liền lên đến nếu là lại để cho chu huyền dạng này còn sẽ phát sinh cái gì hắn chân là không thể nào đ o á n trước ách ngươi vì sao chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện đi thiên sinh chu thông đi lên chính là không nói hai lời hoàn toàn không có phản ứng ở một bên tru thông hiện tại hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mắt thần bí này áo bào đen trên thân người tuân tộc trưởng a còn thật không phải là ta nói người a ngài lời nói này thật đúng là hài hước khôi h à i a các ngươi này ngay từ đầu cũng là muốn hướng ta hạ lệnh trục khách mà bây giờ đâu lại là như thế đến hoan ta thật đúng là có điểm không hiểu a ha ha ha thiên sinh vừa mới thật đúng là nhà mình huynh đệ nhiều hơn đụng phải ngài ngài đại nhân có đại lượng nhìn ngài còn nhiều hơn nhiều rộng lòng tha thứ a nhưng tha thứ khắp nơi hạ lắm miệng tiên sinh ngài đến cùng là người thế nào tại sao lại xuất hiện ở chúng ta trụ ra chúng ta giống như từ không biết đi hoặc là ngài là cùng trong gia tộc của chúng ta đầu cái gì người nhận biết hay sao ừ cùng so sánh ra hòa này tuần tộc trưởng ngươi thái độ này hiện lại chính là thật tốt hơn nhiều ta rất thích đã ngươi đều như thế trực tiếp dân cần thăm hỏi ta như vậy ta cũng hãy cùng ngươi ă n ngay nói thật đi phòng ngừa các ngươi có cái gì lầm hội tiểu đào trung văn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t du tố dạo con chu diễm dạo bước đến một bên cạnh bàn đá bên trên lập tức tự ngồi xuống lộ ra khoan thai dáng vẻ tự đắc chu huyền nhìn thấy bộ dáng của hắn vẫn là mới lời hắn nói đơn giản cũng sắp tức giận nổi trận lôi đình thế nhưng là tại chu thông ngăn lại dưới lúc này hắn cuối cùng là đàng hoàng dù sao bây giờ là thấy rõ thực lực của người này chỗ hắn chu huyền cũng là không phục không được à tại chu thông đem hết toàn lực k h u y ê n hai câu ra hỏa này cuối cùng l à an định cảm thấy cũng có thể cùng áo bào đen người tâm sự lúc trước chủ yếu hay là bởi vì chu huyền không phải chu thông cảm thấy cùng kề đầu gối nói chuyện lâu cũng có thể giải được ít đồ húng chi hắn giống như cũng không phải tìm đến chu gia phiền phức hoặc giả nói là đến giày vò chu gia chu thông có thể rất trực tiếp cảm nhận được nếu là thật sự là kẻ đến không thiện hẳn là hắn cũng không lại ở chỗ này cùng mình hao tổn thời gian chu thông cùng chu huyền hai cái người cộng lại đều xem như chu gia nhân vật dẫn đầu ở vào tộc trưởng vị trí người đoán trường cũng không có một thích khách ngủ xuẩn đến trải qua ngàn khó vạn hiểm đến hai cái tộc trường trước mặt lại là không xuất thủ à. kỳ thật ta vừa vừa lúc tới ý nghĩa t i u biểu đạt rất rõ ràng chỉ là các ngươi hoàn toàn không nghe m à thôi ta đến chính là vì giúp giúp đỡ bọn ngươi luyện phẩm cửa hàng vượt qua cửa ải khó chu diệm y nguyên vẫn là lặp lại lời nói này hiện tại hắn nhóm đoán trường hội suy tính thật k ỳ hẳn là trợ giúp chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng ha ha không phải như vậy thiên sinh chúng ta vẫn là rất không hiểu a ngài rốt cuộc là ai vậy vì cái gì hội đối với chúng ta chu ra sự tỉnh giải như thế rõ ràng đâu nói, nói đến ngươi nói như vậy chúng ta thật đúng là rất khó tiếp nhận đâu nói đến chu diễm nghe đừng bảo là hắn ngay cả ngao cũng là như thế cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ nói đến muốn đối với hai cái này người đem lời biểu đạt rõ ràng còn thật không phải là chuyện dễ dàng mà lại chu diễm hắn lại không thể nói rõ được rồi dạy dỗ sự tinh giải chuyện bên này ta cảm thấy vẫn là giao cho ngươi đi dù sao ta biểu đạt năng lực là không được ngươi đến tổ chức tìm tử nhớ kỹ chỉ cần không đem hiện thực nói ra tự đi dứt lời ngao đây coi như là dây lát gian đem cục diện rối rắm ném cho chu diễm chu diễm hắn cũng là thở dài cảm thấy cũng không có cái gì dù sao bản thân cái này cũng là tự thân chế định kế hoạch cụ thể muốn làm thế nào trong đầu sớm ngay cả có đến được thu một vị nhờ vả của bằng h ư u ta có thể nói cho các ngươi biết cũng t i ị u chỉ có bao nhiêu thôi các ngươi có thể biết như vậy cũng có thể ta còn là nói với các ngươi ta muốn nói nhìn xem cái này đi tuy nói áo bào đen người nói như vậy nhưng là chu thông vẫn là hơi nghĩ đến nhận ủy thác của người như vậy hắn chỉ chính là, chu ra, bên trong người. Thế nhưng là tại chu ra bên trong là ai hội kết bạn dạng này người tới đây nhất thời gian chu huyền thật đúng là là nghĩ không ra không muốn như vậy vắt hết vóc suy nghĩ ngươi là không sẽ nghĩ rõ ràng hắn vậy mà có thể khám phá tâm tư của ta so ra cái này ngươi vẫn là thật tốt hiểu rõ cái này luyện phẩm đi hắn nhưng là t r ư ở n g cứu các ngươi chu ra phương pháp duy nhất、Đúng. dứt lời chu diễm trực tiếp chính là lấy ra tiên t r ư ớ c chuẩn bị song tích hoa hoàn cho bọn hắn nhìn luyện phẩm là nhất định mà lại hiện tại có cái này cũng có thể rất tốt phân tán bọn hắn l ự c chú ý hừ hừ còn thật là nguy hiểm đâu n à y cuối cùng là tiếp được luyện phẩm nhưng vẫn là chu huyền dù sao chu thông quả thực là đối hắc bảo nhân sự tỉnh quá mức để ý đến mức hắn đem luyện phẩm ném qua đến hắn vẫn là không có chú ý tới luyện phẩm đây là muốn cho chúng ta ạ đương nhiên chu d i ệ m ứng tiếng nói chu huyền cùng chu thông đã là tiếp nhận đi luyện phẩm tích hoa hoàn bọn hắn đoán trường hội thật tốt nhìn xem đã chu d i ệ m đang nghĩ ngợi này luyện phẩm sẽ như thế nào d u n g động hai người bọn họ người này luyện phẩm quả thực là chu thông có thể nói là hơi quan sát hai mắt lập tức chính là từ viên này tiểu luyện phẩm trên thân phát hiện khác biệt cái này thật đúng là không phải bình thường luyện phẩm à. thế nào chu huyền hỏi như vậy đến đương nhiên này đối với hắn mà nói là bình thường dù sao liên quan tới luyện phẩm là cái gì cũng không hiểu tiên sinh tại lại cho ta mạo nội hỏi một câu ngài là cái luyện thuật chi sĩ ừ không sai chỉ là một tiểu luyện t h u ậ t chi sĩ mà thôi trong tay ngươi đầu luyện phẩm nó chính là ta luyện các ngươi cần phải đem nó lấy được đến nó thế nhưng là các ngươi duy nhất cây cỏ cứu mạng lúc này lại đổi lại là ngao đột nhiên nói xem ra loại này nổi tiếng sự tình hắn vẫn là rất thích n h a nhưng là tại chu d i ệ m thấy được bọn hắn này kinh ngạc biểu lộ vẫn là rất để ý chu huyền cùng chu thông tiếp tục ngắm nghĩa trong đầu luyện phẩm đương nhiên chu huyền nói trắng ra là đầu là theo chân chu thông nhìn như vậy thôi mà chu huyền là quả thực nhìn minh bạch hắn đã là biết viên này luyện phẩm phẩm chất bất phẩm bất quá chỉ là hiệu quả cái gì vẫn không rõ thiên sinh cái này luyện phẩ ta đã là có thể dự đoán được nó phẩm chất nhưng là hắn hiệu quả là cái gì đây cái này ta thật sự là không rõ chu thông nói như vậy đến đối với một cái luyện phẩm ngươi muốn nhìn rõ ràng nó phẩm chất các loại khả năng xem như cho dịch đi có thể nói như vậy nhưng ngươi muốn nghĩ đến nó hiệu quả là cái gì đây cũng không phải là cái chuyện dễ dàng nhi ừ chỉ bằng k h ỏ a luyện phẩm cứ như vậy thần hồ kỳ kỳ a ta nhìn này nói không chính xác còn là một thích khách chỉ là muốn cầm cái luyện phẩm đến lựa gạt chúng ta mà thôi không biết vì cái gì chu huyền đột nhiên như thế bỏ đá xuống giếng nói câu châm trọc khiêu khích châm đối trước mắt áo bào đen người đương nhiên chu diễm cũng là minh bạch hắn ý tứ nói rốt cuộc chính là hắn không phục tôi h vừa mới ngao vẫn chỉ là hiện hiện hạ võ khí mà thôi nếu là thật cùng hắn giao đầu giới đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chu diễm nghĩ chu huyền mới hiểu là cái gì gọi là g i á o hơn đi chu huyền chu thông lão ra từ lúc này lớn tiếng nói tới một câu hắn đã là cảm thấy chu huyền hoàn toàn là không thể nói lý sự tình đều đã đến cái này phân thượng hắn còn muốn lắm mồm như vậy thật là làm cho người khó mà chịu đựng mà lại hắn phiền nhất cũng là chu huyền tại hoàn toàn không hiểu đối phương thời điểm loạn như vậy nói chuyện ừ, hiệu quả mà quên nói cho ngươi ngươi cắt nghe kỹ ừ tại hạ r ử a h a i lắng nghe q một chương bốn trăm chín mươi sáu thích hoa hoàn cho đến biết vì cái gì tô ra gần nhất bọn họ luyện phẩm cửa hàng có thể ép các ngươi một đầu à? này đơn giản chính là nhờ vào bọn hắn tại không đến bao lâu t i u xuất thủ luyện phẩm mà lại hiệu quả không tệ ngài ý tư thị là chỉ tô ra bởi vì đến tận đây mới là gần nhất hai ngày này lúc gian bọn họ luyện phẩm cửa hàng mới l à như vậy h ư n g hỏa đương nhiên mọi thứ đều có cái tiền căn hậu quả không thể nào là không có lựa thì sao có khói khối phúc tán cái này chính là bọn hắn gần một chút lúc gian bán nhất h ư n g hỏa luyện phẩm nhanh chóng chữa trị kẻ thụ thương người vết thương chu í n này h là l cái y ệ n p h ra chu đặc i ra vẫn là tô g ra ba nhà đương nhiên đều có riêng mình luyện phẩm cửa hàng dù sao đều là tại cùng một giới mái hiên mà lại luyện phẩm loại vật này nhưng phạm là tại riêng mình luyện phẩm cửa hàng bên trên xuất thủ khẳng định như vậy là không che giấu được sớm muộn đ ể gia tộc khác biết đến cũng là chuyện thường ngày sự tình bất quá vừa mới chính như này á o bào đen người nói n à y luyện phẩm hắn chu thông thật đúng là không hiệu q u a chu thông hắn cũng dám tại khẳng định tại tôi ra trước thời điểm dạng này luyện phẩm là chưa bao giờ có bán ra ghi chép có thể đột nhiên như vậy xuất hiện mới luyện phẩm đơn giản chính là bọn hắn tôi ra luyện thuật chi sĩ nguyên nhân không thể không nói tên kia có thể vào lúc này xuất thủ mới luyện phẩm khẳng định là hắn cũng là lúc trước làm thật đầy đủ chuẩn bị chu thông cũng là cảm thấy phi thường tiếp cận loại thời điểm này lại có thể bị hắn tôi a tiên n ổ thứ nhất thật đúng là có nói chuyện một ngoại lai người khả năng không hiểu rõ là tinh nhưng chiếu vào la tinh thành bản chất tới nói tiền thưởng đội vẫn là tu luyện giả la tinh thành tuy nói không lớn nhưng này hai loại người không khác lại nhiều nhất rất nhiều người tuổi còn nhỏ t i ể u đều là xử lý tu luyện đã dính dấp đến phương này diện như vậy tu luyện nhưng chính là muốn cùng rất nhiều phương diện dính dáng giản hóa điểm tới nói cũng chính là lịch luyện võ khí cái này khâu vô luận dạng gì võ khí tu luyện chiến đấu trải qua đây tuyệt đối là ác không thể thiếu đã có chiến đấu như vậy trên đường chiến tổn cũng đều là tất nhiên giữa sự tình mà ở này chi gian nhất là được lợi không ai qua được chính là tam đại gia tộc luyện phẩm cửa hàng ở bên trong có thể mua được rất nhiều có giá trị thực dụng luyện phẩm đặc biệt là một chút thuốc chữa thương luyện phẩm tại la tinh thành có dạng này cái hình thức kỳ thật muốn đem luyện phẩm thứ này cầm lên tới nói tại cùng đi giữa so với là có tỷ như ngay cả có như vậy một đầu mộ dung dịch sẽ luyện phẩm lớn hơn la tinh thành tam đại gia tộc mà này ba nhà lại lớn hơn một chút la tinh thành từng cái bán có luyện phẩm thương phô phân chia như vậy đã là chuyện thưởng mà cứ như vậy có ba loại lựa chọn tình trạng đại đa số người hay là chọn tam đại gia tộc luyện phẩm cửa hàng về phần tại sao dạng này đương nhiên cũng có nguyên nhân mộ dung dịch hội bên trong luyện phẩm rực rỡ muôn màu mọi người đều biết mặc dù bình thường răn cũng thực là có không ít người đi nhưng n à y đại đa số người cũng không tựu đại biểu là toàn bộ tiếp theo dịch sẽ luyện phẩm tốt thì tốt nhưng phổ biến giá cả thật sự là quá mắc riêng là điểm ấy vẫn là để có chút người không thể nào tiếp thu được là tinh thành phú hào chi người không phải ít thế nhưng là thường thường tình huống là mặc kệ những này người có thế nào nhiều mãi mãi cũng là bù không được bình dân số lượng nhiều có chút người khả năng đều là người không có đồng nào nói đến nhưng bọn hắn vẫn, vẫn là chọn con đường tu luyện lại nói đến những cái kia tiểu tiểu nhân bán có luyện phẩm thương phô bọn họ luyện phẩm giá cả tương đối giá rẻ đây là không sai nhưng đều là nói ngươi giao ra bao nhiêu giá tiền sẽ cùng ngươi lấy được cái kia vật phẩm giá trị cho nên những n à y cửa hàng luyện phẩm thỉnh thoảng để rất nhiều người lên án cũng là thật bình thường có đôi khi tại luyện phẩm về phẩm chất thật chẳng ra sao cả hoặc là chính là t à n thứ phẩm vậy hiệu quả muốn chính là công hiệu thấp không đi thậm chí trước kia còn có một người nói tại này thương phô mua được luyện phẩm thậm chí không dùng bao lâu lúc gian kéo dài công hiệu ngay cả chưa tới một khắp đồng hồ tựu toàn bộ biến mất không thể tưởng tượng sau khi càng nhiều chính là cho người chính là cho rằng cửa hàng luyện phẩm không thể tín nhiệm chính hầu như khác nhau một trời một vực nay cửa hàng luyện phẩm còn có dịch sẽ luyện phẩm trùng hợp chính là như vậy cái y tứ một cái tiên h mà một cái khác chính là trên mặt đất cho nên dần dà đến tam đại gia tộc có riêng mình luyện phẩm cửa hàng chính là có rất nhiều người thường xuyên tới nơi này cùng lúc đó cho tam đại gia tộc dây lát gian chính là mang đến không tiểu nhân ích lợi khả quan luyện phẩm công hiệu còn có trọng yếu nhất cựu thị công đạo có thể để cho người tiếp nhận giá cả cái này cũng là trở thành tam đại gia tộc luyện phẩm cửa hàng thành công nguyên nhân chỉ bất quá trong đó này ích lợi tỷ lệ chỉ là chu gia chiếm bộ phận nhiều nhất thôi dù sao đem luyện phẩm b ả y t ạ i như thế trên mặt bàn thực lực liền trở thành hết thảy luyện phẩm công hiệu tự nhiên là trọng yếu nhất mà chu gia có thể nói là nhất tiên làm được điểm này bằng vào ngay lúc đó linh hỏa tán không thể lay động địa vị có một trận thời gian có thể nói để tô gia cùng của chu gia luyện phẩm cửa hàng lâm vào đê mê trạng thái cho nên tô tộc trưởng phẫn nộ cũng là không phải không có lý đây cũng là hắn vì cái gì muốn hung hăng đả kích chu gia luyện phẩm cửa hàng thậm chí là muốn đem nó chiếm thành của mình đương nhiên chu gia cũng, cũng là như thế chẳng qua là của chu gia tộc người không có tô gia tộc người lệ khí nặng như vậy tôi này tô tộc trưởng thế nhưng là cẩn thận nhắc mắt cùng nhớ thủ. chu ra luyện phẩm cửa hàng thành công cũng là đã định trước tự tại hắn nhóm linh hỏa tán xuất thủ thời khắc đó nhưng đáng sợ chính là bọn hắn luyện phẩm cửa hàng hồng hỏa duy trì thời gian cũng là kinh khủng từ lúc trước đến hai ngày này luyện phẩm cửa hàng không có xảy ra chuyện thời điểm chu ra luyện phẩm cửa hàng linh hỏa tán đều vẫn là thuộc về lửa nóng tình trạng ta cái này luyện phẩm hiệu quả cũng là giống như bọn hắn cũng là trị liệu khôi phục loại hình áo bào đen người thản nhiên nói tại nói như vậy chu thông chính là xem xét hắn một chút a ha ha nguyên lai、like、này nói hồi lâu cũng chỉ là đang nói ngươi đã đều nói bọn hắn tô ra hiệu quả đều là khôi phục lệ phẩm ngươi lại như thế không có sai biệt có cái gì cứu vãn tác dụng à. còn cái gì đến cứu vớt chúng ta chu ra thụ chúng ta chu ra cái gì người bị thác hử ta nhìn đây chính là một đùa dỡn đùa ác quay đầu ta tự phải thật tốt nhìn xem rốt cuộc là ai nghe được cáo b à o đen người nói như vậy chu thông lúc trước cố này bất tiết nhất cố sức mạnh cũng là nhìn một cái không sót gì hắn nói như vậy giống như là bắt được hắc bảo nhân b í m t ó c nếu là không có chu thông ngăn cản hắn còn hội càng thêm không kiêng n ệ gì cả bởi vì nói đến cũng chính là chỉ có chu thông hắn tin tưởng gia hỏa này là cực giả nghe được chu huyền nói như vậy chu thông lão g i à tử dây l ắ t gian không ngồi yên nổi giận mà lên thật là không có nghĩ đến còn có dạng này người nói bao nhiêu lần đều như thế không nghe khuyên bảo quả thực là không có thuốc chữa lúc này chu thông đều muốn đem của chính mình võ khí đối với hướng chu huyền t h ẳ n g đến lúc này chu huyền nói đến mới là có chút ngậm miệng hương vị thiên sinh người nghĩ muốn lại nói cái gì ngài cứ tiếp tục đi không cần để ý hội người này hắn nói ngài tựu vào thai này ra thai kia đi chu thông lão g i à tử lại là một mực cung kính đối với áo bào đen người nói nay cũng chỉ có này c ủ ngọc tự đại chu huyền không hiểu đối với dạng này c á n người hắn thật nổi giận hơn như vậy giận hỏa chỉ sợ hai người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn ba giây á c h ba giây đồng hồ tiên sinh còn xin ngại có thể nói cho rõ một chút xem sao tại hạ thật sự là không rõ tiên sinh nói là ý gì ta luyện phẩm chữa trị vết thương chỉ cần ba giây đồng hồ lúc gian vừa đến lập tức t i ể u có thể làm được khép lại vết thương tác dụng áo bào đen người thản như nói lúc trước bị ngăn lại chu huyền nghe được hắn nói như vậy lại là muốn hô to gọi nhỏ bật cười vân nam b ú t t h ú các vê đốt vê t vê t ị b ạ c cờ nè chỉ sợ cũng chính là một nói mạnh miệng ra hỏa đi có thể tin tưởng hắn cũng chỉ có chu thông đợi đến hắn rời đi chu thông đợi hội ta lập tức tự chọc thủng diện mục thật của hắn tại chu thông ngăn lại phía dưới chu huyền đương nhiên không có lên tiếng hắn muốn đợi đến đợi gia hỏa này chân chính rời đi thời điểm tự thân lại ra tay gia hỏa này nhất định là đang giả vờ lao sói vây đuôi thôi la tinh thành này tiểu tiểu nhân địa phương làm sao sẽ xuất hiện loại thực lực này gia hỏa cái này thiên sinh chu thông cũng là có chút điểm trì đồn ó i nói thật ra hắn biết được viên này luyện phẩm phẩm chất này là không sai thế nhưng là này luyện phẩm thật sự có thể có công hiệu như vậy a tự thân nghiên cứu nghiên cứu luyện phẩm nhiều năm như vậy bình thường có thể đạt tới dạng này cao nữa là luyện phẩm công hiệu bọn chúng phẩm chất bình thường đã là siêu phàm tuy nói hiện ở trong tay luyện phẩm chu thông cũng có thể như thế cảm giác thế nhưng là cụ thể phẩm chất hắn cũng dự đoán không đến chẳng lẽ lại thật sự có như vậy thần hồ kỳ kỹ nếu là thật là như thế đây chính là thượng t i ê n đến tận lực cứu vớt chu ra dù sao ta lời nên nói toàn bộ đều thả ở chỗ này về phần tin hay không này chính là các ngươi sự tỉnh đúng rồi những này cũng là cùng nó cùng nhau dứt lời áo bào đen người bắt đầu từ linh vòng bên trong lấy da cái dương Đem cái d ư ơ ngay tại chu thông mở cặp táp ra dây lát gian một trận rực rỡ quang mang dây lát gian chính là quét ra đêm tối quang mang cùng năng lượng bạo liệt quả thực là không cách nào so sánh chu thông toàn bộ người dây lát gian chính là sửng sốt trong này luyện phẩm vậy mà tràn đầy trang một cái dương cùng chính mình nhi trong tay hoàn toàn tương tự này rốt cuộc là cái gì xem không hiểu a đây cũng là cùng trong tay n g ư ờ i đồng dạng luyện phẩm toàn bộ đều giống nhau t í c h hoa hoàn muốn cứu vớt nhiều như vậy luyện phẩm cửa hàng người cảm thấy vẹn vẹn bằng vào một viên luyện phẩm liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao t ố t ta nên nói chính là nhiều như vậy vê anh chỉ thấy áo bào đen người như thế thản nhiên nói một câu bên cạnh hắn lại là tụ tập nhiều v õ khí màu đen v õ khí chẳng lẽ hắn còn là một tạm thể tu lợi giả con dung không được chu thông suy nghĩ tại h á c b à o nhân chúng quanh dưới chân ngưng tụ xoay tròn mà lên một trận luồng khí xoáy vẹn vẹn là sát na gian những n à y màu đen luồng khí xoáy lập tức chính là biến thành gió lốc áo bào đen người lập tức chính là bị nó bao phủ dừng lại chờ ta một chút chu huyền nhìn hắn thật giống như có điểm muốn ý rời đi dây lát gian chính là vội vàng đổi u đi thế nhưng là lúc này hắn là không thể không thừa nhận những n à y võ khí cường đại võ khí r à n h r ụ n h á c b à o nhân màu đen võ khí hoàn toàn là để hắn không t h ở được mà lại này màu đen luồng khí xoáy giống như cũng không có tiếp tục bao lâu tại nó biến mất dây lát gian áo bào đen người cũng là biến mất có thể nói là vô ảnh vô tung loại kia. ở chung quanh bất kỳ một bên nào cũng là tìm không đến hắn tồn tại ngay cả hắn vừa mới đã đứng k h ố i kia cũng không tìm tới bất kỳ khí tức chu huyền một lần cho là hắn nhất định là dọc theo mái hiên chạy trốn thế nhưng là hắn nhìn chăm chú mái hiên thật lâu giống như không có có bất kỳ dấu vết gì mà lại nói nếu là hắn thật đi như vậy như vậy chỉ là một hai giây là không thể nào làm được đem bóng dáng biến mất không còn một mảnh thật chẳng lẽ nói là không cần lại như thế trái lo phải nghĩ đây tuyệt đối là cái không thể nhẹ dịch chọc dẫn ra hỏa tự bằng chúng ta cảnh giới bây giờ có thể nói vẫn là khác nhau một trời một vực vừa mới h ắ n chỉ là đang nói đùa với chúng ta đâu hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt sách ghê tởm chu huyền nghe được chu thông nói như vậy cũng, cũng chỉ là chậm rãi thở dài vẫn là phó lơ đến bộ dáng so ra cái này chúng ta vẫn là nói nói chính sự đi có thể tiên gác lại một bên đợi hội nhi mới hảo hảo nói luyện phẩm cái này luyện phẩm gọi là tích hoa hoàn phải không chu thông trầm giai nói đây cũng là hắn từ vừa mới áo bào đen người nói chuyện việc nhỏ không đáng kể bên trong dò xét tìm được không phải hắn còn không đáng đến luyện phẩm rốt cuộc là gọi tên gì đâu vậy mà ước chừng có nhiều như vậy à nói nói đến hắn còn là một luyện thuật chi sĩ à, nếu nói như vậy chu thông nghĩ tới đây thật đúng là không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ mới chu huyền vẫn muốn t r e o chọc hắn chu thông bây giờ suy nghĩ một chút cái này thật đúng là là không ai qua được ngu xuân nhất đối phương muốn thật là một cái đáng mặt luyện thuật chi sĩ lại thêm cái kia một thân thực lực chu thông đều rất khó tưởng tượng dạng này người phẫn nộ hội là như thế nào chỉ sợ đều có thể đem chu ra bay lên nút sấp mà nhìn xem cái dương này đổ đầy luyện phẩm tích hoa h o à n đến không hết chu thông bây giờ đối với hắn luyện thuật thực lực giống như cũng có thể nhìn thấy điểm rồi q một chương bốn trăm chín mươi bảy như ảo như thật la tinh thành làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế cái người a giấu trong lòng như thế một thân thực lực tăng thêm luyện thuật chi sĩ thân phận thật đúng là để người không Z é p mà run a chu thông hơi nói dù s a o này hai tầng thân phận đối với hắn đến nói qua thực là để người không t h ở được thực lực cái gì tự nhiên là không thể chê mà một dương này luyện phẩm đồng dạng cũng là đại biểu cái kia không thể tranh luận đồng thời v á n đã đóng thuyền thực lực nói thật ra đối mặt dạng này người còn có thể choáng làm ra khiêu khích cũng chỉ có chu huyền nay trọn vẹn một dương lớn luyện phẩm chu thông nhìn một chút thật đúng là cảm thấy rất sợ v ậ nhớ hắn tới nói vừa mới bắt đầu liền nói thụ chu gia tộc người phó thác mới lại tới đây cho ra dạng này luyện phẩm tới nhưng cái này người sẽ là ai chứ chẳng lẽ lại là hắn cái kia mấy đứa bé chu thông nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến nếu là nói con của mình như vậy là không thể nào thân thế của hắn chu thông rất rõ ràng đổi qua tới nói đơn giản chính là chu huyền những cái này hài tử ngược lại là có khả năng mỗi cái đều là trưởng lão c h i vị nói bọn hắn kết bạn chút cái gì người như thế cũng hợp tình lý chỉ có thể là hiện thực thật có thể như vậy a b a n g vào hiện tại chu ra cấp cá nhân thực lực địa vị n g h ĩ phải biết đến cao thủ như vậy cường giả chỉ sợ vẫn là thiếu cân thiếu hai điểm đi ghê tởm gia hỏa này vừa mới rốt cuộc là dùng cái gì kỹ quyết mới hội chạy nhanh như vậy chu huyền vẫn, vẫn là tại hùng hùng hổ h ổ nhằm vào áo bào đen người hắn nói đến cùng vẫn là kiên trì như vậy cho là hắn là một đến thai họa chu ra người làm sao ta vừa mới nói với ngươi ngươi tất cả đều là xem như gió bên thai ta nhìn hắn cùng những gia tộc kia đều liên lụy không lên quan hệ liền xem như tô ra cũng không nên kết bạn dạng này người thực lực của hắn đã nói lên hết thảy chu thông phẫn nộ nói hắn nhiều lần cảm thấy may ở nơi này cao thủ tính tình là thật tốt không phải vừa mới cái k cơ hội nhi đoán trừng thật sẽ là trận đại chiến h ừ không phải tộc ta trong lòng n g suy nghĩ khác gia hỏa này lại không phải chúng ta chu ra người hắn tùy tiện xuất hiện đồng thời cùng mới vừa tình huống lại không thoát được quan hệ vừa mới lại chỉnh cái gì cứu vớt chúng ta chu ra khẩu hiệu cho chúng ta nhiều như vậy quái gì luyện phẩm nói đến cứu vãn dịch hội ta nhìn cái nào hắn cũng bất quá là chỗ nào tìm hiểu tới tin tức ngầm mà thôi đi vào chúng ta này cố lộng viền hư kỳ thực nhất định là chu ra hoặc là tô ra p h ả i tới như vậy hắn võ khí cảnh giới ngươi lại có thể giải thích thế nào ha ha ta nhìn đây chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi ngươi không phải nói hắn là luyện thuật chi sĩ à. cái kia muốn chút ngụy trang biện pháp ta cảm thấy hắn vẫn là làm được cái này mấu chốt khẳng định rất nhiều người đều là trông cậy vào chúng ta chu ra sẽ ra chuyện chúng ta luyện phẩm cửa hàng ngã xuống đối với đám bọn hắn như vậy là có lợi nhất còn có a chính là cái này luyện phẩm ta nhìn chính là giận không chỗ phát thiết cái gì công hiệu như vậy ta chưa hề chưa nghe nói qua chu huyền lao ra t ừ trong mồm tràn đầy t r â m t r ọ c chế rễu còn có rất nhiều khinh thường đây đều là đ ố i mới vừa áo bào đen người mà chu thông cũng là bất đắc di t h ở dài không có nghĩ đến cái này ra hỏa thật có thể làm được như vậy không thể nói lý chính chúng ta cha vẫn là thật dễ dàng những lời khác ngươi thật không tin cái này luyện phẩm thích hoa hoàn đương nhiên ngươi muốn là muốn tin tưởng cũng không phải là không thể được đây có thể là quyền tự do của ngươi ta cũng không có nói qua muốn ngăn cản ngươi chu huyền miệng mặc dù nói như vậy nhưng là đối với chu thông tra hỏi hắn đương nhiên biết chu thông hắn nhất định là hội càng tin tưởng cái này luyện phẩm công hiệu không muốn hiện vào lúc này từ mới hắn cùng hắc bảo nhân đối thoại cũng có thể thấy được không ngại như vậy đi chúng ta chu ra có một đội người là tại la tinh thành cách đó không xa trong rừng dậm tiến đi cường hóa huấn luyện đợi bọn hắn trở về chúng ta liền có thể thử nhìn một chút này luyện phẩm công hiệu chu thông miệng chỉ một đội người kỳ thật cũng chính là chu ra một chút trẻ tuổi hậu sinh tu luyện giả đương nhiên những n à y người cùng chu diễm bọn hắn những cái kia vừa mới tiến hành qua tộc trước thử sẽ người khác biệt tuy nói thử hội những n à y người cũng là trải qua bất quá này sớm chính là thật lâu chuyện lúc trước bọn hắn sớm chính là trải qua không phải bọn hắn cũng sẽ không ở xuất hiện ở chu thông trong giọng nói những người này bình thường tu luyện cũng là cùng người khác bất đồng tại la tinh thành bên ngoài chỗ xa nhất rừng rậm bên trong thế nhưng là ngự thú mọc thành bụi đương nhiên những n à y cũng không phải những cái kia tỉ như vân mục thú ngự thú bọn chúng nhưng đều có rất thực lực cưng hãn đổi câu lời đơn giản tới、nói. có thể lấy tới lòng của bọn hắn hoạch liền có thể đổi lấy một bút không rẻ kim tệ thu nhập chắc hẳn rất nhiều hiểu người liền sẽ rõ ràng lời này là có ý gì cũng có thể thấy được những này ngự thú thực lực tại dưới tình huống bình thường chu gia từ trước đến nay đều là đem những n à y tộc người an bài đến trong rừng rậm đại nhiều đi đều là thật nhiều cái nguyện đồng thời không cho bọn hắn bất kỳ thiết kế về phần tại sao muốn làm như thế đương nhiên cũng là cùng chu gia hình thức có liên quan chu gia tuần tra tộc người từ trước đến nay đều là lấy sức chiến đấu cường hãn xuất chúng đương nhiên dạng này hình thành cũng không phải bạch tới không bình thường nghĩ muốn như vậy tự duy trì được liền cần quẩn quận không dứt tân sinh tu luyện giả gia nhập mới đi cho nên khi chu thông ý thức được điểm ấy hắn vì c ố này lực lượng có thể lâu dài truyền thừa tiếp liền giống dạng này một cái phương pháp huấn luyện mỗi lần từ tộc t r ư ớ c thử hội lan truyền ra chu ra tộc người có chút thực lực cơ sở tương đối xuất chúng chu thông đều hội cố ý đem những n à y người lựa đi ra đến thật xác định một bộ phận nhân số chu thông t i ể u hội đem những n à y người đưa đến trong rừng rậm bên cạnh tu luyện đến bọn hắn chân chính có thể trở về thời điểm như vậy toàn bộ tình trạng cũng không giống nhau bởi vì trường lúc gian cùng cường đại ngự thú chiến đấu bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là võ khí cảnh giới khẳng định đều là sẽ có chất giống vậy bay vọn. cho nên những nên này người một trở về, lúc ậ nhập p tức tuần tra đội ngũ bên trong, để duy trì đội tuần tra thực cũng lực cơ cấu. ngũ bên gia sẽ bị đội đội đội vào để duy l này chu thông có thể nhất thời gian nghĩ đến bọn hắn ngoại trừ huấn luyện điểm ấy bên ngoài còn có chính là bọn hắn có thể cùng những n à y luyện phẩm tích hoa hoàn liên lạc với một khối trải qua thời gian dài như vậy bên ngoài huấn luyện trở về như vậy hiện tại bọn hắn ngoại trừ vết thương trồng chất cũng là không có khác biệt v ừ a m ớ i áo bào đen người cũng nói cái này luyện phẩm nhất đại công hiệu chính là có thể làm được ba giây đồng hồ khép lại người bị thương vết thương như vậy những n à y nhân tộc người chính là nghiệm chứng những n à y luyện phẩm tốt nhất ví dụ bất kể nói thế nào bị ngự thú công kích qua vết thương dù sao cũng nên xem như không tiểu nhân đi như vậy dạng này liền có thể nhìn thấy cái này tích hoa hoàn chân chính công hiệu đến cùng như thế nào so các thứ khố v i r u t v i r u t virus so cho so con mắt thấy mới là thật chu thông đương nhiên cũng là biết hắn cũng không hội mặc cho hắn người nắm cái mũi của mình đi này hơi thử một chút hắn liền sẽ có chính mình nhận biết được thôi đã ngươi đều nói như vậy chu huyền có chút miệt thị ý vị nhìn thấy chu thông đến cảm thấy hắn đây cũng chính là chỉ là không được hoàng hà tâm bất tử mà thôi đợi hội thật để hắn thấy được hắn khẳng định cựu hội không lời nào để nói dù sao chung một trôi nhi nhiều năm như vậy tính tình của hắn cái gì còn là h i ể u rõ điểm đón lấy chu thông hai cái người chính là kết bạn mà đi hướng chu ra một bên khác đi đương nhiên đi phương hướng đương nhiên là c h i ệ u lấy bọn hắn huấn luyện trở về vị trí dựa theo lúc gian tới nói hẳn là cái giờ này quá khứ hẳn là t i ể u vừa v ạ n giờ này khác này chu diễm trong phòng đầu lúc trước ngao đi theo chính mình đem cái này luyện phẩm sự tình l à m chu diễm chính là nhanh trở lại trong phòng đầu đi thật là không thể tại chu huyền lao ra tử còn có chu thông bên kia nhiều tiếp tục chờ đợi vừa mới khi đó chu diễm trực tiếp là vài ba lời xong việc chủ yếu là bởi vì ngao đã là đã nhận ra đội tuần tra nếu như lại kéo dài lúc gian tất nhiên t i ể u hội đem bọn hắn thu hút tới ở trên đường trở về ngao cũng là một câu đều không nói không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa kế hoạch lại có cái gì để hắn cảm thấy không thích địa phương tóm lại này luyện phẩm kế hoạch cuối cùng là nói cũng coi là hoàn thành chu diễm cũng không có cái gì muốn nói liền xem như đến lúc đó ngao hội nổi trận lôi đình gì hắn cảm thấy cũng không quan trọng dù sao hắn vì chu g i a muốn làm được chuyện tình đã coi như là viên mãn đạt thành về phần những này luyện phẩm đến cũng phải làm thế nào cứu vãn toàn bộ luyện phẩm cửa hàng cái kia này liền muốn xem bọn hắn dù sao chu diễm đã là không xem vào hồ h chu diễm cảm thấy đây không còn cần mình đi chỉ dạy bọn họ chu thông cùng chu huyền đều xử lý luyện phẩm cửa hàng nhiều năm như vậy nên biết tự nhiên hội rõ ràng hô cuối cùng là trở lại cùng này hai người nói chuyện thật đúng là quá mệt mọi người đương chu diễm ngồi xuống chuẩn bị uống chén t r à lúc này nghe được ngao chuyển đến câu nói đầu tiên chu diễm cũng coi là yên lòng nhưng nghe ngựa khí của hắn hắn giống như không có sinh khí cái này cũng ngược lại để chu diễm thở phào chủ muốn lo lắng nói đến hay là bởi vì mới vừa đang cùng chu thông bọn hắn đối thoại thời điểm chu diễm liền sợ mình nói gì sai để ngao ghi ở trong lòng dù sao này nói đến thật đúng là xem như rất nguy hiểm một cái kế hoạch đây coi như là phi thường trực bạch tại chu thông còn có chu huyền trước mặt bọn hắn triển hiện ngao tồn tại tuy nói là dùng tương đối ẩn núp lời nói cho chuyện thế nhưng là liền sợ chu thông vẫn là chu huyền nếu ai cái hữu tâm tri người như vậy liền sợ hậu quả rất nghiêm trọng a kỳ thật chu huyền còn muốn chu diễm cũng biết hắn cái này người thế nhưng là chu thông liền có chút nói không chính xác hắn từ trước đến nay lại so với bất luận cái gì người đều biết suy tính rất nhiều cho nên đây cũng là lúc trước tại hai người tại tranh đoạn hai có thể lãnh đạo chu ra thời điểm chu thông có thể thu hoạch được cái này cơ hội dù sao hắn lãnh đạo chu gia đại gia hỏa vẫn là rõ như ba ngày dù sao hắn có thể làm được trầm tính suy nghĩ điều ấy chu huyền t i ể u so với hắn thiếu đi nhiều lắm cho nên rất nhiều lúc chu Diễm cũng là nghĩ đối với chu huyền cái này hoàn toàn đầu hội táo bạo xung động gia hỏa chu gia nếu là t r ư ở n g không tay hắn còn có thể có hôm nay sự phát hiện này chẳng a có lẽ hội nhưng cũng có khả năng là sẽ không nhưng ở chu diễm trong đầu hắn cho rằng là chu huyền không thể mang tốt chu gia muốn dẫn dắt một cái gia tộc tông phái rất tốt đi xuống nhân vật cầm đầu đương nhiên là cần phải có chút gì hừ, hừ. thế nào người cái tên này dựa theo ngươi nói ta đã là đem nên làm đều hoàn thành tiếp xuống ừ đương nhiên ta cái này người ta nói lời nói đương nhiên là nói được là làm được những này luyện phẩm cho đến bọn hắn chu ra có thể thoát khỏi k h ố n cảnh đợi nữa chút lúc gian ta xem một chút tình trạng không có cái gì chuyện khác chúng ta tự lập tức xuất phát chu diễm lúc này ngược lại là nói phi thường trực tiếp sáng sủa không giống như là lúc trước như thế được thôi ngươi có thể nói như vậy ta cũng coi là hài lòng bất quá cái này lúc gian ta còn là đề nghị ngươi không nên quá lâu ngao bất đắc dĩ nhìn chu diễm một chút khác cũng không nói gì nữa c h ỉ ít hắn đã là có lúc gian mục tiêu kỳ thật khác ngao còn sẽ không quá lo lắng h ắ n để ý vẫn là sợ chu diễm bị những cảm tình này sự tỉnh kéo lại mình chẳng qua trước mắt nhìn tới vẫn là sẽ không nếu là、có. hắn vừa mới cũng không hội làm sao hồi phụ c mình bất quá ta nói n g a o những n à y luyện phẩm thật sự có thể trợ giúp chu ra đem luyện phẩm cửa hàng thế yếu hóa giải a chu diễm hướng n g a o hỏi đến chủ yếu hắn nhìn xem mới vừa chu huyền còn có chu thông bọn hắn đối với này tích hoa hoàn giống như không quá tư i tưởng a vấn đề này ngươi bây giờ thì không cần hỏi ta chủ yếu vẫn là vừa mới hai tên kia ta xem bọn hắn giống như cũng không thể nào tin được ta luyện phẩm đặc biệt chính là cái kia cuồn vọng tự đại gia hỏa bọn hắn nếu là có thể tư tưởng kết quả ngươi cũng là có thể tưởng tượng được dạng này luyện phẩm các ngươi tỏ thành nhỏ này không có người mới ngẫm lại cấu nguyên dịch thì biết. cho nên ngươi không nên vì hai người bọn họ người lo lắng đây là muốn nhìn lựa chọn của bọn hắn ngao nói nhìn hắn hơi khí tức giận bộ dạng đoán chừng cũng là vì vừa mới chu huyền như vậy thái độ đi bất quá ngao nói cũng đổ là rất đối đầu nếu là chỉ có chu huyền chu diễm khẳng định t i ể u sẽ không như thế lựa chọn nhưng là chu thông cũng không hội giống như là chu huyền như vậy đi nếu thật là cái kia cái dáng vẻ kia lời nói chu diễm đương nhiên cũng là muốn thương mà không giúp được gì tộc trường trong miệng một lời đồng thời thanh thúy thanh em vang dội chu thông cùng chu huyền hai cái người tại nhất thời gian đi vào đến cái phòng tử bên trong ngồi ngay thẳng ước chừng có tám chín cái người đi đây đều là vừa mới hoàn thành cường hóa huấn luyện trở về chu gia tộc người những n à y hậu sinh từng cái thực lực tiêu chuẩn cũng không tệ không phải bọn hắn cũng là không thể ngồi ở nơi này chu thông liếc mắt liền thấy bọn hắn trên thân thể vết thương những này chính chính là hắn mong muốn luyện phẩm công hiệu lập tức liền có thể lấy thấy rõ ràng rốt cuộc là thật sự có như vậy thần hồ kỳ k ỹ đợi hội nhi từ những n à y tộc nhân sử dụng tình huống cũng có thể thấy được mánh khỏe bất quá chu thông ngược lại là cảm thấy cái này luyện phẩm hẳn là thật Quy một chương 498, không tin tộc người. mấy cái hậu sinh tộc nhân ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên chu thông tộc trưởng còn có chu huyền bọn họ đến tới vẫn là không khỏi để bọn hắn cảm nhận được bầu không khí rất nghiêm túc lúc đầu bọn hắn tại quản sự an bài xuống từ la tinh thành ra rừng rậm trở về đã là vô cùng mỏi mệt không chịu nổi sơ qua ngồi xuống cựu phải chuẩn bị nghỉ ngơi thế nhưng là coi như chuẩn bị làm như vậy lúc quản sự mệnh lệnh lại là đột nhiên đến cũng là không có, có cái gì khác để bọn hắn tại chỗ này chờ đợi chu thông cùng chu huyền mà thôi bọn hắn cũng là không có ngồi bao lâu chu thông cùng chu huyền cũng là lần lượt đã tới có đôi khi khả năng chu thông nói đến còn khá một chút nhưng là chu huyền cái kia mặt khổ qua còn thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận những này người cũng coi là chờ đợi không rõ lúc này còn gọi bọn họ tới đến cùng có chuyện gì ừ các ngươi tốt các vị tất cả ngồi xuống đi đều thả l ò n g điểm tới ta đây cũng là không có chuyện gì gấp nhiều như vậy thắng cường hóa huấn luyện thật đúng là vất vả các ngươi lúc đầu nói đến hẳn là thật sớm cựu đi n ê n đón các ngươi bày thiệp mời khách cái gì cũng là cần thiết chỉ bất quá đâu là bởi vì một chút nguyên nhân t ố c trường nói đến hẳn là chuyện vừa rồi chúng ta trở về thời điểm liền thấy Thật h giống n ạch mới c h vừa gây sự, sự kiện kia nha vẫn là để lão hủ đến đem cho các ngươi ngắn gọn giải thích xuống đi thượng cùng lần trước các ngươi hẳn đều biết lần đó thích khách đi vào chúng ta chu ra tình trạng mà lúc này cũng chính là tại các ngươi về chu g ra sự tình này kêu loạn tình trạng cũng là như thế chỉ bất quá lúc gian lâu như vậy chúng ta còn không có tìm được g i a hòa này lúc đầu chu thông muốn cho những thứ này không biết chuyện chút nào tộc người thật tốt giải đáp thế nhưng là ai biết chu huyền lại đoạt trước một bước tại ngắn gọn nói rõ tình huống lại hơi có ý vị l i ế c q u a chu thông là như thế này à như vậy dám can đảm đến chúng ta chu ra gây chuyện g i a hỏa thực lực cũng không nhỏ đi lúc trước cái k i a tộc người nói mạnh không mạnh ta đây cũng không thế nào rõ ràng nhưng là các vị a ta ở chỗ này nghĩ nói với các ngươi nếu là xuất hiện một địch người hắn như thế nói cho ngươi cùng chúng ta chu ra đối n ị c h nhưng cố muốn chúng ta đi tin tưởng hắn các ngươi hội lựa chọn như vậy à h ạ c h ạ c tộc trưởng nơi g ư đây coi là nói gì vậy tại trước mặt của ta ta khỏi cần phải nói định người gan dám hiện thân lời nói ta lập tức tựu i sẽ đem hắn đánh răng rơi đ ầ y đất l i ê n nửa câu nói cơ hội đều sẽ không cho hắn chu huyền hướng bọn hắn những n à y r ố t nát vô tri tân sinh tộc người như thế c ô ý nói câu chu thông nhìn hắn biểu lộ cũng biết tính là chuyện gì xảy ra đều đến nơi này gia hỏa này còn như thế nếu lấy mình không thả nói đến thật sự là thật bất quá đây cũng là hắn chu huyền quen dùng mánh khóe muốn để hắn chịu phục còn thật không phải là chuyện dễ dàng con a bất quá đến cùng có thể không thể thay đổi cái nhìn của hắn thì nhìn đợi hội nhi biểu hiện. nếu là cái này luyện phẩm thật có thể đạt tới hiệu quả không tưởng được lời nói như vậy đối với cải biến thế cục tới nói là khẳng định hừ hừ vừa mới sự kiện k i a cũng là quá khứ mọi người cũng không cần quá để ý tên tia đến chúng ta chu ra đường này chính là rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung có thể là đã trốn cũng có thể cho nên mọi người cũng không cần vì chuyện này quá mức để ý kỳ thật hôm nay ta đặc đ i ệ u tới đây kỳ thật vì cái gì để các ngươi dùng một vị luyện phẩm chu thông đối với hắc bảo nhân dậu diếm chu huyền cũng đổ là không nói gì nữa ngược lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn mặt h ô i bởi vì so ra cái này hắn càng hy vọng nhìn thấy chu thông đợi hội nhi số mặt tuần tộc trưởng n à y êm đẹp vì cái gì đột nhiên muốn gọi chúng ta đến sử dụng luyện phẩm cái gì a chúng ta bây giờ đều xem như hào hào đến n h a t h u ố n hộ luyện phẩm như thế gì túc chân quý đồ vật tộc trưởng ngươi này tựu i cho chúng ta bạch bạch ăn không đáng tiếc đến mà vẫn là vừa mới cái kia hậu sinh tộc người nói những thằng mắt con này em b ẽ đầu ý thức vẫn phải có có lẽ đối với luyện phẩm loại này chân quý đồ chơi nhi lý giải tới nói đổi lại là ai cũng cùng dạng a h ạ c hạc, ngươi ngược lại là rất hiểu đến a bất quá thật muốn là như thế này ta còn hội vô duyên vô cớ cho các ngươi ăn luyện phẩm a ngươi nhìn thân thể của các ngươi sớ cũng đã là vết thương chồng t r ư ta chu thông chỉ lấy bọn hắn nói đương nhiên hắn nói như vậy cũng là có lý vô cùng mỗi một lần đội tuần tra tộc nhân đều là dù sao đến rừng rậm lúc gian thật sự là quá lâu thường cùng ngự thú tiến đi chiến đấu nhưng mà bởi vì đến tận đây ở trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết thương đều có thậm chí có chút cũng không thể rút đi cho nên chu thông xem trọng cũng chính là điểm này đã áo bào đen người đem này luyện phẩm đều nói thần kỳ như vậy như vậy đến cùng có hiệu quả như vậy hay không đợi hội vừa nhìn liền biết này giống như nói cũng đúng dứt lời chu thông chính là không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì bởi vì tích hoa hoàng trước đó hắn liền đã chuẩn bị xong lập tức đưa cho bọn hắn là được rồi liền muốn đối đ ạ i hội nuốt vào hiện ra luyện phẩm công hiệu như thế nào hả khoai lang tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt phan xù tám ít econ tất cả mọi người là ngươi nhìn ta hắn như ngươi trong đầu đột lại chính là nhiều k h ỏ a chiếu lấp lánh luyện phẩm như thế cẩn thận tế nhị bộ dáng để ngươi một chút t i u nuốt vào đi giống như cũng có chút không nỡ những này tộc người bình thường tới nói đối với luyện phẩm kiến g i ả i vẫn là rất thiếu cho nên giờ này khắc này cũng tự có thể như vậy như thế ai các ngươi chả thế nào thất thần a út đúng các ngươi khẳng định còn không rõ ràng làm đúng không như vậy ta t i ể u đến cho các ngươi hảo hảo nói rằng viên này luyện phẩm đi tên của nó gọi là tích hoa hoàn ngươi cái này luyện phẩm độc đáo công hiệu t i ể u nói như thế nào đây sử dụng người dùng nó có thể tại nó công hiệu trợ lực dưới đều lâu vào đấy khôi phục nhanh chóng tự thân vết thương chu thông nhìn l ấ y bọn hắn những n à y mấy cái người luôn tại thợ ơ chính là như vậy giải thích nói chu thông nghĩ nghĩ rằng này hẳn là t i ể u không có vấn đề gì đi bây giờ nói cùng bọn hắn nghe như vậy từng cái đều biết giải bất quá xem bọn hắn cảm thắn có lẽ còn là nhất định rằng này luyện phẩm đối với bọn hắn đến nói thật chính là lần đầu thấy. Ha ha. có thật không chúng ta chu ra còn có như thế thần hồ kỳ kỹ luyện phẩm thật sự là quá khó được chúng ta cũng là không nghĩ tới đâu bất quá thật là có thể khôi phục những vết thương này à hai ba cái tộc người hơi nói chân quý luyện phẩm lần đầu nhìn thấy phi phạm công hiệu càng là chưa từng nghe thấy đây chính là bọn họ đối với này tích hoa hoàn quân biết bất quá khi chu thông nói điểm này thời điểm bọn hắn vẫn là rất khó tin cảm thấy có thể khôi phục những vết thương này có lẽ còn là quá khó khăn đi đối với những này tộc nhân mà nói những này đã là kết、vậy. vết thương chính là thực lực và ma luyện thời gian tốt nhất chứng minh nhưng là nói muốn khôi phục bọn hắn những người này là chưa từng có nghĩ tới kỳ thật có chút ngự thú không thể không nói hung manh lên nhất định chính là vượt quá tưởng tượng nói đến vô luận là tốc độ công kích còn là công kích lực nếu không phải đúng dịp bị bọn chúng công kích được nếu chỉ là lưu lại vết thương cái kia còn cũng tính là tốt tuy nói có khả năng vinh còn lâu mới có thể phục hồi như cũ tối thiểu tới nói có thể tiếp thụ đây là một điểm nhưng đối với bọn hắn tới nói sợ nhất vẫn là một chút công kích đặc thù loại khác ngự thú bọn hắn tiến công hoàn thành bình thường còn sẽ ở trong vết thương đầu lưu lại thứ gì tỉ như độc tố cái gì chính là một ví dụ a nói đến đừng bảo là có thể gắng gượng qua đến như thế nào thật đến như vậy khôi phục nó dư lưu có thể nói là ma diệt không hết cho nên đây cũng là rất nhiều tu luyện giả cùng ngự thú chiến đấu qua nhất đại khổ não đối với chu thông trần thuật giải thích những n à y đội tuần tra hậu sinh tộc người cũng là đang lo lắng lấy điểm ấy đi bọn hắn cảm thấy này là không thể nào thực hiện sự tình đã tộc trưởng đều nói như vậy như vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói đâu có thể cho chúng ta dạng n à y l u y ệ n phẩm nhưng là tộc trưởng bọn hắn để mắt chúng ta à đại gia hỏa không phải bắn văn gian một cái tộc người nói như vậy mới là đem những n à y nhìn chung quanh tộc người cho kéo lại tại hắn như thế cổ vũ lòng người ngự a dưới những n à y tộc nhân đều xem như kiên định lòng tin cảm thấy không phải liền lạc hỏa lợi phẩm nghĩ nhiều như vậy làm gì chu o i n ư huyền ô đồng thời cũng là nợ nụ cười gằn hắn hiện tại tựu là muốn nhìn chu thông làm trò cười cho thiên hạ dáng vẻ tiểu tiểu nhân la tinh thành sao có thể đến năng lực mạnh như vậy luyện phẩm ạ có thể làm được tình trạng như vậy ngoại trừ thương huy song tử cũng không có khác khả năng ừ giống như còn không có gì thay đổi nha hai cái tộc người xuất t r ư ớ c ăn luyện phẩm tích hoa hoàn ước chừng qua một khắc đồng hồ nhìn thấy giống như cũng không có gì thay đổi chính là nói như vậy ha ha không muốn lo lắng như vậy mà luyện phẩm công hiệu chưa hề cũng là muốn dựa vào lúc gian chậm rãi hiện ra chu thông đối bọn hắn giải thích nói bất quá đang lúc hắn cũng là các loại lo lắng vạn phần thời điểm đột nhiên mặt khác bên cạnh chuyển đến tộc thanh âm của người các ngươi mau nhìn a giống như thật là này luyện phẩm công hiệu ta trước đó bị cháy rực thú công kích thiêu đốt vết thương đã là nhanh chóng khép lại gian đầu dùng đến ba giây đồng hồ đây quả thực quá thần kỳ đi không thể nào chu thông là rất nhanh nghe được cái này tộc nhân cảm thán ngay từ đầu vẫn có chút không tin không đi qua xác nhận hẳn là liền có thể biết chân chính kết quả thật chẳng lẽ là cái này không thể nào đi vào giờ phút này chu huyền cũng là s ư ớ n g sốt một chút chẳng lẽ lại này cuối cùng là trò cười vẫn là chính mình nhi không thành chẳng lẽ cái này luyện phẩm thật thì có như vậy chỗ thần kỳ nhưng là vừa nghĩ tới thần bí áo bào đen người chu huyền liền không thể đem hai thứ này cho liên lạc với cùng nhau đi bất kể như thế nào mọi chuyện cần thiết cũng phải cần xác nhận qua mới có thể biết kết quả đến cùng phải hay không luyện phẩm công hiệu hiện tại còn nói không chính xác đâu chu huyền hiện tại cũng là chuẩn bị đi n g ó nó nhưng mới vừa lời nói nói đến hắn cũng chỉ có thể dạng này đến miễn cưỡng cho chính mình nhi làm giải thích chỉ hy vọng đến lúc đó chu thông sẽ không tới chế rêu tự i đi. Liệt chi khỏi quái đi, liệt phải hiệu sinh người nói ể u Quy quá qua quả hậu Đây đùa đến đờ đẫn này chương cũng công kích trước tích tộc hỏa thương. không hỏa thú thương nhưng không phải là đùa A. Nhất xem trước đến tích hoa hoàn hiệu quả hậu sinh tộc người nói như thế, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn gì là vết mắt t à. bị xem xem thân lúc ban lúc đi ầ u vết thương khép l ạ phải biết khối này vết thương thế nhưng là bọn hắn ban sơ đến la tinh thành rừng rậm lịch lúc luyện lưu lại những n à y hậu sinh tu luyện giả ngay từ đầu có thể nói là tương đối cùng ngự thú có duyên phận bọn hắn t ạ i đến rừng rậm không qua bao lâu liền là đụng phải đầu một con ngự thú cái này ngự thú cũng chính là liệt h ỏ a t h ú loại này ngự thú đặc điểm chính là bọn chúng từ trước đến nay thích đang giận đợi khô giáo thời điểm xuất hiện đồng thời lực công kích phi thường cường hãn không có nhất định thực lực căn bản là không có cách thà đ ị n h nổi loại này ngự thú cực kỳ thích chiến đấu đụng đến bất kỳ người đều là như thế có đôi khi thậm chí đối với tự thân đồng bạn cũng, cũng là như thế không có chút nào m cho nên cuộc đời của bọn nó phần lớn lúc gian cũng đều là đang tìm kiếm đối thủ thời gian bên trong vừa qua mà lại bọn chúng đối với kẻ yếu thế nhưng là không có có bất kỳ hứng thú gì thậm chí là sẽ không đem bọn chúng để ở trong mắt mục tiêu của bọn nó từ đầu đến cuối đều là nhằm vào những cái kia v õ khí khí tức mạnh liệt người cũng bao quát những n à y v õ khí tu luyện giả thay lời khác tới nói những n à y người chỉ sợ là bọn chúng tình cảm chân thành nếu là v õ khí tướng yếu tu luyện giả bọn chúng khả năng sẽ không trở thành mục tiêu của bọn nó nhiều nhất khả năng tại liệt hỏa thú cần vó khí thời điểm mới có sát xuất hướng những n à y người xuất thủ mà thôi nhưng nếu là đó là cái mạnh mẽ vó khí tu luyện giả, bọn chúng vô luận nói như thế nào cũng sẽ tìm đến bên trên người có thể cùng bọn g i a hỏa này chiến đấu tuyệt đối là bọn chúng muốn nhất sự tình bởi vì ngoại trừ muốn chiến thắng đối thủ bên ngoài mục đích của bọn hắn thế nhưng là không dừng lại ở đây ngoại trừ vốn có thắng lợi bên ngoài những này liệt hỏa thú còn muốn chính là những này võ khí tu luyện giả cái k i a m ạ n h mẽ võ khí có thể đem những này đều cho c ắ n ướt không khác là có thể cho chúng nó tăng thêm c à n g mạnh mẽ thực lực đi cho nên này cũng có thể là liệt hỏa thú thích chiến đấu nguyên nhân một trong nhưng là ngự thú thế giới chỉ bằng vào tu luyện giả làm sao có thể dễ dàng xem hiểu đâu phản gặp ngay phải liệt hỏa thú có thực lực gia hỏa tự nhiên không cần e ngại bọn hắn ngược lại những n à y nóng này l i ệ t hỏa thú khả năng liền một hạt cho bùi cũng k h ô n g bằng nhưng nếu là không có thực lực người mà nói từ đầu đến cuối đều là nhớ k ỹ một câu gặp được l i ệ t hỏa thú đi vòng mới là phải thế nhưng là những n à y chu gia tu luyện hậu sinh lại không giống làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu chu gia đưa những n à y người lại tới đây chính là vì tu luyện cường hóa võ khí muốn tựu i là cố ý cho bọn hắn cùng những n à y ngự thú chiến đấu dễ dàng tựu i nửa đường bỏ cuộc chỉ sợ đến lúc đó liền chu gia môn đều không cách nào tiến vào cái thứ nhất không cách nào nhịn được tuyệt đối là chu huyền gia hỏa này đối với tu luyện yêu cầu nhưng là có tiếng đến nghiêm ngặt bình thường cũng là nghiêm túc không thôi cho nên mới vừa tộc người nhiều nhất cũng chính là cùng chu thông còn có thể thả lỏng đến tâm sự nhưng là muốn đối chu huyền bọn hắn khả năng liền không thể nhẹ nhàng như vậy đi đối mặt tại đụng phải liệt h ỏ a thú đương nhiên những n à y tộc người cũng không có bó tay bó chân muốn không tham dự chiến đấu từng cái người đều là sức lực đầu cho thả chân muốn đối tại cái phổ thông người góc độ tới nói bọn hắn có tư cách nghĩ biện pháp rời đi nhưng là góc độ đổi lại đến cái chu gia tộc người lại là đội tuần tra dự bị tu luyện tộc người bọn hắn không có bất cứ lý do nào đi nói lui ra phía sau đụng p h ả ngự thú ngoại trừ chiến đấu cũng không có lựa chọn khác toàn bộ chiến đấu lúc gian cũng không có duy trì bao lâu dù sao rõ ràng đạo lý còn tại đó chúng người kiếm tuổi ngọn lửa cao có nhiều như vậy cái chu gia tộc người nhân thủ nhiều như vậy lấy những này hậu sinh lực lượng đi đối mặt cái một con liệt h ỏ a thú vẫn tương đối chuyện dễ như t r ở bàn tay thực lực của những người này còn tại đó đây là không sai bất quá nếu là mỗi cái người đều phân biệt mở ra có lẽ chính là liệt h ỏ a thú chiếm ưu thế không qua tất cả chu gia tộc người cũng cũng tính là đoàn kết nhất trí đi thẳng đến chiến đấu kết thúc bọn hắn lực lượng từ đầu đến cuối cũng không có tách ra tất cả đều là hợp lực công kích liệt hòa thú chỉ bất quá tương đối đáng tiếc chính là kỳ gian một cái tộc người thật giống như không cẩn thận bị liệt hỏa thú lợi trào cho công kích được đồng thời ham xuống dưới cái rất vết thương rất lớn đã đều là bị tuyển tiến vào chu g i a đội tuần tra dự bị đều nói nam nhi không dễ rơi lệ chút thương thế này miệng mặc dù rất lợi hại nhưng là như thế này t i ể u sợ hai rơi lệ t i ể u không nói được nhưng là này bị liệt hỏa thú công kích qua mặt khác cái phiền người địa phương chính là không ai qua được vết thương ngưng lại liệt hỏa thú lợi trào bên trong không thể thiếu cùng loại với độc tố đồ vật ngươi nếu là gọi nó cái này danh n h khả năng còn không lớn hợp tình lý bởi vì phải cùng nghiêm trình độc tố tương đối này hoặc giả còn là xa cái cách xa vạn giảm hay là tám gậy tre đều đánh không đến đây cũng là nói rất chuẩn xác nhưng nếu là nói trên nguyên lý lại là muốn liên lụy đến độc tố vật này thứ này tại người bị thương trong vết thương đầu lưu lại lập tức chính là hội phát huy tác dụng mức độ lớn nhất trở ngại cả cái người tu luyện v ô khí lưu thông có thể nói đây cũng là liệt hỏa thú phi thường chỗ trí mạng tại bị như đòn công kích này đón thêm liền đến liệt hỏa thú bản thân t i ể u tấn manh tốc độ cùng tiến công rất nhiều tu luyện giả đến điểm ấy có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may những n à y chu gia tộc người nói đến cùng xem như thành quần kết đội muốn là vừa vặn tên kia là độc thân một người chỉ sợ liền bí quá hóa liều cơ hội cũng không có tuy nói liệt hỏa thú bị đánh bại thế nhưng là vết thương này sự tình cũng không có như vậy dễ dàng giải quyết nếu là nói bị thương như vậy miệng thụ thương bởi vì độc tố nói cũng có thể đối chiếu tìm đến đến chậm d à i độc tố phương pháp thế nhưng là này liệt hỏa thú quả thực xem như quá ít lưu ý mà lại công kích của nó dư lưu còn không phải thật độc tố này liền càng thêm khó giải quyết chín bánh trung văn virus virus chín bờ z v i r u con cho nên rất nhiều thụ liệt hỏa thú chiêu này người cũng không muốn lại đi bận tâm nếu là lựa chọn dạng này cũng đổ là không có cái gì dù sao bọn chúng cũng không hội khuyết tảng lớn gì không giống như là những cái kia đặc biệt độc tố tồn tại thế nhưng là cái này lại dính dấp đến mặt khác cái vấn đề rất nghiêm trọng nói cách khác này liệt hỏa thú lợi trào công kích ngưng lại tuy nói sẽ không giống l à như là độc tố như vậy hiệu quả nhưng là đối với tu luyện giả tới nói trí mạng nhất chính là bọn chúng có thể nói là rất khó có thể từ vết thương tàn đi liền xem như đến hoàn toàn khép lại thời điểm ngươi còn sẽ phát hiện bọn chúng dừng lại ở bên trong dáng vẻ như vậy ngưng lại nếu là nói nguy hiểm cho thân thể còn chưa nói tới thế nhưng là bọn chúng sẽ ảnh hưởng chính là người tu luyện phát huy thay lời khác tới nói chính là toàn diện trở ngại tu luyện giả sử dụng võ khí tương đương với chính là cùng ảm thể đạo lý chỉ sợ là không có gì khác biệt cho nên cái này tộc người tại trở về thời điểm hắn cũng là vô cùng buồn rầu đi có thể nói như vậy không biết nên làm thế nào cho phải hắn cũng không có trực tiếp hướng tộc trưởng bọn hắn báo cáo chuyện này có thể tạo thành kết quả như vậy còn không phải là bởi vì tự thân không đủ năng lực đến lúc đó hắn đều chuẩn bị kỹ càng hướng tộc trưởng xin chỉ thị rời đi đội tuần tra dự bị vị trí tất lại có hậu quả như vậy lại mặt dày mày dạn dừng lại nhiều cũng t i ể u chỉ làm cho chu gia càn trở mà thôi cái gì khác đều làm không được càng hay là nói một cái tu luyện giả không có võ khí cơ cấu cùng trèo trống lại tu luyện thế nào kỳ thật đều là không tốt nhưng là ngay hôm nay cũng là như thế cái thời khắc bình thường hắn cũng không tưởng được tộc trưởng có thể hội mang đến như vậy cái luyện phẩm chân là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn quả nhiên là hoàn hảo như lúc ban đầu chu thông tại tìm hiểu tình huống cũng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần cuối cùng là xác định này luyện phẩm công hiệu chỗ áo bào đen người lúc trước nói hoàn toàn đều là chính xác ba giây đồng hồ bên trong chữa trị vết thương bất quá chu thông cũng là bị cái hiệu quả này cho rung động đến phải biết những này nhưng đều không phải là cái gì thông thường vết thương nó lại có thể tại ngắn như vậy lúc gian hoàn toàn khép lại đây cũng là đại biểu này luyện phẩm phẩm chất mặc dù nói tại tự thân chu gia luyện thuật phường cũng có dạng này hiệu quả tương tự luyện phẩm nhưng là như thế này hiệu quả chu thông cũng thật là lần đầu nghe nói đến có thể tạo cứ như vậy luyện phẩm dạng này luyện thuật chi sĩ đoán chừng cũng không phải bình thường người chu thông trong đầu khả năng nắm chắc nhưng là hắn cũng không muốn nói có lẽ h ắ n đang lo lắng lấy mới không dám tại dễ dàng nói nhưng là có thể có được dạng này thực lực ra hỏa lại hội đến giúp đỡ chu gia không rõ thân phận ra hỏa hắn rốt cuộc là nơi nào người chu thông cũng là càng lúc càng đoán không ra tựu tại dạng này trong lúc nguy cấp hắn giống như là trời xanh phái tới cứu vớt chu ra tựa như hắn còn có hát v ũ trùm nặng nghề cao tuổi thanh âm ngay cả hắn rời đi thời điểm loại kia vây không ra cảm giác thần bí hiện tại chu thông vẫn là rõ mồn một trước mắt nô、no. cái này sao có thể nha chu huyền thở phì phò nói đạo như thế câu chính là ngay tại chu thông cùng tộc người không chú ý chính là lặng lẽ rời đi bởi vì hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng chu thông tranh c h ấ p hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này luyện phẩm nó vậy mà thật sự có thể đạt tới hiệu quả như vậy chu huyền đều có thể nói hắn như thế cả một đời xem như đầu hẹn gặp lại đến dạng này công hiệu luyện phẩm nhất định chính là quá cường hãn chỉ sợ mười cái tô ra đều không phải là này luyện phẩm đối thủ a i Thiên viên nhiên không thấy a. Chú thông không có chú ý tới rời đi, cho là hắn là chạy đi nơi chia dưới, lại mới Cái hiệu người lại、no、đột thấy thông thông thật tốt kết Tộc trường, ta thành thực thật bất tư tộc không Chu không chú chu huyền cho hắn chạy chu phẩm chẳng chúng chu phẩm khả nghị, như như kh muốn cùng này đáng luyện nay luyện luyện này vậy, làm là là là lẽ là là là à? à? sao sẻ ra đâu, có có quý quả. quả quả ý nghe lấy bọn hắn tố nói qua luyện phẩm thần kỳ đương nhiên nói đến nếu là sự thật cùng áo bào đen người ta nói không có gì khác nhau đây cũng là tại chu thông trong dự liệu dù sao áo bào đen người t ạ i đem những này luyện phẩm giao cho mình thời điểm tất cả đều đầu đôi góc ngọn nói rõ ràng hiện tại chu huyền cũng là cảm thấy khi trước lựa chọn là đúng luyện phẩm trung quy là cần tu luyện giả để chứng minh vậy mà hôm nay những này tộc nhân đều là chứng minh tốt nhất người ừ nói đến xem như thế đi đây là bọn hắn luyện thuật chi sĩ gần đây thành quả chỉ bất quá đám bọn hắn cũng còn không nắm chắc được rốt cuộc là thành công hay không dù sao lại là khôi phục luyện phẩm cho nên cũng chính là để các ngươi xung phong đến thử xem chu thông giải thích đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng mình đang giấu d i ế m bọn hắn thế nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình áo bào đen người còn có mới vừa g ặ p diện chuyện này nhi đầu có thể cho phép tự thân cùng chu biết không có thể lại có càng nhiều người dù sao chuyển quá nhiều đến lúc đó đối với chu gia luyện phẩm cửa hàng lại nên muôn có ảnh hưởng q một chương năm trăm nhất trí ý kiến quả thực là quá khó giải cái này luyện phẩm có thể hoàn thành vết thương khép lại vậy liền coi là nó lại chu ó t thông ờ i i g ắ n như vậy, láo à được ra từ đang giải thích chính là lập tức liền xoay người ra ngoài những người này ở đây lúc trước chu thông giới thiệu lại là nhìn thấy chân tài thực học luyện phẩm công hiệu ở bên trong có thể nói là nghị luận ở mỹ thảo luận luyện phẩm kỳ lạ giống giống nguyên lai、like、ngươi tại này còn a chu thông một trận chạy trầm ra ngoài thời điểm chính là thấy được chu huyền thân ảnh hắn giống như ở đó nhi định viện đi qua đi lại dáng vẻ tâm sự nặng nề thay lời khác tới nói hắn đoán chừng là vì chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng đi Xách, ngươi. Chu huyền dây lát tránh cái tránh Chu chính chú chu được hắn còn cố cùng có cho huyền thông, thấy hắn hắn, không muốn cùng hắn gặp diện tựa như. không ngươi. gian trốn muốn diện Ngươi tên này, làm gì muốn lao trốn ngư gặp gì tới Ai? lại dây là làm lao tựa ta ta treo、so、à, ý ý người muốn chế d ê u ta t i u mau sớm đi ta sớm liền đợi đến chu huyền nói như vậy đến bởi vì hắn đối với chuyện mới vừa rồi vô cùng rõ ràng chu thông có thể vào lúc này đến trên mình ngoại trừ trào phúng cùng d ê u c ẩ n hẳn là t i u không có khắc đi nói đến cùng hay là bởi vì cái kia áo bào đen lời tên kia vậy mà cho đến chính là một chân luyện phẩm chu huyền hiện tại ngoại trừ tức giận bên ngoài nhiều cũng chính là không thể tưởng tượng nổi giống chu huyền dạng này không ai bị nổi người muốn đối với một cá nhân thực lực đạt tới nhận thức nhưng thật ra là tương đối khó khăn sự tình bởi vì hắn bản thân ngạo khí còn có đối với người khác khắc nghiệt cho nên mới là đúc điểm ấy thế nhưng là lúc này luyện phẩm công hiệu chân chính đã tới hắn cũng là có chút điểm tâm lực lao lực quá độ cùng rất cảm thấy bất đắc dĩ đi nghĩ tự thân lúc trước một mực là đang cùng chu thông tranh chấp không nghĩ tới hắn nhận định đến bây giờ lại là trở thành hiện thực mình mới là cái kia ngu xuẩn nhất người hắn cũng thực là nghĩ không ra n à y ý nghĩ hao huyền vậy sự tình cuối cùng hội hóa thành này không thể giải bày sự thật đây cũng là hắn chu huyền đời này lần đầu chịu phục nhận thức một cá nhân thực lực hiện tại chu huyền tỉnh táo lại nghĩ, nghĩ. nếu là chiếu vào hắn chu thông dạng này thuyết pháp như vậy ra hỏa này thật đúng là cho nhân chủng cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đi có thể là nói như vậy bình thường người tới nói luyện thuật chi sĩ tăng thêm thực lực tu luyện giả hai loại tăng theo cấp số cộng kẻ như vậy mới là trí mạng nhất bọn hắn một tay có thể trưởng khống luyện thuật một bên khác lại có thể bắn ra mạnh mẽ tu luyện thực l ự cái c gì gọi là như hổ thêm rực chỉ sợ đây chính là đi vậy cũng là chu huyền trước mắt hắn đối với người này trực tiếp lý giải nhưng là như vậy một tên vì cái gì hội vô duyên vô c ớ xuất hiện chu ra đâu còn có như vậy dòng chống thua c h i ê n đến giút chu, chu ra tình trạng đặc biệt là luyện phẩm cửa hàng sự tình hắn tốt giống rõ như lòng bàn tay hắn giống như là ở tại này la tinh thành nhưng là nói đi thì nói lại muốn thật sự là như thế chu huyền cảm thấy như thế cũng tốt nếu là la tinh thành có dạng này cái cất dấu cao thủ hẳn là sớm chính là bị thế người đều biết thế nhưng là sự thật tình trạng thường thường cũng không phải là như thế à chu huyền hiện tại cũng là bắt đầu hồi tưởng lại tên kia phía trước nói một cái mấu chốt tin tức hắn nhưng là nói thụ chu ra một vị người phó thác mới đi đến này chợ trận chu ra luyện phẩm cửa hàng thế nhưng là cái này thần bí người đến cùng sẽ là ai cái kia mấy đứa bé hẳn là là không thể nào bình thường chi gian bọn hắn hành tung vẫn là trong thành hoặc là ngoài thành giao tế chu huyền đều là nhất thanh nhị sở không phải là chu thông tên kia cố ý che giấu nhưng dùng cái góc độ này suy nghĩ chu huyền cho rằng cũng là không nói được nếu thật là dạng này chu huyền cảm thấy cũng đổ là tốt hắn vừa mới cũng không hội biểu hiện như vậy rung động không dứt chu huyền là chiếu vào vừa mới hắn cùng thần bí người đối thoại nhìn chu thông đơn giản cũng sắp mê mội từ biểu hiện của hắn tới nói chu huyền đương nhiên cũng là thấy được hắn đối với cứu vất chu gia luyện phẩm cửa hàng thất vọng đặc biệt là loại kia bức thiết nóng này tâm tình như vậy ngươi cái này lại chạy đến làm cái gì ngươi không nên lại tiếp tục ở bên trong cùng bọn hắn hào hào nói luyện phẩm sự tình gì không hai cái người đều trầm mặc hồi lâu chu huyền mới là c h ầ m dai nói như vậy đến câu dù sao hắn nhìn xem chu thông cũng không nói gì hai cái người cứ làm như vậy trứng mắt cũng không có cái gì ý tử à. ha ha ha luyện phẩm bọn hắn chỉ cần thử liền có thể chúng ta muốn chỉ là kết quả n h a làm sao hiện tại ngươi cũng không phát h ỏ a không có tính tình à nha chu thông hơi hài hước nói câu lúc trước hắn một mực là giữ ý lặng cũng là bởi vì chu huyền người này nguyên nhân dù sao hắn xem như hỷ n ộ vô thường nói không chính xác chỗ nào ta chỉ là tâm tình sơ qua không tốt mà thôi ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là bởi vì mới vừa hắc bảo nhân sự tình thôi khác cũng không có cái gì chu huyền t h ở hắt ra nói hiển nhiên cô y đang tận lực giấu giếm cái gì đi chu thông dù sao cũng là nhìn trong mắt nhưng cũng không có, có cần gì phải đi chọc thùng hắn các loại kỳ thật đi nghiêm chỉnh mà nói ngươi thấy thế nào chuyện lần này a ha ha nhìn ngươi này hỏi ta còn có thể thấy thế nào cái này đều không phải là gạo sống nấu thành cơm chín a hiện tại ta đối với ngươi một câu liên quan tới luyện phẩm sự tình ta đã không còn sẽ nói cái gì được rồi ta chính là không nghĩ ra tên kia địa vị mà thôi cho nên nói đi ngươi đều nói như vậy như vậy sự tình không tiểu phi thường sáng tỏ à nha ta hiện tại tiểu nói cho ngươi trong lòng ta đầu có cái kế hoạch chúng ta không bằng liền lấy những này luyện phẩm đi cứu gấp ta yêu lục xoát đọc lưới vê v ố t vê đốt năm trăm hai mươi sổ đục xét con nói ngươi này nói có đúng không sai chỉ có thể là cái tia người chu huyền nói đến cái này vẫn là ngừng tạm phản phất phật tượng là đang sầu lo lấy sự tình gì h hạ ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì bất quá giống như hắn nói như vậy cái này hoặc giả chính là cứu vớt luyện phẩm cửa hàng phương pháp tốt nhất có những này tích hoa h o à n luyện phẩm ra t r u chống lại tô ra luyện phẩm ta cảm thấy chắc có nhìn còn những cái khác sự tình ta cảm thấy chờ vấn đề này qua tại có thể thật tốt cha chu thông trầm dai nói đồng thời đem tự thân ý nghĩ cáo chi chu huyền ừ nghe là không sai bất quá đối với luyện phẩm cửa hàng được rồi không cần lại thế nhưng là á dù sao ha ta cảm thấy đây chính là cho đến trước mắt phương pháp tốt nhất h ư ố n g hồ bây giờ luyện phẩm cửa hàng thật là kéo không được cứu vớt nó là cấp bách sự tình nói đến cái này chu thông đột lại chính là lớn tiếng lên chu huyền nghe cũng là chưa hề nói cái gì vẫn là như vậy câu nói chu thông hắn cũng là cứu cấp luyện phẩm cửa hàng xuất ruột. Được thôi. không có cái gì những thứ khác biện pháp tốt hơn có lẽ đây chính là tốt nhất cứu van phương pháp chu huyền nhẹ nhàng nói cũng không có như dĩ vãng thời điểm lớn tiếng như vậy ở mỹ cùng chu thông tranh luận vì đại cục cân nhắc tới nói chu huyền đương nhiên cũng là không thể không làm lựa chọn ừ ngày mai ta liền để người đem những n à y luyện phẩm cầm đi luyện phẩm cửa hàng xử lý mau sớm khiến cái này có thể làm cho đại chúng biết không sai điểm ấy mới là vô cùng trọng yếu chúng ta ngoại trừ đem những n à y luyện phẩm ứng dụng bên ngoài còn là còn thiếu rất nhiều tất lại không có ai biết chúng ta luyện phẩm tựa như trước thời điểm chúng ta linh hỏa tán chính là la tinh thành lưu truyền rộng rãi mới là có thể lấy được hôm nay thành tích như vậy cho nên đối với cái này luyện phẩm chúng ta cũng hẳn làm u ố n vậy mau sớm tuyên bố để người biết nhiều hơn nó hiệu quả mà khác lại đối với lúc trước linh hỏa t ả n sự tình chúng ta đối với mấy cái này người hào h ả o giải thích ta nghĩ những cái tia ê người mới có thể hồi tâm chuyển ý chu huyền liên tục nói xem như đem tự thân ý nghĩ nói ra dù sao chu thông đều như thế b ả y mưu tinh kế mình cũng là cùng chu thông đồng dạng lãnh đạo chu gia cũng không thể như thế không nói lời nào đúng giống giống nghĩ không ra ngươi thời điểm mấu chốt vẫn đủ hội h ế n kế đến nhà ở đâu Ta vẫn là câu nói kia, vẫn nói ngươi không cần nghĩ nhiều, đây cũng là là l à câu đây quá mông Chu Chu phần phải h ra một phần nên phải làm. tử Dứt t nên lời, thông cùng Chu cái cái tộc chính huyền người phân phó những cái kia tộc người hai phó kia rời đi, lung à là vừa đi vừa vẫn đang đi đi, đường nói rời đi, trên đường bọn hắn vẫn là đang thương lượng l y ệ phẩm h cửa à n công việc. Mông lung sáng sớm trải qua rất dài đêm tối chu diễm nay nhi cũng là d ậ y thật sớm không có luyện phẩm cửa hàng trì hoãn chu diễm trong đầu cũng là buông l ò n g rất nhiều lúc trước có chuyện này chu diễm đương nhiên cũng là lo lắng không có việc này nhi chu diễm cũng là có thể thật tốt cân nhắc tu luyện tiền đồ sự tình đã đáp ứng đến nào có thể lưu lại một trận lúc gian quan sát luyện phẩm cửa hàng tình trạng nhưng là đối ế n lúc c đó qua cái này l với n ở hôm nay tớ nói gác lại tại chu diễm trong lòng đương lại chính là chủ yếu tu luyện cùng trường hỏa thuật tiếp tục thuần thục dù sao ngao đã là nói tới luyện thuật sự tình mà hỏa diễm làm vì nhất khâu trọng yếu không coi trọng là không được cho nên cung cấp tới nói chu diễm lúc gian mỗi ngày chính là một phân thành hai một bên muốn vì x u n g kích mười tầng võ khí mà cố gắng k h á c liền là mau chóng biết do h ỏ a diễm đối với luyện thuật tự hai ngày trước lúc kia chu diễm khả năng vẫn còn tương đối khiết đảm thế nhưng là hai ngày này cũng chưa có hắn cũng nghĩ phải mau sớm đi vào lĩnh vực này về phần võ khí cảnh giới ngao cũng đã nói không có quá mức cần thiết sốt ruột hắn vốn chính là nghĩ tới việc này nhi đến thanh sơn trấn đều có thể không tính là cái gì mà lại kỳ gian không có nhiều như vậy phá sự ngao lúc đầu tự nghĩ những chuyện này đều đến thanh sơn trấn lại nói chu diễm có thể sớm như vậy lên cũng là có nguyên nhân bởi vì dạng này cũng là có thể rất tốt né tránh hai tên kia nếu là lại chết điểm những cái kia người t i ể u sẽ nổi lên người tu luyện đến lúc đó ngày đó tình trạng lại hội tái diễn cho nên đây cũng là tiểu tử ngươi t h ả rằng bỏ qua điểm nhi nghỉ ngơi lúc gian a trên đường chu thông như thế h à i hước nói cũng coi là có chút đùa nghịch chu diễm ý tứ đi ai này không phải chuyện không có cách nào mà nếu là không có cái kia phiền người ra hỏa ta cũng không cần cho tới này a hừ hừ cho nên nói à cái này không đều nói không nghe lão nhân ngôn ăn thiệt t h i ở trước mắt nha nếu là ngươi lúc trước lựa chọn đề nghị của ta đi thanh sân chấn hai tiểu tử này còn có thể như thế chạy đến ngao thản như nói đây cũng là không phải không có lý bất quá hắn nói cũng không tệ bởi vì chu d i ệ m lúc trước bản bởi vì hai người này lựa chọn lần nữa cái mới chỗ tu luyện cũng đã là khẳng định bất quá bây giờ ngẫm lại chu d i ệ m nghĩ tới ngao dù sao cũng là muốn đi thanh sân chấn không bằng dứt khoát kéo lúc g i a n được rồi cùng lắm thì trận này đều tránh lấy bọn hắn thẳng đến thật phải đi ngày đó tự đi dạng này cũng liền có thể b ấ t lo này phương diện dù sao nói đến muốn tại la tinh thành này bàn tay điểm lớn địa phương tìm lại tốt một chút càng bí ẩn chỗ tu luyện cái này thật không phải là chuyện dễ dàng con a tuy nói la tinh thành ra rừng rậm làm lựa chọn tới nói này là có thể nhưng là có không địa phương tốt chính là quá nhiều ngự thú mọc thành bụi dạng này t i u hội cực ảnh hưởng lớn tu luyện hiệu quả đây cũng là nhất là t r ê n lệch rõ ràng đi chí ít tại này nhi la tinh thành bên trong tới nói nơi này chính là khu vực an toàn đồng thời ảnh hưởng nhỏ mới gọi là tu luyện việt diệu chi đ i ể